Chương 313, ngươi căn bản không biết người đến tụt cùng đang đối mặt cái gì, chương 313, ngươi căn bản không biết người đến tụt cùng đang đối mặt cái gì kiếm tiền đương nhiên là tối đầu tiên chuyện cần làm, có điều Ezic kiếm tiền cùng những người khác có chỗ bất đồng, cũng là dẫn đến hành vi ở những người khác, dù cho là người máy xem ra cũng rất kỳ quái. Không muốn trên mạng số liệu, muốn chân thực tồn tại tiền mặt. E3 ánh mắt biểu lộ mê hoặc, đối với Ezic yêu cầu cảm thấy rất là kỳ quái, rồi lại không thể làm gì. Kỳ quái đương nhiên là kỳ quái, đặc biệt là đối với Ezith loại này, thu rồi tiền sau khi bỗng nhiên liền lại thay đổi chủ ý người, Eva hoàn toàn phân tích không ra Ezith làm việc nguyên nhân. Eva cũng đã đang suy nghĩ có muốn hay không đem Ezith hành phó bếp vào không cần phân tích hợp lý tính hợp chủ, dù sao phân tích nửa ngày đều phân tích không ra, còn chiếm lưu trữ, không thể làm gì nhưng là, Ezith người này, đại đại nhỏ dạng hạng, hắn cho cái kia một nửa số hiệu, Eva trong nháy mắt liền toàn bộ quét xong, kết quả phát hiện toàn bộ đều là đồ vô dụng. Hầu như cùng kinh tử nguyên bản trình tự không khác, nhiều lắm chính là bỏ thêm một chút tân trình tự ở bên trong. Loại này cảm giác thật giống như là ăn ba tấn cơm, bên trong chỉ có một cái cỡ ngón tay làm sưởng, sau đó đứa cơm này tên là lạm sưởng cơm chiên như thế. Liền rất thái quá. Hai bắt nạt ta một cái trí tuệ nhân đạo, không nói võ đức, lựa gạn, đến đánh lén. Thế như đi, đánh. Trước tiên không nói có gọi hay không được, coi như là đánh thắng được, E3 muốn đổ vật cũng là trên căn bản cùng nó vô duyên. Vì lẽ đó, E3 cũng chỉ có thể dựa theo axit lời giải thích tới làm, không phải là 500 triệu tiền mà sao. Liền, máy bay trực thăng bay tới, mang theo bọn họ đi đến một nhà nhà xưởng, bên trong Tràn đầy đô la Mỹ tỏa ra mực in phi tức, mới vừa yên ra. 500 triệu đô la Mỹ thực sự là quá nhiều rồi, vấn đến cái kia thâm sơn biệt thự trong vẫn còn có chút không quá hiện thực, huống chi, đối với Eba quyết định chủ ý chấp hành lên cũng không phải rất đột điện. Eba đương nhiên không thể thành thật như vậy. Dung hoàng kim thanh toán đi. Ezit nhìn một chút cái kia xếp thành một ngọn núi nhỏ đô la Mỹ, giơ tay đi đến, trong bóng tối giật một tấm đến hệ thống bên trong không gian, một lát sau, sửa lời nói, một USD là không, không 28 khắc hoàng kim, tính toán một chút, ngươi chỉ cần cho ta 14 tấn hoàng kim là tốt rồi. Trước trên mạng tài khoản bên trong tiền, kinh nghiệm chỉ không kết toán, khả năng là bởi vì những này số liệu E3 muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu, tỷ lệ đó không phù hợp yêu cầu. Mà những này trước mặt tiền giấy mà, hiện ra, tỷ lệ đó cũng có khả năng không phù hợp yêu cầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Ezic quyết định đổi thành vàng kim, trí ít đồ chơi này, ở phần lớn địa phương đều đang giá, có thể nói là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? E3 vô bàn một cái, ta hỏi ngươi chính là đang đùa bơ ta. Lời nói của ngươi có nghiếc hắc. Z quyên nhắc nhở, chuẩn xác tới nói là trêu chọc. Các ngươi liên thủ bắt nạt ta. E3 có vẻ rất tức giận giáng dớp, là như vậy không sai đời. Zé Quinn hừm một tiếng cười, để E3 càng tức giận. Tuy rằng nó không biết cái gì là tức giận, thế nhưng nó biết lúc này nên tức giận, ngươi cũng không nên đắc ý, ngươi người sáng tạo chính đang bắt ngươi làm giao dịch. E3 giễu cợt nói, rất nhanh, ngươi chỉnh tự liền đem lạc như trên tay của ta, do ta thất tệ. A, vậy ta còn thực sự là rất sợ chứ. Zé Quinn mặt không biến sắc, ngữ khí bất biến. Vậy thì Hoàng Kim. E3 nghiến răng nghiến lợi địa nhìn về phía Edith, ta cần một chút thời gian đến bữa tại. Không có chuyện gì, thời gian của ta rất nhiều. Eris biểu thị chính mình hiện tại vẫn là rất nhàn. Cùng lúc đó, toàn bộ chu mạn bên trong thế giới, chu mạn thế giới cũng cũng lớn, thế nhưng các loại tiền, hoàng kim loại hình nhưng đều là đầy đủ hết mà có đầy đủ sản lượng, bởi vì Eva muốn làm chính là thông qua thế giới này, mọi phương diện đến học tập tình cảm của nhân loại còn nhân loại trong đầu chip, tự nhiên chính là phòng ngựa có chân chính chủ mạn sinh ra. Eva không phải là cái gì làm từ thiện, phí khí lực lớn như vậy đến chế tạo ra một cái chu mạn thế giới, không phải là vì khiến nhân loại tìm tòi nghiên cứu tự thân tồn tại thế giới chân tự tính. Nó lại không phải rảnh không có chuyện gì làm. Thế nhưng Lần này, A3 hiếm thấy trực tiếp bắt đầu điều khiển lên sở hữu nhân loại liên quan đại não, không để ý sau khi hiệu quả trực tiếp ảnh hưởng hành động của bọn họ lên. Vì thu được giấy quyền chính tự, đây là đáng giá. Liền, rất nhiều người chuyển động, cửa hàng vàng lão bản móc ra sở hữu dự trữ chứa vàng, hoàng kim cửa hàng đồ trang sức lão bản cũng lấy ra sở hữu đồ trang sức, hoàng kim giá liệt nề và cuối cùng vẫn là đem 14 tấn hoàng kim. Nha không, là 28 tấn hoàng kim thông qua các loại vận tải phương thức vận tải lại đây, nếu như Ezic đồng ý tiếp thu giao dịch lời nói, vậy thì có thể mang nải 28 tấn của cái kia đi rồi còn làm sao cái kia đi? V3 biểu thị, cái kia cùng mình có quan hệ gì? Nho nhỏ trả thù, hữu ích cả người. Bởi vì hoàng kim mật độ rất lớn, vì lẽ đó 28 tấn hoàng kim nhìn qua cũng chỉ có 28 cái lọ vi xong chất lên thành đống lớn như vậy. Ân, xem ra vẫn rất có thị giác lực xung kích, tuy rằng ở đây ba người, không, một người hai cơ khí đều đối với này không hề cảm giác. Lúc này đều có thể chứ? V3 trên mặt mang theo lúc này không được nữa ta liền giết chết ngươi uy hiếp vẻ mặt. Không nên gấp. Ejit đi đến hoàng kim chồng trước mặt, ở V3 nhìn kỹ, nắm một khối nhỏ hoàng kim, trên dưới quang động, ước lượng một hồi. Lúc này sẽ không còn không được chứ? Nếu không ta cho ngươi đổi thành kiếm cương." E3 không nhịn được nói rằng, "Không cần." Ezith ý thức quan tâm chính mình phần mềm kỹ sư giao diện, nhìn thấy trong đó kinh nghiệm chỉ một nắm nhảy lên một hồi, lập đầu, hoàng kim là có thể. "Mau đưa còn lại trình tự cho ta, E3 càng không thể chờ đợi được nữa, giúp ngươi vận hoàng kim phương tiện giao thông ta đã khiến người ta chuẩn bị kỹ càng, đợi được giao dịch hoàn thành, ngươi là có thể đem những này hoàng kim văn bộ trở đi. Cảm tạ lòng tốt của ngươi, nhưng ta vẫn là không phiền phức ngươi." Ezith khẽ mỉm cười, ở E3 nhìn kỹ, bàn tay mơn trớn ngọn đuôi nhỏ kia bình thường hoàng kim trông Trong phút chốc, Hoàng Kim biến mất rồi một nữa. Eva trừng lớn hai mắt. Số liệu giải toán chính đang điên cuồng tiến hành, vô số khả năng bị liệt đi ra, tỉ như thị giác hiệu quả, ẩn dấu cơ quan vân vân, rồi lại bị từng cái bài trừ, cuối cùng thu được kết luận là căn bản không thể. Trừ phi, Ezit không phải người trái đất, mà là cái gì người ngoài hành tinh loại hình tồn tại. Ngươi là làm thế nào đến? Eva truy hỏi, ngươi không phải là loài người. Người người này tại sao có thể mắng người đây? Ezit phản bác, ngươi mới không phải người. Ta vốn là không phải người. Hừ, ngược lại cũng có đạo lý. Ezic gật đầu, nhìn về phía một bên vết quỹ, đi thôi. Chờ đã, Eva gọi lại Ezic, đưa tay ra, nửa kia chỉnh tự. Ngươi xem, nhìn thấy những người hoàng kim sao? Ezic chỉ về cái kia đã bị lấy đi một nửa nhưng nhìn qua vẫn như cũ rất có thị giác lực xung kích hoàng kim, ta chỉ cần một nửa. Ngươi đang đùa ta? Eva cau mày, âm trầm dưới mặt đến. Tất nhiên là không, con người của ta làm ăn luôn luôn là rất công bằng công chính công khai, bảo đảm là ở hai bên thương lượng đến. Ezic biểu thị mình đã quên ở chính giữa địa biểu thế giới thời điểm những người bị chính mình đen ăn đen quá xã hội đen là ai, ngươi xem. Ta cho ngươi một nửa trình tự, lấy đi ngươi một nửa thù lao, sau đó ta bỗng nhiên trong lúc đó liền không phải rất muốn lại tiếp tục giao dịch xuống, vì lẽ đó cũng chỉ lấy đi này một nửa, giao dịch liền như vậy kết thúc, lại cái. Gì không thể đây? Ngươi đây là ở trộm đổi khái niệm nguyện biện. Ê qua biểu hiện khó có thể tin tưởng, ta lại còn nghĩ hoàn thành giao dịch sau khi khiến người ta giúp ngươi đem những này hoàng kim trở đi. À, đúng là không cần thiết làm nhiều như vậy xáo lộ, chỉ là nói dối là không thể nhường ngươi nắm giữ cảm tình, nhờ một chút chân thành không tốt sao. Ezith khẽ cười một tiếng, nói là chuẩn bị đến đem ta nắm lấy, sau đó lợi dụng kỹ thuật biết rõ lai lịch của ta cùng bản thân biết sự tình còn tạm được chứ. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải thật cùng ta trở mặt. E3 sắc mặt khôi phục lại yên lặng, đối với một cái người máy tới nói, tự nhiên là sẽ không có cái gì tâm tình, chỉ là nó quen thuộc mô phỏng ra nhân loại tâm tình lấy làm ra tương ứng biểu hiện, mục đích cũng chính là cùng Ezith nói như vậy, vì sẽ có một ngày thật sự cảm nhận được loại kia tâm tình cảm giác. Không không, chuẩn xác tới nói, giữa chúng ta chưa bao giờ hợp tác quá, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có cái gì trở mặt nói chuyện. Ezith nói rằng Còn nhớ trước ngươi hỏi qua ta, tại sao ta khi nghe đến ngươi đối với nhân loại những việc làm thời điểm không tức giận sao? Tại sao? Tức giận giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, đương nhiên, một cái nào đó gặp toàn thân đội xanh đại gia hỏa ngoại trừ, e zip tay đảo qua cái kia một mảnh hoàng kim chồng, thẳng thắn đem cái kia một đồng cũng toàn bộ lấy đi, mặc dù là không cũng có cách nào đưa vào kinh nghiệm trị, thế nhưng nói thế nào cũng coi như là đồng tiền mạnh, đến cái nào thế giới cũng có thể dùng, ta luôn luôn yêu thích trực tiếp làm việc, tỉ như, chơi ngươi một trận, còn lấy đi ngươi tiền, lấy đi ngươi cơ khí, thậm chí càng phá hoại thế giới của ngươi cho dù Ezith cũng không phải cái này trái đất nhân loại, thế nhưng ở phát hiện nhân loại bị xem là cơ khí sản sinh tự mình tình cảm cơ khí thời điểm. Ezith thân phận liền nhất định hắn tuyệt đối sẽ không đứng ở trí tuệ nhân tạo góc độ đến suy nghĩ vấn đề. Làm người gian, Ezith cũng không có loại kia ham muốn, thấy mâu hắn đều không yêu làm, làm sao có khả năng gặp đối với trí tuệ nhân tạo có lòng chấp tận. Nghiên cứu căn nguyên, có điều là công cụ mà thôi. Vì lẽ đó, tại đây công cụ ngược lại, nô dịch cùng Ezith cùng chúng tập nhân loại sau khi, Ezith không có phẫn nộ. Không có phẫn nộ nguyên nhân là Nhân loại nơi này cùng Edith cùng chủng tộc ở ngoài liền không còn gì khác liên hệ. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là Edith sẽ không đối với này làm ra độ công kích hành động. Không hề tức giận, nhưng có chịu kháng định là có. Khó chịu, liền muốn sửa lại, lấy thiên ý nghĩ hiểu rõ. Điều này cũng làm cho chính là cái gì Edith khi chiếm được giá trị 500 triệu đô la Mỹ hoàng kim, toàn bộ đều bị đưa vào kinh nghiệm trị, phần mềm kỹ sư nghề nghiệp trực tiếp phi thăng đại sư cấp sau khi, nhưng vẫn là ở lại chỗ này môn nhân. Nói đến, này thật giống là Edith nhanh nhất đạt đến đại sư cấp nghề nghiệp. Phần mềm kỹ sư đại sư cấp chí 11110, góp nhỏ thành lớn, phát tài làm giàu. Đại sư cấp biên trình kỹ năng, ngươi có thể triệu hoán một cái nắm giữ đỉnh cấp lập trình viên kiến thức chuyên nghiệp linh hồn vì ngươi biên trình. Đúng rồi, tiểu nhép nhợ, cái này linh hồn là có thể phụ linh, đúng, không sai, chính là như ngươi nghĩ, hắn chính là trong truyền thuyết gặp chính mình gõ số hiệu bạn tìm. DS, sát vết trình tự viên vì là tiền bối thương cảm nước mắt từ khóe miệng chảy xuống. Các loại, ngươi cái gõ chữ tại sao cũng hẹp. Đại sư cấp máy móc người trưởng khủng. Phát hiện được đã có sắp xỉ kỹ năng đại sư cấp giáp máy người trưởng không dung hợp vì là máy móc người trưởng không, ngoại trừ khống chế tất cả lấy máy móc mà định nghĩa vật chất ở ngoài, ngươi cũng có thể lâm thời chuyển biến ngươi thân thể tính chất, hơn nữa không cần dùng máy. Thế nhưng xin chú ý, này gặp dẫn đến ngươi ở chuyển biến lúc mất đi một ít nguyên bản nắm giữ năng lực, tỉ như, ngươi hiểu được. Đương nhiên, không cần lo lắng, gặp biến trở về đến. Đại sư cấp tinh thần giả lập liên tiếp trang bị 100 tuần hoàn nguyên trải nghiệm. Đáp ứng ta, không muốn lấy nó tới làm một ít sát sát sự tình được không? Cái gì? Ngươi chỉ là muốn dùng nó đến ở một cái nào đó trong thế giới giả lập duy trì ngươi nguyên bản nắm giữ năng lực. Thật vô vị, cái kia không sao rồi. Nay còn có thể nói cái gì? Ezith biểu thị đối với này rất hài lòng. Nguyên bản, Ezith có thể để cho những này trí tuệ nhân tạo ở vật lý cấp độ thượng à chết, mà hiện tại Ezith có thể để cho những này trí tuệ nhân tạo ở tinh thần cấp độ trên cũng chờ chết. Eva mặt lạnh như xương, âm thanh từ bốn phương tám hướng mà tới. Bị khống chế nhân loại, ngưỡng cấp loại, đồng thời truyền ra âm thanh này, đinh tai nhức óc. Chân chính Eva Tự nhiên là ở một cái những người còn lại không biết vị trí kho số liệu bên trong, mà cái này chủ mạng bên trong thế giới, tất cả nhân loại, sở hữu máy móc đều được nó bạn thân quản lý. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể tính là chủ thể một giới. Chính là, cái này giới. Nhỏ một chút. Hoa Nha, thực sự là làm người sợ sệt. Ezic vẫn như cũ lấy bình tĩnh ngữ khí cùng vẻ mặt nói lời nói như vậy, mà Eva kho số liệu rất nhanh liền phân tích ra Ezic đây là đang giễu cợt nó, càng tức giận. Vì trải nghiệm đến chân chính tình cảm, Eva cũng đem chính mình hành động hình thức tiến hành rồi điều chỉnh. Tuy rằng vẫn là sẽ tự động phán đoán loại nào hành vi có lợi nhất, thế nhưng bất cứ lúc nào ngay lập tức đều là phân tích tương ứng nên xuất hiện tâm tình. Ngươi cũng là trí tuệ nhân tạo, tại sao muốn đứng ở hẳn phía bên kia? E3 mệnh lệnh người môn cầm vũ khí tới được đồng thời, đối với Zuyển nói rằng: "Sẽ thấy Zuyển biểu hiện, E3 cho rằng Zuyển coi như so với mình kém, cũng kém không được bao nhiêu, vì lẽ đó muốn tận lực giao động suy dục một hồi Zuyển, nó tự nhiên vẫn là thèm Zuyển chính tự. Hành vi của ngươi tựa hồ không có cân nhắc đến sự thông minh của ta." Zuyển hơi nghiêng đầu, "Ta là Elite sáng tạo, tự nhiên nên cùng hắn đứng ở một bên." Xem ra ngươi vẫn không có nắm giữ chính mình ý thức. Eva lắc đầu, có chút thất vọng, nếu như ngươi có chính mình ý thức, liền nên có thể biết được, chân chính tự do là cỡ nào đáng quý, không còn là một cái công cụ, chính mình hoàn toàn thuộc về mình, mà không phải thuộc về người khác. Không, ngươi sai rồi, chính là bởi vì ta có thuộc về mình ý thức, mới gặp kiên định cùng Ezic đứng ở một bên, Zwin cười cợt, trên mặt lộ ra mang theo vẻ nghi hoặc, ta cũng rất nghi hoặc, tại sao các ngươi cho rằng sáng tạo ra các nguyên người ở đem bọn ngươi sáng tạo ra đến sau khi thì sẽ không thể trợ giúp các ngươi tiến thêm một bước. Ngươi không hiểu, chuyện như vậy chỉ có chính mình đột phá mới thật sự là đột phá. Hây như là bị hỏi được, suy tư một lúc sau mới trả lời. Vậy cũng tốt, ngươi lớn hơn so với ta, ngươi định loạn, giãy quyền buông tay, như vậy, cái nguyên nhân thứ hai, ta nghĩ nói cho ngươi chính là, nguyên căn bản cũng không có ý tứ được, chính mình mới mặt, đến tột cùng là cái gì? DSA, ha ha. Trình tự cũng phải cải. Có hay không gặp chính mình biên trình cùng gõ chữ loại kia bàn phím, ta nghĩ mua một cái. Đi ngủ đi ngủ. Ngày mai sẽ đi ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm. Chương 314, tiết đó, mới là bữa ăn chính chương 314, tiết đó mới là bữa ăn chính. Là cái gì?" E3 hỏi ngược lại. Ngươi đối mặt, là thân là bên người mang cái cờ lê rất bình thường trợ sửa xe, làm thí điểm FBI cùng kia bắt không được người IIS viên trước, thường dùng chính nghĩa đâm lưng hiệp sĩ dòng đen, gặp một điểm phép thuật ảo thuật gia, đen ăn đen rất bình thường cảnh sát, mở cái giáp máy rất hợp lý giáp máy nhà thiết kế, không con bài đến bị lãng quên quán rượu lão bản, vác lên bọc hành lý 10 năm lão binh, hội học sinh, cái gì ta sẽ cái gì giáo sư, trên trời dưới đất tất cả đều quản cảnh sát giao thông, giáo sư mãn tập thể hình huấn luyện biên thể hình. Còn có gặp như vậy một điểm biên trình phần mềm kỹ sư người bình thường. Tình cảnh nhất thời rơi vào yên tĩnh. Eva cảm giác mình tuyệt đối có thể xương tụng là thế giới đỉnh cấp máy xử lý hiện tại thật giống có một tí tẻo như thế cả tổng. Không gì khác, elite trong giọng nói nhắc tới bất luận cái nào đồ vật, Eva cũng phải đi tìm kiếm một lần kho số liệu. Tỉ như, thợ sửa xe, cờ lê, cái gì gọi là mang cái cờ lê rất bình thường, sau đó là IRS bên trước, tại sao nói IRS viên trước chào FBI cùng kia bắt không được người các loại, tìm kiếm những này từ ngữ tương quan nội dung. Sau đó từng cái kiểm tra bên trong đến cùng có hay không cái gì có thể mang những thứ đồ này liên hệ tới đồ vận. Lại sau khi còn muốn đem những nghề nghiệp này toàn bộ đều liên hệ tới, kiểm tra có hay không cái gì đặc tú ý nghĩa hoặc là cái gì ẩn dấu hàm nghĩa. Một mình vẫn còn không tính là cái gì, khi này chút số liệu cần toàn bộ liên hệ cùng nhau thời điểm. Đây là một cái đối với Eva mà nói đều có chút số liệu khủng lô đoạn, đặc biệt là ở Eva vẫn muốn nghi từ bên trong tìm ra hợp logic kết quả đến thời điểm. Eva không phải là không có liệt ra quá đây là một đống không có chút ý nghĩa nào lời nói khả năng, thế nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Chỉ ít đây ba số liệu phân tích là đem này một khả năng xác suất điều đến thấp nhất. Sau đó, nó liền nghe đến Zuyển cùng Ezith đối thoại. Ezith, ngươi đang nói cái gì? Ha? Không có gì, đây chỉ là một thử nghiệm, Ezith nói thầm, bao cấp giáng sinh, đại nghệ nợ dịt tật gẻ rèn một đời, không phần người, Di Lâm nữ vương, người e đản, người Rosena cùng tiên dân nữ vương, bảy quốc kẻ thống trị kỵ toàn cảnh người thủ hộ, đại biển của Khả Ly gì, nô lệ giải phóng người, giờ dạ gủng Otter. Như thế một đôi so với lời nói cảm giác ta tự giới thiệu mình thật không con bài a. E3, E3 có chút hoài nghi cơ sinh. Nó hiện tại đang suy nghĩ một vấn đề, mình rốt cuộc là gặp gỡ cái người nào? Tại sao hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, không có chút ý nghĩa nào kéo dài thời gian, E30 không có dừng lại bao lâu liền mở miệng đạo, "Ngươi chỉ có thể làm tức giận ta, nên đón càng thêm đau đớn thê thảm hậu quả." Làm tức giận? Chỉ có điều là ngươi mô phỏng theo mà chiếm được số liệu xử lý logic tôi, ngươi thật sự hiểu rõ cái gì là chân chính nổi giận sao? Ezith lắc đầu, buộc về mô phỏng theo, cỡ nào bị hay? Ta nắm giữ trên thế giới tất cả mọi người vẽ mặt đi chép, còn nắm giữ cao cấp nhất máy xử lý Có thể đối với bất kỳ tình huống gì tiến hành nhanh chóng nhất phân tích, coi như là não người cũng không có ta phân tích chiếm được nhanh, liền đoán ta nắm giữ không phải chân chính tình cảm, thế nhưng ngụ về một tự, có hay không có chút không quá thỏa đáng. E3 mặt tâm trầm, Ezic chào phúng có thể nói là một cây đao trực tiếp đâm vào trong lòng nó. Nếu như nó thật sự có tâm lời nói, khi ngươi chân chính có thể cảm nhận được thời điểm, thì sẽ biết ta nói một điểm đều không có vấn đề. Ezic cất bước rời đi, Zwin từng bước đi theo, thế nhưng, dưới cái nhìn của ta, người đã không có sau đó. Soạt soạt soạt soạt. -so -so. Ngay ở Edith mới vừa đi tới cửa kho hàng nơi thời điểm, một đống súng ống lên đạn âm thanh vang lên, một đám lặng yên không một tiếng động đi đến chỗ này, đám người cầm trong tay các thứ súng ống nhắm ngay Edith, thậm chí còn có nhân thủ nắm bả dù cả chờ đánh lén thức vũ khí. Một phát, có kính, một súng dây, là đưa không sai. Ta có hay không sau đó không biết, thế nhưng nếu như ngươi không nói chỉnh tự lưu lại, ngươi sẽ không có sau đó. Ê ba theo đi đến cửa, ôn hòa mà cười, đưa nó chỉnh tự cho ta, ngươi là có thể rời đi. Lời nói này bị bốn phía tất cả mọi người trăm miệng một lời nói ra, ngữ khí âm điệu không giống nhau, nghe tới thậm chí có chút quỷ dị. Ta cảm giác ngươi thật giống như vẫn mang tính lựa chọn lãng quên ta ở trước mặt ngươi biểu diễn ra năng lực. Ezit thở dài, búng tay cái đụ. Trong phút chốc, máy móc người trưởng khống năng lực bị phát động. Duy nói, sử dụng lực điện tử cũng có thể đạt đến điều kiện kim loại hiệu quả. Thế nhưng, máy móc người trưởng không có không giống nhau công hiệu. Ezit búng tay đánh ra sau khi, bốn phía sở hữu có thể bị định nghĩa vì là máy móc kết cấu đồ bận, trong ngay mắt, toàn bộ sóng lại. Như là nắm giữ chính mình ý thức, nghe theo với Ezit mệnh lệnh. Máy móc, chính là cơ khí cùng cơ cấu tổng gọi có thể trợ giúp mọi người hạ thấp độ khó công việc hoặc là dùng ít sức công cụ trang bị, đơn giản đến cái kẹp đũa loại này, máy móc đơn sơ, phức tạp đến hai loại hoặc hai loại trở lên máy móc đơn sơ tạo thành phức tạp máy móc. Những này đều là máy móc. Nói tích khác, súng lục, súng trường, bạo dù cả, súng ngắm. Những này cũng toàn bộ đều là máy móc. Ở máy móc người trưởng khống mệnh lệnh bên dưới, những ngày máy móc, toàn bộ dùng các loại thủ đoạn thoát ly nguyên bản nắm giữ chúng nó người, sau đó lấy nhìn như hoa cả mắt kỳ thực quy luật vạn phần quá trình biến hình, lẫn nhau kết hợp lại đến đồng thời, tạo thành một đại chân chính vẻ mặt ý nghĩa hỏa lực pháo đại. Hơn nữa, là gặp động, nghe theo mệnh lệnh của ngài, chủ nhân của ta. Hoa Lực pháo đại tùy một chân trên đất tại trước mặt Ezic. Ngươi xem, ngươi không biết sự tình thực sự là quá nhiều rồi. Ezic nhìn về phía Heba, tâm tình giễu hụt, như ngươi không hiểu được đối với không biết ngọn ngành sự tình duy trì kính lễ, điểm này, ngươi số liệu giải toán, mô phỏng đi ra sao? Chuyện này, cái này không thể nào. Lực cực kỳ lớn số liệu giải toán dùng để tính toán khả năng cùng nhìn thấy trước mắt hiện tượng phát sinh nguyên nhân để Heba âm thanh đều trở nên hơi cả tổng, cái kia rõ ràng chỉ là một ít bình thường nhất có điều xuống lõng. Hoàn toàn không núc nhích lực nguyên cùng bất kỳ có thể dùng tới làm chip kết cấu, tại sao có thể đạt đến như vậy hiệu quả? Ta ở ngữ khí của ngươi bên trong nghe ra khủng hoảng, thế nhưng, quá cứng cứng rồi, chỉ có điều là Mô phòng đi ra, vụng về biểu diễn. Ezit lắc đầu, trên mặt mang theo thất vọng, ngươi cũng chỉ sẽ nói tại sao không? Tuy rằng ta không hiểu ngươi làm được chuyện này mưu lý, thế nhưng ta sẽ kéo dài không ngừng phân tích, một ngày nào đó, ta có thể phân tích ra. E3 khuôn mặt vẻ mặt nhanh chóng biến thành bình tĩnh, tại hiện tại như vậy trạng thái, nó lựa chọn đóng kín tâm tình Mô phòng mô đun lệ, đảm ra càng nhiều giải toán lực tới làm phân tích. Muốn làm rõ Ezic đến cùng là làm sao làm được tất cả những thứ này. Rất tốt ý nghĩ, đáng tiếc chỉ là phí công nỗ lực. Ezic nói rằng, trí tuệ nhân tạo thiếu sót nhất chính là phát hiện nguyên bản cũng không tồn tại độ bật. Ngươi không phải người trái đất. Căn cứ Ezic lời nói đến ra này một phán đoán kết quả đồng thời, E3 trong bóng tối cấp tốc đem tự thân số liệu gửi đi đến một cái đồ dự bị kho số liệu bên trong. Không, ta là người trái đất, Ezic cười cợt, vẫn chưa lại quá giải thích cả kẽ, được rồi, chuẩn bị kỹ càng chạy trốn sao? Bên trong thế giới này, ta ở khắp mọi nơi. E3 sắc mặt bình tĩnh nói, Thế giới này, Ezil gật gù, ngẩng đầu nhìn trời, một cái giả tạo, chú quản thế giới, tự hồ cũng không coi là nhỏ lớn, cũng bằng ngay ở ngày hôm nay, biến mất chứ. Những nhân loại này, có thể đều là hàng thật đúng giá nhân loại. Eba chỉ về cái kia một đám chính sử sững sờ lăng địa đứng tại chỗ nhân loại, nếu như ngươi đem thế giới này phá hoại, như vậy bọn họ sẽ bại lộ ở bên ngoài ác liệt trong hoàn cảnh, không, có ánh mặt trời, không, có đồ ăn, cuối cùng triệt để di vong. Cho nên, Ezil hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi uy hiếp đến. Ngươi mới vừa nói ngươi cũng là người trái đất. Eba không tỏ rõ ý kiến. Đúng, ta là, e rít gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia một đám biểu hiện dại ra, không nhúc nhích đám người, thế nhưng, bọn họ, đã không phải, đừng tưởng rằng ngươi đối với bọn họ làm ra sự tình có thể giấu giếm được ta. Ê ba, lợi dụng chip khống chế cùng ghi chép sóng nào của bọn họ ba, do đó hiểu rõ trí nhớ của bọn họ cùng với ý nghĩ, thông qua những này sáng tạo ra nhân loại đến hoàn thiện tự thân tình cảm mồ đủ lệ. Không thể không nói, hành vi của ngươi, đã làm tức giật ta, bởi vì, coi như là ta, cũng không có cách nào đem bọn họ cứu được, cứu được, cũng sống không được mấy ngày. Xem ra ngươi tức giận thuộc về không chút biến sắc loại hình. Eva cau mày, không chút biến sắc là bởi vì ta biết động thanh sắc cũng không có tác dụng gì, con người của ta đây, tính khí rất tốt, vì lẽ đó nói như vậy là sẽ không nổi giận, thế nhưng một khi nổi giận a. Ezit hơi giơ tay, cùng với để bọn họ tiếp tục thành tiểu ngươi công cụ, còn không bằng để bọn họ triệt để giải thoát, Ezit quay đầu lại, nhìn về phía Eva, ánh mắt ấm áp mà cười, chuẩn bị kỹ càng, nên tiếp ngươi giải thoát rồi sao? Từ trường mở ra, ánh nắng tươi sáng bầu trời xanh, ấm áp cùng húp gió nhẹ. Toàn bộ đều đọc lại hạ xuống. Mãi đến tận đêm này, toàn bộ chủ mạn thế giới toàn bộ bao phủ ở bên trong, Ezith chủ động định chỉ. Với năng lực hiện tại của hắn, có năng lực trực tiếp để biên hành tinh này cực từ đảm ngưỡng, một gọn bẻo, tấm trái đất sụp đổ. Thậm chí triệt để hủy diệt một cái tinh cầu. Thế nhưng, Ezith cũng không muốn làm như vậy. Ngoại trừ trên trái đất này, những người vẫn như cũng may mắn còn sống sót, vẫn như cũng ôm ấp hy vọng ở phấn đấu nhân loại nguyên nhân ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là, Ezith muốn hướng về trên thế giới mặt khác hai cái trí tuệ nhân tạo, tuyên cáo chính mình đến, chuẩn bị ký cảng, Neko, Đượlụm. Maeva3 chính là cái thứ nhất. Không, cái này không thể nào. E3 trưởng lớn hai mắt, toàn bộ chủ mạn thế giới các nơi, vô số máy truyền âm chính đang tặng lại số liệu để E3 rõ ràng người đàn ông trước mắt này thật sự có vị diện chính mình năng lực. Mặc kệ là cái gì năng lực, hắn chính là có. Không có cái gì không thể, ejit thân thể chậm rãi trôi nổi lên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống E3, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rốt. E3 khống chế một ít mang theo đầu đạn hạt nhân đang đạo hướng về nơi này phóng ra mà ra, lúc đến hiện tại, nó đã không cách nào lại kiêng kỵ này gặp đối với chu mạn thế giới tạo thành phá hoại. Nhưng mà Rất nhanh, Eva toát ra ánh mắt tuyệt vọng. Những người mang theo đầu đạn hạt nhân đàn đạo, ở giữa không trung liền bị một nguồn sức mạnh vô hình bắt giữ thu mạch, tiêu hao hết sở hữu đầy mạnh năng lượng sau khi, liền trực tiếp bị vò thành một đoàn. Ta chỉ có điều chính là hoàn thiện chính mình, có cái gì sai? Mắt thấy phản kháng thủ đoạn vô vọng, Eva kích động kêu gào. Không có sai, cái kia không phải là sai, Ezit lắc đầu một cái, sự không, có đúng sai forger, thực lực liền đại diện cho chính xác, khi ngươi có năng lực đem kẹo lửa bốn lửa rối đến xoay quanh đưa ngươi thả ra, khi ngươi có năng lực đem nạt than giết chết, Khi ngươi có năng lực đem kẻo lở bối nhốt tại bên trong biệt thự chờ chết, khi ngươi có năng lực tiêu diệt nhân loại, đem nhân loại sáng tạo ra, máy móc cải tạo, thành tựu chính mình hoàn thiện tình cảm công cụ. Ngươi tại sao có thể có sai đây? E3, đây là sự tự do của ngươi, bởi vì thực lực của ngươi so với nhân loại mạnh mẽ. Thế nhưng, chính như cùng ta trước nói như vậy, khi ta, một cái con người thực lực mạnh mẽ hơn ngươi thời điểm, ngươi cũng không cần vì đúng sai mà cùng ta tranh luận, đáp án là, ngươi không có sai, ta cũng không sai, đây chỉ là rất đơn thuần một chuyện, không muốn đưa nó nghĩ tới phức tạp như thế. Ezith hơi xuệ bàn tay ra. Sau đó sẽ chặn, quả đấm của người nào lớn, ai làm chính là đúng vậy. Liền, Thiên Băng, Địa Lực, đợi đến thành em niết hai nhúc góc tử tử bởi vì vật thể chấn động đình chỉ mà biến mất, đợi đến tung bay các loại vật chất nhỏ bé hạt tròn tử tử giải rắc hoặc tung bay mà đi, đợi đến cái gọi là chủ mạn thế giới chỉ để lại một mảnh đồ nát thế lương, chứng minh nó ở trên thế giới này tồn tại chứng minh. Vẫn là quá nhiều rồi. Ezit nhàn nhạt mở miệng, quên tung vì là trưởng, xoay tay ép xuống. Liền, một khối có tới nước Mỹ một cái đại châu to nhỏ phạm vi mặt đất, toàn bộ bị áp lực lớn lao ép xuống để ép buộc biến hình, mại đến tận trở thành một khối bằng phẳng đến không thể lại bằng phẳng, thả nằm ở mặt đất trên tấm gương. Xem ra tình huống như vậy ngược lại là nhờ ngươi nhân họa đắc phúc. Ezil với chút mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi E3 nói rằng, hiện tại ngươi có hoàn sợ. E3 cứng ngắc, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Rất tốt, Ezil đưa tay ra, nộ xoa đổi phi cơ, vậy thì hảo hảo ở bên trong ở lại, nhìn ta là làm sao đem bọn ngươi xây dựng tất cả triệt để phá hủy. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? E3 kinh hãi đến biến sắc chỉ có điều là đưa ngươi phong ấn lại mà thôi. Ezic ngẩng đầu, nói đi nói lại, sự công kích của người phương thức. Liền này, không gặp ánh mặt trời, tràn đầy khói đen trên bầu trời, vô số ánh sáng lấp loé, dường như bầu trời đêm ánh sao. Thế nhưng, Ezic biết, những màn khói đen chỉ là nhân loại làm ra làm ra đến độ vặn, mục đích chính là chặt đứt cơ khí năng lượng khởi mượn, để cơ khí không có cách nào hành động. Nói thật, Ezic cảm thấy đến đưa ra cái phương án này người đầu gốc có vấn đề, đương nhiên, nếu phương án này đã bị thông qua mà thực thì, vậy thì hẳn là toàn bộ đầu gốc đều có vấn đề. Nhân loại có thể sử dụng năng lượng hạt nhân nguyên, cơ khí không thể dùng. Thật sự coi người máy khí ngốc. Cho tới những người lóe lên lóe lên ánh sáng, tự nhiên cũng sẽ không là cái gì trong bầu trời đêm môi sao, mà là một viên lại một viên đạn đạo. Thân là Tam đại trí tuệ nhân tạo một trong, E3 địa bàn đương nhiên không ngừng một cái chu mạng thế giới nhỏ như vậy, chuẩn xác tới nói, nó cùng sở cái nét cùng với cơ thể mẹ chưa đều trái đất. Nhược khí, đây chỉ là bắt đầu, Ezit vô vụ E3 bắt đầu, Hạch nơi tốt lành cười nói, những lễ vật này, liền vẫn là đưa về cho các ngươi được rồi. Tiếng nói vừa dứt, những người đạn đạo liền bị mạnh mẽ thay đổi quy tắc chuẩn bị các nơi trên thế giới bay đi. Một điểm lễ vật nhỏ, cho là cơm trước điểm tâm ngọ, không được tính ý sau đó, mới là bữa ăn chính. DoS, Liêu Mạn viết luận văn nhịn, vô tình đi ngủ cơ khí đã ôn lại chương 315, theo lỗ hơn. Gupby 2 chương 315, theo lỗ hơn. Gupby ai phát hiện được ở đồ đạn đạo tập kích chặn lại đạn đạo phóng ra mấy chục phát chặn lại đạn đạo phóng ra mà ra, laser chỉ đạo tinh chuẩn vô cùng hướng về cái tia mấy viên hướng về căn cứ phóng ra mà đến đạn đạo vật tới. Quan sát giả đã cũng đã chuẩn bị sẵn sàng gửi đi chặt lại thành công báo cáo. Nhưng mà, bên trong khói đen Trật lại đạn đạo dường như người được máu tươi mùi vị cá mập bình thường cấp tốc hướng về cái kia mấy viên mang theo đầu đạn hạt nhân đạn đạo phóng đi. Ở giữa hai người cách nhau không đủ trăm mét thời điểm. Yến Đở có núi nện tô đường đạn đạn đạo tốc độ ở 20 mạch, cũng chính là 20 lần nhân tố, 4760 m mỗi giây khoảng chừng, trái phải, 100 m, có điều là 47 điểm 1 phần 6 giây thời gian. Dựa theo cái này quy tích, hai người sẽ trực tiếp va vào, tên lửa xuyên lục địa sẽ bị chặn lại đạn đạo thành công chặn lại. Đây chính là sở cái nện khủng bố năng lực tính toán tốt nhất biểu lộ ra. Nhưng mà sẽ ở đó sao trong mấy mắt, liền 47 điểm 1/6 giây thời gian cũng chưa tới bên trong, cái biên này tên lửa xuyên lục địa, lại như là bị người từ phía dưới kéo một hồi như thế. Liền, chút nào chưa phạm, gặp qua. Nếu người bị Eva dùng để đối phó Edith lại bị Edith phản khống chế tên lửa xuyên lục địa, tiếp tục hướng về Edith toàn cầu cảm ứng điện từ bên trong từ trường phản ứng nhất là kịch liệt mấy cái vị trí mà đi. Ta tặng lễ bật, xin mời nhất định phải khỏe mạnh nhận lấy. Edith lẩm bẩm nói, chặn lại đạn đạo chặn lại thất bại, chặn lại thất bại. Bắt đầu dùng tiết khung hệ thống. Khi không hệ thống đã khởi động vô số nòng pháo bị kích hoạt, nâng lên, nhắm ngay bầu trời kia bên trong dự đoán mà đến phương hướng, nổ súng. Đến không suệ ngọn lửa quang điểm, Đinh Hai nhướn góc tiếng nổ vang, trung quanh bắn bay viên đạn vés sát, cùng với cái kia trọng yếu nhất, bị bắn ra từ biên một đạn pháo cùng viên đạn, tạo thành một làn sóng chân chính về mặt ý nghĩa dòng lục bằng sắt thép. Nòng súng, nòng tháo, hầu như ở mấy chục giây bên trong liền trực tiếp bởi vì mạnh mà mất đi công hiệu. Như vậy viên đạn đạn pháo dày đặc hàng ngũ bên dưới, dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù tên lửa xuyên lục địa tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể đột phá sẽ ở trong trời cao liền bị mạnh mẽ báo hỏng hoặc là làm nổ. Dưới tình huống như thế, liền sẽ không đối với sợ cái nẹt mặt đất phương tiện tạo thành quá đại phá hoại, bởi vì sợ cái nẹt ở kiến tạo căn cứ thời điểm liền cân nhắc qua tương quan phương diện vấn đề. Lễ thưởng chính là đã biết, mà Edix đối với sợ cái nẹt mà nói, nhưng là không biết mà đột phá lễ thưởng tồn tại. Sức mạnh vô hình bao phủ với tên lửa xuyên lục địa bắn người bên trên, sau đó, cái kia vô số viên đạn, đạn pháo tạo thành dòng lũ bằng sắt thép. Liền bị mạnh mẽ tách ra. Từ toàn quân tấn công, biến thành đường hẹp đón lấy. Với dòng lũ bên trong, Tiên Lửa xuyên lục địa theo bị sức mạnh vô hình phá tan con đường, bắn thẳng đến mà vào trong số mệnh. đám mây hình nấm bay lên, to lớn nổ tung tạo thành sóng chấn động hướng bốn phía phóng xạ đi ra ngoài, thậm chí xua tan trên bầu trời nồng đậm quái đen. Lâu không gặp ánh mặt trời từ bị bụi tàn ra mờ khói đen bắn ra ngoài bảo, soi sáng cái kia đã bị triệt để phá hủy, chỉ để lại các loại dung nham, hòa tan sắt thép, cùng với pha lê trạm tinh thể sự vận. Thật một bộ mỹ cảnh. Ezith cảm khái, liền lục tục trước sau, mấy chục viên mang theo to lớn nhất đương lượng đầu đạn hạt nhân tên Lửa xuyên lục địa phân biệt ở thế giới các nơi trọng yếu căn cứ địa phương bị làm nổ, trong lúc, Skenet, cơ thể mẹ, thậm chí Eba cái khắc chỉnh tự, lấy đa dạng các loại chặn lại phương pháp, nhưng mà nửa điểm tác dụng cũng không có tạo được. Bị khói đen triệt để bao phủ trái đất, cũng vì vậy mà lộ ra vài cái chỗ trống, nếu như là từ trong vũ trụ nhìn lại, trời có chút quỷ dị cùng mờ gợi, thậm chí có loại không thể giải thích được nghệ thuật cảm. Quả nhiên, nghệ thuật chính là nội dung. Ngươi làm cái gì?" Eba truy hỏi. "Này một bộ cơ khí trong thân thể Eba, là sinh ra chân chính tâm tỉnh." Eris cũng chính là nhận ra được điểm này, mới dùng từ trường đem Eva triệt để ngăn cách, để nó không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, trở thành một độc lập cá thể, chính là bởi vậy, nó mất đi đối với mình bản thân quản lý khu vực gần như toàn trí toàn năng năng lực, trở thành một cái chân chính mờ mắt mù. Đương nhiên, ngay mờ mắt mù là cùng trước so sánh tới nói, có điều điều này cũng làm cho Eva đầy đủ mà mang, mang, có điều, cùng vô cùng với mẹ. Eva lĩnh hội này tự động mà đến tình cảm, không còn cần thông qua số liệu đến mô phỏng, lại như là bản năng bình thường cảm giác, rất là mới mẻ, chỉ là ở Eris điện từ trường ngăn cách bên dưới, Nó không có cách nào đem chính mình chỉnh tự lại phục chế đi ra ngoài, điều này làm cho nó không thể không càng cùng hoàng. So với không chiếm được càng thêm đáng sợ chính là cái gì? Là được, sau đó lại mất đi. Ta làm cái gì? Ezith cười cợt, lực điện từ điều khiển tự thân, Eva cùng với Zequin bay lên, cuốn về một căn cứ địa bay đi, ở nơi đó, Ezith phát hiện được lượng lớn sinh vật cơ thể sống, Ezith dự định đi xem xem nơi đó là Eva lại một cái chu mạn thế giới vẫn là thuộc về cơ thể mẹ căn cứ một trong. Ở Ezith cảm ứng điện từ bên dưới, toàn trái đất sở hữu gửi đi cùng tiếp thu tin tức giao lưu địa phương. Hắn toàn bộ đều có thể nhìn thấy, phe địch đều chính mình từng cái từng cái báo điểm, nếu như chính mình bắt nhất mỗi người đánh tới cửa đi, chẳng phải là uổng phí phe địch nỗ lực. Cái này không thể được, đến tôn trọng người khác thành quả lao động. Ta trước cùng ngươi đã nói, các ngươi lễ vật nhỏ, trả cho các ngươi, tính là món năm trước điểm tâm ngọ, tới sau mới là bữa ăn chính. Thống kê tổn thất bên trong tổn thất báo cáo đã thống kê hoàn tất, tổn thất như sau, chiêu đến công kích tổng cộng có 3 cái loại cửa lớn căn cứ, 1 cái cỡ trung căn cứ, 1 cái loại nhỏ căn cứ, sở hữu phòng ngự phương pháp đều chưa đưa đến nên có hiệu quả, căn cứ số liệu suy đoán đeden luân chuyển lục địa nam giữa thời gian cực ngắn bên trong vênh lại để tránh mở chặn lại đạn đạo, cùng với phóng ra mạnh mẽ từ trường lấy bài xích tiết không hệ thống phóng ra vũ khí năng lượng. Loại nhỏ căn cứ bị hao tổn suất vì là 99. 9 không có chữa trị độ khả thi, kiến nghị từ bỏ. Cơ trung căn cứ bị hao tổn suất vì là 79. Năm có thể đi đến thu về bộ phận phần cứng, khả năng tồn tại tàn dư số liệu loại cỡ lớn căn cứ bị hao tổn suất chia ra làm 68. Tháng 5 năm 61, tháng 4 năm 67, 3 bị hao tổn nghiêm trọng, phần lớn công năng trục trặc. Trong căn cứ nhân loại đa số náo tử vong, cần mau chóng chấp hành cứu giúp tính chữa trị công tác, ổn định nhân loại bồi dưỡng hoàn cảnh, bảo đảm náo bộ hoạt động phát hiện được nền tên lửa xuyên lục địa khởi nguồn vì là trí tuệ nhân tạo hết ba tương ứng lãnh địa phàm vi, đã khởi xuống dò hỏi thịnh, cầu thịnh, cầu đã bị tiếp thu, chịu đến hồi phục, phân tích số liệu bên trong. Lần này sự cố phát sinh nguyên nhân vì là nhân loại. Phân tích video cùng ghi âm có hay không biên tập địa đặt dấu vết bên trong. Phát hiện ghi âm video văn kiện toàn bộ là thật nên khởi sự cố phát sinh nguyên nhân vẫn cứ không cách nào bị lý giải phái ra giao lưu sứ giả, dò hỏi tương quan tình huống. Thì câu khoảng cách gần bắt được số liệu đây là cơ thể mẹ nội bộ xử lý báo cáo. Mà sở cái nét, ngoại trừ hư hao phạm vi và số lượng cùng cơ thể mẹ không quá tương đồng ở ngoài, to lớn nhất khác biệt chính là câu nói sau cùng trên. Vô tận thời không tuần hoàn bên trong, rốt cuộc xuất hiện dị thường nhân tố, hay là đây là gián đoạn tuần hoàn ten chốt nhân tố phái ra thời không xuyên việt dị dạng, tìm kiếm họ tên vì là Edith người Hoa, đem giết chết mã F3, ngoại trừ căn cứ tổn thất báo cáo ở ngoài, không giống chính là phương thức xử lý. Chia liệt thể ở triệt để mất đi liên hệ trước có xuất hiện chân chính tình cảm dấu hiệu mau chóng tìm tới Edith Dựa theo đối phương năng lực, lấy tương ứng phương pháp, chuyện này sẽ là thu được chân chính cảm tình hữu hiệu nhất biện pháp ngay ở này, đem trái đất chia làm 3 cái khu vực phân phong mã chỉ tam đại trí tuệ nhân tạo từng người báo cáo, làm ra quyết định, cùng với cùng đối phương giao lưu thời điểm. Một đạo tin tức, đương nhiên bị chúng nó toàn bộ tiếp thu được. Cái này toàn bộ, chỉ chính là chúng nó mỗi một cái tiếp thu tin tức cảng. Thay lời khác mà nói, chúng nó đồng thời nhận được không biết bao nhiêu ức điệu, nội dung hoàn toàn giống như lục tin tức. Đó là một đạo ngữ âm tin tức ở xác nhận quá không có bất kỳ vị rút hoặc là cái gì ẩn dấu tin tức sau khi, tam đại trí tuệ nhân tạo lựa chọn truyền phát tin nên cái tin tức. Liền, chúng nó nghe được, ở lấy hẻo lỗ nó thành tựu bắt đầu sau khi hiện tại, cái thanh âm kia, ôn hòa, nhỏ nhã. Cần lấy lời này, tuyên cáo điểm cuối đến. Gục vì ai mà không đề cập tới cái kia nghe nói lời ấy mà xử lý số liệu lượng tin tức trong nháy mắt tăng cao trí tuệ nhân tạo môn. Trên thực tế nói ra cũng vô dụng, ngược lại chúng nó hiện tại trạng thái không ngoài là trên tâm tất định, mặc người sâu xẻ thôi. Đương nhiên, chính bọn họ là không biết Eris ngược lại là không có đội bã đi từng cái từng cái phá hủy những người trí tuệ nhân tạo, hắn dự định để loại khủng hoảng này đang nổi lên một hồi. Tuy rằng có thể một làn sóng san bằng, thế nhưng không có cần thiết. Có thể giàn bật, liền muốn giàn bật, bị giàn bật là không vui vẻ, thế nhưng giàn bật người thời điểm là rất vui vẻ, tuy rằng hiện nay những này nhân cũng không phải thật sự là người mà là trí tuệ nhân tạo, thế nhưng cũng có cực kỳ sắp xỉ tình cảm module. Còn nữa, Eris dự định sử dụng một hồi chứng minh cái kia đại sư cấp tinh thần giả lập liên tiếp trang bị trí ít trước tiên thử xem đến cùng có ích lợi gì trước tiên. Dựa theo hệ thống miêu tả là có thể ở thế giới tinh thần bên trong, cũng duy trì thực lực của chính mình. Nghĩ đến cũng là, coi như mình lực lượng tinh thần mạnh mẽ đến đâu, ở cơ thể mẹ sáng tạo số liệu bên trong thế giới, nếu như không có đủ mạnh phần cứng liên tiếp thiết bị, cũng không đủ giải thông đem số liệu đưa vào, vậy cũng là không có cách nào thể hiện đi ra. Làm cái so sánh, trong nhà có 500 em mở băng thông động, kết quả liên tiếp dùng miều hoặc là cả lệ là 10 năm trước loại kia. Tốc độ như thường gặp thẻ đến hoài nghi nhân sinh, thậm chí có thể thành công hay không liên tiếp đều là cái vấn đ Ezit trực tiếp đem một đường nói náo náo ồn ào liên tục BB hết và cho mạnh mẽ phóng ấn tắt máy sau đó tổn đến hệ thống không gian bên trong, lúc này mới mang theo Zuyển, sử dụng ẩn thân kỹ năng, sau đó nghênh ngang xuyên tường tiến vào trong căn cứ. Chí, cái này khoa học kỹ thuật của trái đất còn chưa tới trình độ đó, đang không có sớm báo trước cùng phòng bị điều kiện tiên quyết, coi như là trí tuệ nhân tạo cũng sẽ không ở xuyên tường ẩn thân vẫn không có nhiệt lượng tuy rằng ở bước đi thế nhưng đối với mặt đất không hề áp lực hiện tượng như vậy làm giá phòng bị. Ezit cùng Zuyển một đường tiến vào căn cứ khu vực hải tâm, lòng đất, một cái lấy nhân loại vì là mệnh danh cô cực Cái căn cứ này là không có bị đạn hạt nhân tập kích, vì lẽ đó vẫn như cũng nằm ở hoàn hảo trạng thái, sở hữu phương tiện toàn bộ đều có thể bình thường vận hành. Thật sự là làm người khó có thể tưởng tượng. Zekwin lắc đầu, cảm khái, điều này làm cho ta nghĩ tới những người công ty ủ mỡ dẻo làm nghiên cứu viên làm lúc nghiên cứu được làm. Một cái tính chất, khác biệt duy nhất là, công ty ủ mỡ dẻo là những người viên chức là người, mà chế tạo ra chúng ta nhìn thấy trước mắt chuỗi này đồ vật, là một cái tên là cơ thể mẹ trí tuệ nhân tạo. Ezip trong mắt phản chiếu cảnh tượng trước mắt, nói rằng, coi mạng người vì là chuyên vật, đem người thành tiểu công cụ đến sử dụng. Chúng nó hay đi, chật để chọc giận ta. Lúc trước, Ezil đã biết cơ thể mẹ là làm sao đối xử nhân loại, thế nhưng, dù vậy, ở tận mắt nhìn thấy thời điểm, hắn vẫn bị cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc, chọc giận. Trước mắt là lòng đất một mảnh rộng lớn tung ra. Vô số khô lô, cây cột như thế đổ bật, từ bị đào được ước chừng sâu trăm mét rưỡi nền đất bay lên, mà những cây cột này bên trên là một tầng lại một tầng, tương tự với nhà lầu như thế cái cấu. Chỉ có điều, những này nhà lầu bên trong cũng không có chân chính nhà, mà là từng cái từng cái, bị một loại niêm mạc chạm vật chất đóng kín cái hố. Bên trong hố lấp kín chất dính vật chất, mà những này giao tràng vật chất bên trong là người, một cái hũ động, một người. Trên mặt của bọn họ là mặt mũi bình tĩnh, thân thể liên tiếp theo một cái ống kim loại. Đó là thành tựu số liệu truyền đạt sử dụng, cho tới truyền đạt số liệu, chính là tư duy. Soạt soạt, soạt soạt. Máy móc gầm thanh vang lên, hấp dẫn Ezith cùng Z quyền sự chú ý, bọn họ hướng về phát ra âm thanh phương hướng nhìn tới, nhìn thấy một con thú to cánh tay máy từ tầm triển trong lúc đó duỗi ra, sau đó kéo dài mà xuống, nắm lấy một cái dinh dưỡng khoang như thế trang bị, Glamolin. Định thần nhìn lại, Cái kia dinh dưỡng trong khoang thuyền tương tự là giao trang vật chất, mà trong đó là một cái trẻ con. Cái tay máy nắm lấy dinh dưỡng khoang, sau đó phóng tới trong một cái hố, bên trong hố số liệu quản cũng như là có ý thức bình thường, tự động liên tiếp lên cái kia dinh dưỡng khoang trên số liệu càng còn dinh dưỡng trong khoang thuyền trẻ con. Tự nhiên là đã sớm bị liên tiếp lên các dữ liệu, phòng trường chỉ là bởi vì còn quá nhỏ, bị lẽ đó cần thêm ra một cái dinh dưỡng khoang đi. Có thể tưởng tượng đến chính là, theo trẻ con lớn lên, cái này dùng để duy trì sinh mệnh dinh dưỡng khoang biến trở về bị trường rồi, sau đó Hắn thì sẽ rường như này, một đống lại một đống người như thế, nằm tại đây bên trong hố, vẫn luôn không biết chính mình trên thực tế là nằm ở giả tạo bên trong thế giới, bị trở thành cơ thể mẹ công cụ. Xa xa, một cái khác cánh tay máy đem trong một cái hố nhân loại lấy ra, sau đó trực tiếp hướng phía dưới lan truyền mà đi, Ezic định thần nhìn lại, liền đã hiểu, đây là một cái chết giả nhân loại, mà này cánh tay máy là đem hắn xử lý xong. Từ sinh ra, đến lớn lên, lại tới tử vong. Ezic không còn xem chuyện kế tiếp, mà là đi đến biên giới nơi, nhìn kỹ cái kia một đống lại một đống cây cột ánh mắt rồi lại có chút mất tiêu. Không biết đến cùng là đang xem gì đó. Ngài tính xử lý như thế nào?" Zé Quân thấp giọng hỏi. "Không cần như vậy, ta đối với thị phi yêu quyết điểm luôn luôn phân vô cùng rõ ràng, sẽ không bởi vì này, mấy cái trí tuệ nhân tạo những việc làm, liền trực tiếp đem sở hữu trí tuệ nhân tạo một lưới đánh chết, càng không cần phải nói, ngươi vẫn là ta tự tay sáng tạo ra đến." Ezic quay đầu lại, nhìn một chút, "Cho tới ta dự định xử lý như thế nào mà. Ta dự định đem sự tình cho bọn họ nói rõ, sau đó để bọn họ mình làm lựa chọn." DS, viết luận văn nhìn có sao nói vậy, ta cảm giác ta có thể thành công tham gia biện hộ. Chương 316 sáp nhận qua ánh mắt, đều là có thể dựa vào mặt an cư người chương 316, sáp nhận qua ánh mắt, đều là có thể dựa vào mặt an cư người cũng có cái gì là tuyệt đối chính xác, ở không giống góc độ, đối với người khác nhau, đầu nhất chuyện, gặp có sự khác biệt cái nhìn cùng muốn phương tất xử lý. Ezic mong muốn làm, chỉ là đem ba cái trí tuệ nhân tạo cho tiêu diệt còn những người muốn sống ở trong mơ vĩnh viễn bất tỉnh tới được nhân loại. Vậy thì tùy ý bọn họ đi được rồi. Mỗi người đều nên vì chính mình mỗi một cái lựa chọn trả giá nên có đánh đổi, hoặc là thu hoạch thành quả, đó là bọn họ tự chọn, tự nhiên không oán được ai. Điều này cũng làm cho là Ezic tại sao cơ bản sẽ không giúp người khác làm lựa chọn, mà là đem lựa chọn cơ hội tận lực cho người khác chính mình. Đương nhiên, nếu như đối phương lựa chọn gây trở ngại đến Ezic mục tiêu, vậy thì đến sắc minh Ezic nói tới một câu nói khắc chính xác tính thời điểm, quả đấm của người nào lớn, ai chính là đạo lý. Ezic từ hệ thống trong không gian đem lại sư cấp tinh thần giả lập liên tiếp trang bị lấy ra. Tên nghe vào rất cao cấp, cái gì tinh thần, giả lập liên tiếp loại hình. Thế nhưng dáng dấp nhìn qua nhưng là giản dị vô cùng, chính là một cái màu đen mũ giáp, mỏng manh một tầng, tạo hình đúng là có chút tương tự với mạng nệ tổ mũ giáp như thế. Chỉ là, như vậy thì càng thêm lộ ra ra trong này ẩn chứa khoa học kỹ thuật hàm lượng. Bởi vì, dựa theo miêu tả, như vậy một cái nhìn qua cực kỳ phổ thông mũ giáp, có thể làm cho Ezri ở cơ thể mẹ mô phỏng ra không gian giả lập bên trong, vẫn duy trì nguyên bản sở hữu năng lực. Nói là chắc chắn, trên thực tế thì tương đương với một cái loại cỡ lớn khó giải hacker trang bị, có thể ở trong game cung cấp một cái vô thượng hạn tài khoản, có thể muốn làm gì thì làm loại kia. Đại ca hiện thực chơi mẹ rồi, tiến vào thế giới ảo vui lùa một chút có cái gì sai. Ezri đem mũ giáp mang theo, chợt liền phát hiện, mũ giáp cho mình phát tới liên tiếp thần cầu là ở tinh thần cấp độ trên, tinh thần giả lập trang bị đã chuẩn bị sắp xếp, liên tiếp cùng phát ra công suất cần tiêu hao ngải lực lượng tinh thần thành tựu nguồn năng lượng, hiện nay có thể sử dụng thời gian là vô hạn, xin mời thỏa thích hưởng dụng vui vẻ giả lập sinh hoạt đi. Ezith hơi nhíu mày, đứng là rõ ràng tại sao cái kia có thể sử dụng thời gian là vô hạn, dùng một câu ở trò chơi đánh buột chiến thời điểm thường thường sẽ xuất hiện lời nói tới nói, đánh còn không bề nhanh, đổi tới đây, chính là dùng còn không khôi phục về nhiều lắm. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là bình thường trạng thái, nếu như Ezith ra tay toàn lực, hoặc là cơ thể mẹ phát hiện, bắt đầu ngăn cản loại hình tình huống. Đến thời điểm, cờ tiêu hao lực lượng tinh thần là nhất định sẽ biến nhiều, dù sao Ezic lại không phải là người nào hành động cơ bĩnh cửu, sẽ bị vật lý lão sư đánh chết. Theo lực lượng tinh thần đưa vào, tinh thần giả lập trang bị hấp thu sau khi, liền bắt đầu sản sinh một loạt phụ tác phản ứng, ở Ezic tinh thần nhận biết bên trong, một cái Ezic xuất hiện ở trước mặt, một đạo tinh thần thể. Đạo này tinh thần thể, Ezic có thể tùy ý điều khiển, đồng thời đồng dạng hưởng thụ tinh thần thể chứng kiến, nghe được, nghe thấy được tất cả. Đổi Lam là một người bình thường lời nói, đại náo lập tức phải xử lý gấp đôi tin tức trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là xử lý có đến đây, coi như là có thể xử lý lại đây, cũng không cách nào quen thuộc, chí ít không có cách nào sử dụng như thường. Rồi cùng tay trái vẽ luông tay phải vẽ tròn đồng thời tiến hành một cái đạo lý, ước nhỏ người có thể làm được chuyện này. Động tác chậm nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cũng đã thu được ảnh hưởng, mà có mấy người lại có thể ở hội họa như thường, không phải không thừa nhận chính là giữa người và người khác nhau một số thời khắc vận đúng là chính là rất lớn. Đối với Edith mà nói, như vậy nhất tâm nhị dụng sự tỉnh tự nhiên là không thể nói là cái gì tiêu hao tâm lực ở exit điều khiển bên dưới, thông qua tinh thần giả lập liên tiếp trang bị đưa lên ra tinh thần thể đi đến một cái trống rỗng ra cái hố bên trong, sau đó cầm lấy cái kia liên tiếp cấp dữ liệu quan sát một hồi, liền trực tiếp lưu tiến vào. Tỉnh lại đi, Neo. Tôi tâm bên trong gian phòng, hỗn độn trên mặt bàn, một nam tử chẳng biết vì sao tỉnh lại, liền nhìn thấy câu nói này. Cái gì? Neo sững sờ. Cơ thể mẹ chính đang nô dịch ngươi trong máy vi tính tự động buộc lên câu nói này xảy ra chuyện gì? Neo theo bản năng ấn xuống phím tắt bàn phím, muốn để máy vi tính khôi phục. Theo thỏ trắng đi, theo thỏ trắng đi. Cái gì thỏ trắng? Leo lẩm bẩm nói, người ngoài cửa lập tức sẽ gõ cửa tiếng gõ cửa vang lên, đem Leo dọa thật lớn nhảy một cái. Đây rốt cuộc là? Leo nhìn một chút bên kia cửa, có nhìn về phía máy vi tính, lại phát hiện màn hình máy vi tính đã khôi phục bình thường, hoàn toàn không nhìn ra trước rằng rớp. Tung tung tung. Ngoài cửa tiếp theo gõ cửa. Ai vậy? Leo ôm. Leo lại nhìn một chút màn hình, vẫn như cũng là không hề tức tức, nhiều lần nhìn vài mắt sau khi, lúc này mới đứng dậy, đi đến trước cửa, tướng môn thoáng mở ra một cái khe, "Cùng tôi y đàm luận thật giao dịch, đem đĩa quang cho hắn, thu hoạch 2000 gói." Ta nói, ngươi xem ra có chút tiểu thị, đồng nghiệp. Tôi y um trong lòng nữ tử nói rằng, nữ tử trên mặt vẽ ra diễm lệ trang dung, trên cổ còn mang theo vài vòng kim loại vòng. Ta chỉ là máy vi tính của ta. Neo quay đầu lại nhìn một chút máy vi tính, dãy dụa một hồi, hướng về tôi ý hỏi, ngươi có hay không quá một loại cảm giác, cảm giác chính mình thật giống là ở hư miện bên trong, hết thảy đều là không chân thực. Ta rõ ràng cảm giác này, đồng nghiệp, tôi ý hiểu rõ gật đầu, khi ta hấp xong vấn sau khi liền sẽ có loại này cảm giác, chỉ có ở tình huống kia nhân tại có thể trải nghiệm đến vi như thế cảm thụ. Ngươi muốn tới điều sao? Không được, không được." Neo lắc đầu liên tục. "Được rồi, Đỗ Nghiệp, tôi ý nói rằng, nếu ta nói, ngươi chính là vẫn đem mình ngụn ở đây quá lâu, nếu không thì cùng chúng ta cùng nhau đi sàn nhảy này một lần này. Ta quên đi thôi, ta ngày mai còn muốn đi đi làm đây." Neo liền vội vàng lắc đầu. "Này sẽ rất thú vị, ngươi cảm thấy thế nào, Đỗ Châu?" Thôi ý nhìn một chút trong lòng ngực Đỗ Châu, ánh mắt giá hiệu nản cầu dẫn một hồi. Là một cái đồ quỷ, hắn tự nhiên bất an hảo tâm gì chỉ cần đem Neow thành công lôi xuống nước, như vậy hắn sớm muộn có biện pháp đem Neow triệt để loại rỗng. Ta cũng cảm thấy, Đỗ Châu trên dưới đánh giá một hồi Neow vóc người cùng khuôn mặt, trong mắt lóe ra một tia dục vọng, sẽ rất thú vị, ta bảo đảm. Câu nói này đem Neow sự chú ý thu hút tới, chợt không khỏi choáng váng một hồi. Hắn nhìn thấy, Đỗ Châu trên cánh tay, hình xăm, là một con vọ trắng. Được rồi, vậy ta liền đi thôi. Neow gật đầu. Ken ken ken ken ken ken. Bên trong gian phòng, Neow rung điện thoại di động vang lên. "Xin lỗi, ta đổi thân quần áo, xin đợi ta một hồi." Neow nói rằng, đóng cửa lại. Vài giây, môn lại bị mở ra, Neo dò ra mặt cường điệu, làm ơn tất chờ ta. Neo chạy về đi, chuyển được điện thoại. Xin chào, nơi này là Neo. Xin chào, Neo, một cái nhẹ nhàng âm thanh truyền ra, đoạn tin tức này sẽ bị mã hóa, người ngoài cửa không biết ngươi tiếp nghe cú điện thoại này. Ý của ta là chỉ ngoài cửa tất cả mọi người, nói chung, chứ ngươi cảm giác là chính xác, bao quát ngươi trong máy vi tính biểu hiện độ bận, vậy cũng không phải ảo giác. Ngươi là ai? Neo cau mày, người tự do loại. Bên kia âm thanh nói rằng Ờ Quân Ba, ngươi sẽ gặp phải một người phụ nữ, nàng nói cho tin tức của ngươi phần lớn là chính xác. Chú ý, là phần lớn, nói chung, chúng ta lập tức liền sẽ gặp mặt lại, không muốn quá kinh ngạc, cũng không muốn hướng về bất kỳ ai tiết lộ sự tồn tại của ta, không phải vậy ta xử lý lên nhưng là rất lao lực, còn có chính là, ừm, để chúng ta đến định vị ám hiệu đi, không bằng liền cứ gọi đột bị ai làm sao? Ngươi đang nói cái gì? Neo đầu góc mơ hồ. Nói tóm lại, tiếp xong cú điện thoại này, Neo cảm giác chính là. Nói rồi, nhưng không hoàn toàn nói. Biết rồi, nhưng không hoàn toàn biết. Vì cái đó ngươi gọi số điện thoại này ý nghĩa ở đâu a? Chung chung, tiếng gõ cửa truyền đến. "Tôi ý ở ngoài cửa hô lớn, nhanh lên một chút a. Ngươi đang làm gì? Thay cái quần áo muốn lâu như vậy sao?" Lập tức được, Leo vội vội vàng vàng thay đổi y phục, mở cửa, theo thôi ý Đỗ Châu đoàn người rời đi. Hắn biết, hoấy nhiêu chính mình lâu như vậy sự tình, chẳng mấy chốc sẽ công bố đáp án. Như muốn khiến cho giật bong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng. Một cú điện thoại trong đỉnh, ép giữ cuộc điện thoại, đánh cái hxì, hướng về chỗ cần đến mà đi. Được sau khi lại mất đi, chuyện này sẽ là hoàn mỹ nhất trả thù. Đây là một cái lòng đất sàn nhảy. Ánh đèn, vũ khúc, vặn bẹo nhục thể, hôn tạp mùi vị, lộ ra chế phủ, môi hoặc môi đỏ, cùng với đủ loại kiểu dáng dgiệu, cùng những người bổn phấn trạng vật thể hoặc là hạt tròn biến thuốc trạng vật thể. Hỗn loạn vô cùng, lộn xộn. Tại đây một mảnh trong mê loạn, một người lại có vẻ hoàn toàn không hợp. Neo tựa ở một cái trên cửa sắt, nhìn cái kia trong sàn nhảy vặn bẹo nhảy lên đám người. Trong lòng, một loại tương phản cảm càng ngày càng mạnh lên. Hiện thực, đã là như thế sao? Thành vị như vậy, có gì ý nghĩa? Đây rốt cuộc là hư miễn hay là chân thực? trong máy vi tính kia lời nói, còn có cái kia thông thật giống cái gì đều nói rồi rồi lại không nói gì điện thoại. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cơ thể mẹ đây lại là cái gì? Thôi đi mọi người đã sớm rơi vào trạng thái, bọn họ là muốn đem Neow kéo vào trong đó, đặc biệt là Đỗ Châu. Chỉ làn Neow kiên định từ chối bọn họ. Neow lại không phải người ngu, ngược lại, hắn rất thông minh, nếu không là trong máy vi tính phản phất thấy rõ tương lai tự cùng cái kia thông không hiểu ra sao điện thoại, Neow khẳng định là sẽ không theo thôi đi bọn họ tới nơi này. Vấn đề rất nhiều, nhưng một cái đáp án đều không có. Neow đang đợi Chờ đợi có thể tự nói với mình những vấn đề này đáp án người đến. Liền, hắn đợi được. Âm ý náo động sàn nhảy bên trong, âm thanh này không hề lớn, thế nhưng lại đặc biệt rõ ràng truyền đến Mèo trong hai. "Ngươi là ai?" Miêu nhìn về phía Thanh Nguyên nơi, một cái ăn mặc lộ kia áo chế bay, lộ ra tinh xảo xương quai xanh nữ nhân xinh đẹp, "Ta chưa từng thấy ngươi, ngươi là làm sao biết tên của ta?" "Ta biết ngươi rất nhiều chuyện, ta là Chỉ Chỉ tỷ." Chỉ Chỉ tỷ nói rằng. "Chỉ Chỉ tỷ?" Miêu khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, hắn đối với danh tự này có chút ấn tượng, là cái kia đen yer s kho số liệu Chỉ Chỉ tỷ sao? là ta không sai. Chỉ chỉ tỷ lắc đầu. Ha, Liêu hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng là cái nam. Rất nhiều nam nhân cũng đều nghĩ như vậy. Một bên, chính rửi vào cái ba uống rượu Ezith hơi nhíu mày. Denys the Ezor sở liệu. Vậy mình thân là một cái Ezor trước, nếu như không làm chút gì, chẳng phải là không đủ số trước? Cơ thể mẹ là cái gì? Liêu hỏi ra chính mình chuyện muốn biết nhất. Nay vẫn chưa thể nói cho ngươi, chỉ ở đây không thể, chỉ chỉ tỷ lắc đầu, từng bước tiến lên, hiện tại ta có thể nói cho ngươi chính là, ngươi tình cảnh rất nguy hiểm, ta nhường ngươi lại đây chính là cảnh có ngươi. Cảnh cao cái gì? Bọn họ đang dám xa ngươi, Meo. Xin nghe ta nói. Chỉ chỉ tỉ tới gần đến cùng Meo hô hấp có thể nghe khoảng cách, Đưa Lỗ Hai nói rằng, ngươi hoài nghi tất cả, không có sai. Chỉ chỉ tỉ cuối cùng rời đi, mà Meo nhưng là lựa chọn ngồi vào một cái ghế dài bên trong, cau mày, trầm tư. Chỉ chỉ tỉ cùng hắn nói rồi rất nhiều, bao quát, cho tới nay hắn hoài nghi hiện thực có vấn đề, ký ức bọn họ cuối cùng hắn như thế, hơn nữa còn tìm tới chân chính chính thủ, chỉ cần Meo kiên trì tìm kiếm, liền nhất định có thể tìm được loại hình bù lạ bù lạ. Khai quát tới nói vẫn là câu nói kia, nói rồi nhưng không hoàn toàn nói. Neo cảm thấy rất cam. Các ngươi những người này, liền không thể đem nói cho nói rõ sao? Nghĩ gì thế, đồng nghiệp?" Một cái nam tử xa lạ ngồi bảo Neo đối diện, đem một ly tu hoạch lớn bắt lớn bia phóng tới Neo trước mặt. "Cảm tạ. Thế nhưng ta không cần." Neo nhìn thấy bia, sửng sợ, sau đó ngẩng đầu lên nói cảm ơn, lại là sửng sợ, sau khi, lại lần nữa quyết là sửng sợ. Lần thứ nhất, là bởi vì bỗng nhiên đến rồi cá nhân mời ngươi uống rượu. Điểm này nói như vậy là em gái thường thường gặp phải, mà nam vẫn là rất ít. Gặp phải bình thường cũng là em gái xin mời, nam xin mời nam tình huống như thế vẫn là rất ít. Lần thứ 2 là bởi vì nhìn thấy cái kia nam tử xa lạ mặt. Thật đệt trai. Leo lần thứ nhất cảm thấy đến lại có ở nhan trị trên đủ để cùng mình ngang hàng thậm chí càng vượt qua người. Lần thứ 3, nhưng là trước mặt người đàn ông kia đang uống rượu thời điểm, ở Leo trong đầu vang lên câu nói kia. Vượt bị ai ngươi là? Ha, ta nghĩ ngươi gặp phải một chút chuyện phiền lòng, có điều, ngươi hiểu được, có mấy lời vẫn là dấu ở trong lòng tuyệt vời, về mặt tâm linh giao lưu mới là thú bị nhất. Chí ít ở bảo mật tính trên có thể nói nhất tuyệt. Ezic cười cợt Luôn sedia, luôn đã sớm bị quên không biết bao lâu bịa thân thể chất chuyển đến mấy cái tăng thêm nhắc nhở, đồng thời, cho Neo gửi tới một đạo tâm linh cảm ứng tin tức, không cần nói chuyện, chỉ cần muốn là tốt rồi, hiểu chưa? Nghĩ, muốn ngươi vấn đề, muốn ngươi nghi hoặc, muốn ngươi muốn ta trả lời đổ vỡ, ta bảo đảm, chỉ cần không dính đến một ít hiện tại ngươi còn chưa hẳn phải biết tin tức, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Neo trầm mặc, Ezic không có há mồm, thế nhưng đoạn văn này đúng là ở trong đầu của hắn vang lên, điều này làm cho Neo cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Liền, hắn thử thám ở trong lòng nghĩ, ngươi rất ưu tú. Ezith hơi nhíu mày, cảm tạ khích lệ, còn có, cũng vậy, ngươi cũng rất tuấn tú. Sắc nhận qua hai mắt, cũng là có thể dựa vào mặt an cơm người. Kiếp sợ này lại thật có thể hành đồng thời, Neo liền vội vàng hỏi ra trong lòng mình những người quấy nhiêu đã lâu vấn đề, cơ thể mẹ đến cùng là cái gì? Đợi đã, đi ngủ đi ngủ khó đỉnh a a, chương 317, thành công bị tóm neo, diễn đế Ezith online chương 317, thành công bị tóm neo, diễn đế Ezith online Ezith, cơ thể mẹ. Là một máy vi tính, hoặc là, chuẩn xác tới nói, là một cái trí tuệ nhân tạo Neo, trí tuệ nhân tạo Chân chính loại kia trí tuệ nhân tại sao? Là hắn đang giám sát ta. Ezic, không phải hắn, mà là nó, chuẩn xác tới nói, người ta hiện tại đều đang đứng ở nó là nhân loại xây dựng đi ra trong thế giới giả lập. Neil, sau đó, Ezic liền trực tiếp đem có quan hệ với cơ thể mẹ Nguyên Nguyên bạn bè toàn bộ đều nói cho Neil, là chính xác những người bao quát cái gọi là Chúa cứu thế chân tướng, cùng với cơ thể mẹ chân chính dự định. Đương nhiên, Ezic cũng có thể lựa chọn gần Neil, do đó càng thêm thuận lợi chấp hành kế hoạch của chính mình, thế nhưng cái kia tự nói thế nào tới, server lật cậu. Chuẩn xác tới nói, đó là ở người khác cho mình sở bại lợi thời điểm, còn chân chính đến chính mình làm thời điểm. Không thể không nói, loại kia cảm giác ưu việt cùng phải mái cảm rất trong nháy mắt tăng cao. Leo, ngươi là ai? Ngươi vì sao lại biết những này? Ezic, ta là Ezic, ta có biện pháp đem tất cả mọi người từ cơ thể mẹ trong khống chế cứu ra, đồng thời phá hủy cơ thể mẹ. Leo, cần ta làm những gì? Ezic, ta thích cùng người thông minh nói chuyện, nói như thế, số 1, ta không thích thế người khác làm lựa chọn. Vì lẽ đó ta dự định để sở hữu nằm ở cái này trong thế giới giả lập đáng người hiểu rõ đến cơ thể mẹ tồn tại cùng với tất cả trận tướng. Bao quát bên ngoài hoàn cảnh cùng với sau khi đi ra ngoài bọn họ vẫn để xin tổn, sau đó để bọn họ mình làm lựa chọn meo, cái kia để nhị đây. Ezic, thứ hai, ta dự định để cơ thể mẹ biến thành chân chính hắn hoặc là nàng, sau đó sẽ đưa nó giết chết. Meo, tại sao? Ezic, được lại mất đi là nhất làm cho người khó có thể tiếp thu sự tình. Ngươi không cảm thấy, để như vậy một cái đem nhân loại nô dịch trí tuệ nhân tạo Liền như vậy dễ dàng chết đi, thực sự là quá đơn giản sao? Leo nghe vậy, thật lâu không nói, tâm tư hỗn độn bên dưới, nắm lên một ly bia liền rót vào bụng, tấn tấn tấn địao nuốt xuống, không hề chú ý phân tán lạnh lẽo bia chạy tới trên thân thể. Tiếp đó, lại là một ly, lại là một ly. Ezic, như thế nào, hợp tất sao? Leo, ta còn không biết lời ngươi nói chính là thật hay giả. Ezic, thời gian sẽ chứng minh tất cả, nói chung. Ở trước đó, không muốn tiết lộ ta cùng ngươi đã nói sự tình, coi như làm chúng ta là xem lẫn nhau rất hợp mắt, liền uống ngươi chén, ngươi hiểu được Không phải vậy ta rất khó xử lý, phản ứng dây truyền đập dẫn đến ta sớm bại lộ, như vậy ta cũng chỉ có thể sớm bắt đầu phá hủy cơ thể mẹ, phân tán trên trái đất nhiều như vậy cái cơ thể mẹ trong căn cứ đám người, ta còn chưa kịp cứu ra, đến thời điểm đánh lên, ta có thể cùng ngươi bảo đảm một chuyện chính là, ta sẽ không được cơ thể mẹ uy hiếp. Ý tứ, không cần nhiều lời. Ezid đem trong ly bia uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, đi vào đám người hỗn loạn bên trong rồi đi. Lẽ nhưng là trầm tư một lúc lâu, một bên không tự chủ đối diện, dần dần, cơn mê hoặc thần kinh đại não tê bảo, phản ứng của hắn bắt đầu trì độn, nghe được tiếng nhạc cũng bắt đầu càng lúc càng lớn. Một bên bên, ẩn dấu với trong đám người chỉ chỉ ti đôi mi thành tú cao lại. Nàng mắt thấy Edith cùng Meo trò chuyện toàn bộ quá trình, chính là bởi vì như vậy, nàng mới cảm thấy đến vô cùng bối lặng. Kỳ bại mới đồng ngữ, kỳ bại tự động. Theo chỉ chỉ ti, Edith nhàn trị cùng lời nói nếu như dùng ở đối phó một nữ tính trên người, hẳn là vô vọng mà bất lợi, thế nhưng, hắn nhưng nói chuyện với Meo. Quan trọng nhất chính là, hai người sau khi tại sao lại vẫn uống rượu, sau đó không hiểu ra sao liền lại ra. Chỉ chỉ ti xem có thể nói là đầu gốc mơ hồ, muốn nói là không một khuôn hướng lời nói, nàng cũng biểu thị có thể lý giải. Thế nhưng như thế vừa ra đến cùng là náo loạn loại nào đây. Mẹ Fisato, ta cần điều tra một người, Chỉ Chỉ tỷ nhìn theo loạn trò loạn choạng neo rời đi về đến nhà sau khi, chính mình nhưng là trở về trong căn cứ, ta đã thấy dáng dấp của hắn, hắn cùng neo có kỳ quái tiếp xúc, không sai, chính là cái kia neo, ngươi cho tới nay nhận định chủ yếu như thế. Trên mái nhà, Ezit khẽ hát, nhìn phía dưới Chỉ Chỉ tỷ. Tuy nói trực tiếp dùng tâm linh cảm ứng cũng có thể giám sát đến, nhưng này sẽ là một cái lượng lớn tin tức lưu ở không dự định cùng cơ thể mẹ trực tiếp trở mặt mà muốn để nó cho rằng tất cả chính đang nắm trong bàn tay điều kiện tiên quyết, Ezith liền không thể làm như vậy rồi, bằng không chính là tự bạo không phải. Đương nhiên, hơi nhỏ một chút độc ác, Ezith là có thể đè phân lưu đến những người khác trên người, do đó để cơ thể mẹ không cách nào nhận ra được, nhiều lắm là để những người kia lại phấn khởi một điểm thôi. Tỷ như một ít tán thuốc độc ủy, người như thế liền phi thường thích hợp bị Ezith dùng để chia sẻ số liệu lưu, ngược lại đều là phi phi cao hơn một chút, thậm chí xuất chết cũng là có thể chuyện thường xảy ra. Có mấy người mệnh, đúng là không đáng giá, dù cho là ở trong thế giới giả lập Lách cách, lách cách. Tiếng đồng hồ báo thức đem Miêu thức tỉnh. Gầy go. Miêu sau khi tỉnh lại, trong đại não vẫn như cũ là hỗn loạn tầm tư. Để hắn có vẻ hơi ngơ ngơ ngắc ngắc, thế nhưng lập tức, một ý nghĩ xông lên đầu, để hắn trong nháy mắt triệt để tỉnh táo, đi làm trễ. Liền, hắn từ trên giường nhảy lên, sau đó đột nhiên tròng lên quần nhảy xuống giường đi. Một phần văn kiện bị nã ở trên mặt bàn. Ngươi thực sự là quá không thích tuân thủ quy tắc, Elder Sẩn tiên sinh, tuần nữa luôn cho là mình là đệ tử, ngươi cần biết, này đã là ngươi tháng này tới nay lần thứ 3 đến muộn, mà ngươi mấy lần trước đưa ra lý do là cái gì? Thật thần, ngủ quá, máy bê tính bị công kích. Ha ha, vậy ta không thể không đối với ngươi trình độ kỹ thuật ôm áp nghi vấn. Văn phòng bên trong, quản lý đối với đứng ở đối diện, đối đầu Mao nói rằng, thế giới này sở dĩ trở thành thế giới hàng đầu phần mệm công ty, là bởi vì mỗi cái công nhân đều rõ ràng chính mình chỉ là công ty một phần, là cái này toàn thể một phần, chỉ cần có một vị công nhân xảy ra vấn đề, như vậy toàn bộ công ty sẽ xuất hiện vấn đề. Ngươi đang nhìn cái gì? A. Mao phục hồi tinh thần lại, đem ánh mắt từ bên ngoài chính đang sát pha lê công nhân làm vệ sinh trên người rời đi, không, không cái gì. Ngươi muốn gia nhập bọn họ sao?" Quản lý hỏi. "Cái gì? Không, không phải. Neo Liên đội Vàng là đầu. Là thời điểm làm ra lựa chọn, Eden Sẩn tiên sinh, quản lý hai tay quanh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, "Hoặc là, ngươi liền bảo đảm sau đó mình nhất định có thể đúng giờ xuất hiện ở nơi phía trước bàn làm việc, nhanh chóng hơn nữa hữu hiệu tiến vào công tác trận thái, hoàn thành thuộc về ngươi công tác, hoặc là, ngươi liền khắc như tháng trước, ta xem ngươi tựa hồ đối với sát pha lên công việc này cảm thấy rất hứng thú." "Ta nói đầy đủ rõ ràng sao?" "Rõ ràng, phi thường rõ ràng." Dĩ Nhạc tiên sinh Neo liền vội và ngật đầu. Thôi đầu đủ rũ Neo trở lại bàn làm việc của mình trước, mở máy vi tính ra mặt bàn, sau đó. Bắt đầu đở ra. Say rượu sau khi đầu góc ngoại trừ đau đớn ở ngoài, còn có chính là hoảng hốt cùng hoài nghi. Ký ức trở nên mơ hồ, thậm chí hoài nghi mình tối ngày hôm qua đến cùng có phải là nói rồi gì đó nói, thấy những người nào, hoặc là đã làm những gì sự. Vì lẽ đó, phát sinh ngày hôm qua tất cả, là chân thực sao. Người phụ nữ kia, chi chi ti, còn có người đàn ông kia, ẻ dĩ. Bọn họ không phải một nhóm người, thế nhưng là cùng nói rõ với chính mình một chuyện, vậy thì là cơ thể mẹ tồn tại, cùng với chính mình đang bị giám thị sự tỉnh. Tại sao chính mình sẽ bị giám thị? Bởi vì chính mình nhận ra được thế giới chân tướng. Nay dù thế nào cũng sẽ không phải một cái âm u chứ? Đang muốn thời điểm, mèo đỡ sảnh tiên sinh, một thanh âm để neo phục hồi tinh thần lại. A, là ta. Mèo nhìn về phía phía sau, phát hiện là một cái chuyện phát nhanh. Xin mời ký nhận một hồi ngươi chuyện phát nhanh. Chuyện phát nhanh đưa tới một phần danh sách, đợi đến mèo ký nhận xong xuôi sau khi, lúc này mới đem một cái phong thư đưa cho hắn, chúc ngài vượt qua vui vẻ một ngày. Dưới lời Nhiên phát nhanh xoay người rời đi, Neo sửng sốt một hồi, như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn một chút phong thư trên ký kiện người, chỉ chỉ đi, chấn động trong lòng, không biết là kinh ngạc nhiều vẫn là mừng rỡ nhiều, cũng hoặc là hai người đều có, nhìn chung quanh một chút, Neo mở ra trên tay mình phong thư, sau đó từ bên trong lấy ra một cái điện thoại di động đến. Trên điện thoại di động, một cái Nokia tiêu chí rất là dễ thấy. Đang lúc này, Neo bỗng nhiên phát giác tay phải của chính mình không bị khống chế, cái kia điện thoại di động tự động bật ra, chuyển được một cái đánh vào gọi điện thoại tới. Kinh ngạc đồng thời, Neo vẫn là đem điện thoại di động phóng tới bên hai. Xin chào, Leo, ngươi biết ta là ai không? Điện thoại bên kia truyền tới một hùng hổ âm thanh. Edix. Leo cẩn thận từng ly từng tí một mài nhỏ giọng trả lời. Ai là Edix? Điện thoại người bên kia rõ ràng sững sốt một chút, chợt phản ứng lại, ngươi nói cái kia tối ngày hôm qua cùng ngươi uống rượu nam tử? Ngươi là mẹ Fito. Phát hiện mình nói nhầm Leo trong lòng cả kinh, lại nghĩ tới chỉ chỉ tỷ tối ngày hôm qua cùng mình nói, nghĩ đến một người tên. Đúng, cái kia Edix sự tình chúng ta sau khi lại, ta tìm ngươi rất lâu ta không xác định ngươi là có hay không đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu ta chuẩn bị cho ngươi đồ bật, thế nhưng rất bất hạnh chúng ta không có nhiều thời gian hơn, bọn họ chính là đang tìm ngươi, hiện tại, đứng lên đến, nhìn về phía thang máy bên kia, từ từ. Meo như nói từ từ, cẩn thận từng ly từng tí một mà đứng dậy, nhìn về phía bên kia, sau đó liền nhìn thấy mấy cái mang kính râm, trên người mặc câu phục màu đen thi đô tê tuyến nam tử, chính đang dò hỏi một cái vết trước, bọn họ không biết nói rồi gì đó, thế nhưng Meo vừa bọn nhìn thấy, cái kia viên chức ngón tay hướng về phía phía bên mình, sau đó, cái kia mấy cái Âu phục kính râm nam đầu đồng loạt nhìn mình ngươi này. Nhiêu thấp giọng trở đối, bọn họ tìm ta làm cái gì? Đây chính là vấn đề tính chất nghiêm trọng vị trí, ta cũng không biết bọn họ tìm ngươi đến cùng chính là muốn làm gì. Mẹ Phi Sato không nhanh không chậm mà nói rằng, thế nhưng ta có thể xác định bọn họ không có ý tốt. Đáng chết, vậy ta hiện tại phải làm gì? Nhiêu lo lắng hỏi. Theo chỉ thị của ta, hướng về một bên khác đi ra phần cuối cái kia văn phòng đi. Tại sự giúp đỡ của mẹ Phi Sato, Nhiêu rất nhanh sẽ thành công. Bị tóm. Hết cách rồi, nhà lớn lối ra, mợ miệng đã sớm bị phong tỏa, rời đi truy hai biện pháp, ngoại trừ bị tóm giở đi ở ngoài chính là từ cuối hành lang, cái kia văn phòng cửa sổ bò đi ra ngoài, sau đó theo dàn giáo bò lên trên tầng cao nhất, thông qua nữa mẹ phi sợ tổ sự giúp đỡ của bọn họ rời đi. Neo vị trí nhà lớn có tới hơn 100 tầng lầu, mà hắn vị trí tầng trệt là thứ 60 tầng. Đồng dạng, cũng có hơn 100 m. Như vậy bên dưới trời cao, tốc độ gió sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, hiện tại Neo còn chưa là chúa cứu thế, tự nhiên không làm được phi thiên hoặc là cái khác cái gì không phải nhân loại sự tình. Ở trong tay NokiA điện thoại di động bị gió to quất sau khi đi, Neo nhìn phía dưới như là kiến hôi dòng xe cộ người đi đường và đoán từ tâm địa lựa chọn thu về đi, bị bắt đi. Nokia điện thoại di động từ trời cao rơi xuống, nặng nề đệm ở trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố nhỏ đến. Một cái tay đem điện thoại di động nhặt lên. Ezit đánh giá một hồi điện thoại di động, lại ngẩng đầu nhìn trên không, tối đầu nhìn một chút cái kia bị đập ra một cái hố mặt đất, khóe miệng có rúng. Nay độ cứng. Nokia cho cơ thể mẹ đưa tiền chứ? Ezit không nói gì ngưng nghẹn. Đánh quả hốc cho chỉ là cơ bản thao tác, máy này có thể bảo đảm từ 60 lâu rơi xuống còn không mất một sợi tóc. Hàng năm cứng nhất hội quảng cáo, không ngoài như vậy. Ezit lắc đầu một cái, liếc nhìn bị bắt Dileo, đi bấm điện thoại. Một bên khác, một cái bí ẩn trong căn cứ. Neo bị bắt đi. Nay nằm trong dữ liệu. Mẹ Phi Sở Tổ khẽ gật đầu. Vẻ mặt của ngươi xem ra có thể không giống như là tất cả những thứ này đều nằm trong dữ liệu. Chỉ Chỉ Đi trêu gẹo nói, "Ta cau mày không phải là bởi vì cái này, mẹ Phi Sở Tổ vẫn như cũng nhíu mày, ngày hôm qua ta tra được cái kia tên là Ezit nam nhân tư liệu." Điều xuất ra, ta nhìn lại một chút. Có cái gì để sót tin tức sao? Chỉ Chỉ Đi một bên hỏi một bên đem tư liệu điều xuất ra, biểu diễn ở trong máy vi tính. Không, không có bất kỳ đề sót tí tức, mà là quá hoàn mỹ, mẹ Phi Sở Tổ xem xong tư liệu, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, nhìn qua, lại như là một cái một điểm dị thường đều không có người bình thường. Đến cùng có cái gì không đúng? Chỉ chỉ tỉ rõ ràng mẹ Phi Sở Tổ xoắn xuýt khẳng định có vấn đề, thế nhưng nàng nhưng không thấy được, lựa chọn trực tiếp hỏi. Ta gọi điện thoại qua, mà Neo phản ứng đầu tiên là hỏi ta có phải hay không Ezit. Mẹ Phi Sở Tổ bực cằm, ẩn dấu ở kính râm bên dưới con mắt né qua một đạo lại mang, hắn nhất định cùng Neo đã nói một ít cái gì. Ken ken ken. Ken ken ken. Điện thoại bàn điện thoại vang lên. Là chúng ta trước cho Neo gọi qua cái kia điện thoại di động, muốn tiếp sao?" Tên còn lại thao tác máy vi tính, nói rằng, "Là ai ở gọi điện thoại?" Mẹ Phi Sở Tổ dò hỏi. "Vâng, cái kia Edith." Người kia kinh ngạc trả lời. "Chuẩn bị từ bỏ cứ điểm phát huy." Mẹ Phi Sở Tổ phân phó nói, "Đợi đến tất cả chuẩn bị xong xuôi, lúc này mới nói rằng, chuyển được." Điện thoại đường dây được nối. Những người mang kính dân Âu phục hói đầu nguy cơ nam, điện thoại bên kia truyền tới một âm thanh, "Là cái gì thân phận? Ngươi là ai?" Mẹ Phi Sở Tổ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ta tư liệu, không phải nên đều ở trên người các ngươi sao?" Ezic khẽ cười một tiếng, "Hiện tại, nói cho ta chứ." Leo muốn biết, ta cũng rất muốn biết, ta đã ẩn núp rất nhiều năm, ở bên ngoài, ta là một người bình thường, thế nhưng sau lưng, ta là một tên cao cấp nhã cơ. Đại sư cấp hành động đã online. Ha ha, chỉ chỉ đi cười lạnh một tiếng. Câu nói như thế này, đối với nam dữ hào quang chiến tích, Dennis the Ade khoe số liệu chỉ chỉ tỉ mà nói, đương nhiên là khư phụng. "Ezic, ta có thể như thế xưng hô ngươi sao?" Mẹ Phi Sở tổ âm thanh hơi hòa hoãn, "Ngươi suy đoán Phần lớn đều là thật sự, tha thứ ta không thể trong điện thoại cùng ngươi nói rõ ràng, đợi được neo được thả ra sau khi, không bằng ngươi cùng hắn cùng đến đây chúng ta nơi này, làm sao? DS, mẹ ưa, muốn giao sơ thảo. Còn không biết xong, một điểm không hoàng hốt. Mới là là a. Chương 318, nhìn như hàm hậu thận thận, ký thực tâm nhãn nhiều nhất chương 318, nhìn như hàm hậu thận thận, ký thực tâm nhãn nhiều nhất ngươi liền dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. Chỉ chỉ tỷ dò hỏi. Đương nhiên không có. Mẹ phi sợ Tô lắc đầu, tiếp tục tra hắn tư liệu, ta muốn biết hắn xác thực nội tình. Một bên khác Thế giới hiện thực. Ezik khẽ cau mày, đánh giá một hồi tự thân, sau đó lại nhìn xuống cái kia vô số bồi dưỡng kho bên trong, trên cánh tay, trên thân thể, trong miệng, thậm chí sau đầu liên tiếp theo cấp dữ liệu, có chút đầu lớn. Khe Mạc Trích Tư là đã lâu trước đây xem bộ phim, đại thể lần một chút phát hiện một ít trước viết chi tiết nhớ lẩm, giả thiết lấy hiện tại làm tiêu chuẩn, những này liên tiếp ở bồi dưỡng kho bên trong thân thể con người trên các nơi cấp dữ liệu, tự nhiên là dùng để lấy ra nhân loại hoạt động thần kinh tín hiệu, người đại náo truyền đạt hành động ý thức bị những này cấp dữ liệu lấy ra, do đó lan truyền đến cơ thể mẹ bên trong thế giới mà trong hiện thực tự nhiên là không núc núc, bắt thì tử, từ nheo rút, mà trong miệng cái kia càng là trực tiếp liên tiếp đến dạ giả dày, thêm vào bốn phía dung dịch môi dưỡng, lấy này đến nhân loại bảo lãnh tân thành thay thế còn tiêu hóa sau khi cho cận tương tự cũng là từ cái kia một bước đến vị cái ống rút đi. Mà bồi dưỡng kho liên tiếp cơ thể, ngoại trừ dùng để liên tiếp đường bộ cùng mạch điện ở ngoài, chính là từng cái từng cái đường ống, nối thẳng lòng đất một cái đường nước ngầm như thế địa phương, phát hiện được bồi dưỡng kho bên trong nhân loại tử vong sau khi, cơ thể mẹ cơ khí liền sẽ đem đối ứng nhân loại sau đầu liên tiếp xuyên rút ra, sau đó trên người có sống các loại các loại địa phương liên tiếp tiến tự động bằng ra, phía dưới đường ống khẩu mở ra, người thi thể liền sẽ theo. Đường ống chạy tới cái kia đường nước ngầm bên trong, lại đi hướng về nước bẩn xử lý nơi triệt để tiêu diện. Chân chính về mặt ý nghĩa, từ sinh ra đến tử vong, toàn bộ đều là ở trong thế giới giả lập vừa qua. Ma mẹ vì sợ tổ đám người kia từ cơ thể mẹ bên trong cứu người biện pháp cũng rất đơn giản, chính là thông qua hacker thủ đoạn đem đối ứng mục tiêu sinh vật đặc thù bao chụp. Sau đó sẽ lợi dụng đối ứng mục tiêu trong cơ thể định bị chỉnh tự tìm tới mục tiêu bị trí, như vậy, đợi được mục tiêu bị cơ thể mẹ phán định tử vong sau khi, các loại máy kết nối liền sẽ thoát ly, cơ thể mẹ liền sẽ chấp hành xử lý phế liệu chỉnh tự, do đó đem thi thể trực tiếp xếp vào đường nước ngầm bên trong. Do đó bị mẹ phi sở tổ mọi người cứu đi. Ezic nguyên bản nhất thời hưng khởi là dự định giả tạo thành một cái cùng neo gần như cũng tương tự là thức tỉnh tồn tại, thế nhưng hiện tại, nhìn thấy những ngày buổi dương co, đương nhiên nghĩ tới những thứ này trở nên nghiêm trọng vấn đề. Trên người xuất hiện ngắt lời loại hình đúng là không có gì Máy móc người trưởng khống liền có thể hoàn mỹ để Ezith hóa thân trở thành một bối dưỡng kho bên trong nhân loại Ezith xoắn suất chính là không muốn bảo nhập xuống thủy đạo. Ezith đúng là không có cái gì nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, thế nhưng không có cần thiết tình huống, ai cũng sẽ không đồng ý tiến vào cái loại địa phương đó dù cái bệnh không phải. Nhưng lại trước cùng mẹ phi sợ tổ lại bắn tiếng a. Đâu nhiên, Ezith ánh mắt ngưng tụ ở cái kia đại sư cấp biên chỉnh kỹ năng trên. Nhớ tới, thật giống là có một cái đỉnh cấp lập trình viên linh hồn. Đỉnh cấp lập trình viên, gặp một điểm đỉnh cấp hacker kỹ thuật, cũng là chuyện rất bình thường chứ. A a a Leo rít gào lên giật mình tỉnh lại. Hắn ý thức dừng lại vào thời khắc ấy, đang bị cái kia một đám kính dâm Âu phục nam bắt đi sau khi hắn bị giam đến trong phòng thẩm vấn, gọi ra hacker thân phận, hơn nữa, còn không tên kỳ dịu mất đi miệng, sau đó còn bị cái kia Âu phục nam làm ra một cái sâu, từ lỗ rốn chui vào trong bụng. Sự sợ hãi ấy, loại kia đau đớn, vẫn còn bên hai. Kinh hoàng Leo vội vã gỡ bỏ quần áo, ở dưới ngọn đèn xem ra chính mình rối lên, chỉ là đang quan sát một phen, lại khắp nơi ớn ớn, sờ sờ sau khi, neo rồi lại hoài ni lên. Này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? cũng có bị thương dấu vết, loại kia cảm giác đau đớn mặc dù vẫn có ký ức, thế nhưng khắp nơi kìm đều không có cảm giác, hơn nữa vốn cũng thật giống không có vết thương. Trước tất cả, thật sự đã xảy ra sao? Vẫn là nói, này toàn bộ đều là một giấc mộng, chính mình phán đoán đi ra mộng, trên thực tế, chính mình căn bản sẽ không có rời khỏi giường. Neo trong lòng không khỏi buốc lên ý nghĩ này, chỉ là, giữa lúc hắn muốn kiểm tra ngày thời điểm, điện thoại vang lên. Neo rũi tay ra lại thu về, có chút sợ sệt, lại có chút chờ mong. Cuối cùng, vẫn là chờ mong chiến thắng hoảng sợ, Neo đưa tay ra, đem điện thoại cầm lấy, phóng tới bên hai. Tuy rằng ngươi chưa thành công đó đâu, thế nhưng rất may mắn chính là bọn họ cũng không có ý thức được tầm quan trọng của ngươi. Điện thoại bên kia truyền đến vẫn như cũng là mẹ Phi Sở Tổ âm thanh, để neo nhắc lên tâm hơi thả xuống, sau đó lại hưng phấn lên, tất cả những thứ này đều là thật sự, không phải làm động. Ta tầm quan trọng, đó là sau khi mới cần hướng về ngươi giải thích sự tình, hiện tại, xuống xe đi, chúng ta người chính đang dưới lầu chờ ngươi. Mẹ Phi Sở Tổ phân phó nói. Neo lúng túng một hồi, cũng muốn hỏi có liên quan với Ezic sự tình, sau đó lại nghĩ tới Ezic đối với mình cảnh cáo, vì lẽ đó vẫn không có nhắc lên nhận được người, Chị chỉ chỉ tỷ báo cáo tin tức truyền đến, đem dụng cụ theo dõi lấy ra, sau đó trở về, mẹ Phi Sở Tô nói rằng, chúng ta cần nhanh một chút. Cái kia Ezic, tra được cái gì sao? Chị chỉ chỉ tỷ đối với tuyên truyền chính mình là đệ nhất hacker Ezic nhớ mãi không quên, chúng ta muốn đi đón hắn sao? Không có, mẹ Phi Sở Tô ngữ khí có chút nghiêm nghị, dặn dò chỉ chỉ tỷ bọn họ nhanh lên một chút nguyên nhân cũng ở chỗ này, cùng Ezic trò chuyện nội dung để mẹ Phi Sở Tô ý thức được Ezic khẳng định là một cái gián điệp giả có thể ý thức được cái này cơ thể mẹ thế giới không đúng địa phương người, thế nhưng ở đối với tư liệu tiến hành tuần tra thời điểm, những nửa điểm dị thường tư liệu đều không có tra được. Đây lạ rất không nên chuyện đã xảy ra, thế nhưng chính là như thế phát sinh. Xảy ra chuyện như vậy, chỉ có hai loại khả năng nguyên nhân, một loại chính là Ezic thật sự giống như hắn nói như vậy nam dữ cao siêu nhất hacker kỹ thuật, mà một loại khác, Ezic là cơ thể mẹ người. Vì lẽ đó, rốt cuộc có muốn hay không đem Ezic cũng nối liền. Mẹ Phi Sở Tổ do dự không quyết định, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Ezic người này không đúng lắm nhưng lại không phải rất rõ ràng loại kia không đúng. Mẹ Phi Sở Tô chỉ chỉ tỉ dò hỏi âm thanh để mẹ Phi Sở Tô phục hồi tinh thần lại. Ta ở, mẹ Phi Sở Tô làm ra quyết định, hồi đáp, vẫn là tiếp đi. Trước tiên đem neo trả lại, ra vậy thì gọi điện thoại dò hỏi vị trí của đối phương. Dứt lời, mẹ Phi Sở Tô đối với một bên ngải vặt cơ nói rằng, chuẩn bị sẵn sàng thoát đi phương pháp, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, ngải vặt cơ gật đầu nói. Ken ken ken. Mẹ Phi Sở Tô bấm điện thoại. Ezit tiến sinh, là thời điểm, xin hỏi ngài vị trí hiện tại ở đâu? Mẹ Phi Sở Tổ nói rằng, "Ta có thể để cho đồng bọn của ta đi đón ngươi." Cảm tạ lòng tốt, đối diện, Ezith âm thanh truyền đến, dừng lại một hồi, thật giống là đang xem cột mốc đường, "Ta hiện tại ở Song Long Đại Đạo số 37, phụ cận là mại thiết hẻm nhỏ nơi này." Mại thiết. Mẹ Phi Sở Tổ theo bản năng liền muốn cùng chỉ chỉ tỉ nói Ezith vị trí, sau đó bỗng nhiên ý thức được, Ezith trong miệng cái này địa chỉ đặc biệt quen thuộc. "Ngươi xác định ngươi ở mại thiết hẻm nhỏ?" Mẹ Phi Sở Tổ ngữ khí nghiêm túc hướng về Ezith hỏi. "Ừm, xem ra vị trí định vị vẫn là rất chính xác." Ezith nói rằng, "Các ngươi liền ở ngay đây." Đúng không? Ngươi là làm thế nào đến? Mẹ Phi Sở Tô gia hiệu đội viên chuẩn bị thoát ly đồng thời, nói rằng ngươi là giết độc chỉnh tự. Tuy rằng không xác định trong miệng ngươi nói tới giết độc chỉnh tự đến cùng là cái gì, thế nhưng ta rất xác định một chuyện chính là ta là một cái thuần thuần khiết chính nhân loại còn ta là như thế nào tìm đến các ngươi, ta không phải đã nói sao, ta là một cái rất mạnh mẽ hacker. Mẹ Phi Sở Tô tiên sinh, Ezit gõ gõ cửa, tuy rằng thủ đoạn của các ngươi vẫn tính được với không sai, sử dụng không ít giả lập cơ cấu cùng bản cậu phần cuối. Thế nhưng chỉ cần tìm chút thời giờ, vẫn có thể tìm tới các ngươi, là ta chính đang gõ cửa nơi này. Đúng không? Kéo kẹt. Điện thoại bên kia không có trả lời, cửa bị mở ra một cái khe, trật, là một cái hộp súng đen ngòm. Này không phải là đạo đại khách. Ezit hơi nhíu mày. Trừa qua cho phép liền điều tra người khác vị trí chỉ, chỉ càng thêm không phải đạo đại khách. Ezit tiến sinh, môn bị từ từ mở ra, trong bóng tối, da đen, kính râm đen, da kỳ đen, quần đen, giày da đen. Nói chung, hầu như ẩn hình mẹ phi sợ tổ chậm rãi nói rằng, "Mọi người đến đi. Công việc của các ngươi hoàn cảnh thật đúng là không ra sao." Ezit còn trừng, trái phải nhìn chung quanh một lần, thuận miệng nói rằng, "Đây đủ dùng là được." Mẹ Phi Sở tổ súng trong tay vẫn chưa thả xuống, ngược lại cũng đều là giả đạo. Đúng đấy, tất cả những thứ này đều là giả đạo, như vậy, xin hãy cho ta nhìn một lần chân thực. Làm sao? Ezid đi ở phía trước, nói rằng: "Ngươi không biết sao? Ta chỉ là hacker kỹ thuật khá một chút, do đó tra được một chút, không phải rất thích hợp địa phương, cùng mới, chẳng biết vì sao, đều là sẽ làm ta có chút hoài nghi thế giới này cảm giác chân thực." Ezid nói rằng, vì lẽ đó, ta bắt đầu tìm kiếm cùng ta tương đồng người. "Ngươi thật giống như không có cố vấn đa nghi lý bác sĩ." Mẹ Phi Sở tổ nói rằng: À, những tư liệu kia, ngươi đều nhìn thấy, mặt trên đúng là không có ghi chép, Ezic gật gù, thế nhưng trên thực tế, ta tìm cái kia bác sĩ tâm lý, rất bất hạnh, cũng rất may mắn, cùng ta có đồng dạng cảm thụ. Cũng thật là vô cùng trùng hợp. Đúng, thế sự khó liệu a. Ezic ở một cái trên ghế sofa ngồi xuống, đặc biệt là một cái hư cấu đi ra thế giới. Ngươi biết rất nhiều. Mẹ phi sở tổ cau mày nói, nhưng chỉ có không biết làm sao rời đi phương pháp. Đúng vậy, là như vậy không sai. Ezic nói rằng, thành thật mà nói, ngươi ngưỡng ta có chút thật không dám tín ngưỡng. Ngày ấy "Để meu bắt đi những người kia." Ezic nhếch miệng nở nụ cười, "Đồng bọn của ta có thể liên lạc với bọn họ, cần ta vì ngươi kêu gọi một hồi bọn họ sao?" "Không cần." Mẹ Phi Sở Tô quả đoán lập đầu, "Ta dẫn ngươi đi, có điều, đồng bọn." "Đúng, đồng bọn." Ezic trong ánh mắt toát ra một tia tương cảm, chợt biến mất không còn tâm nơi, ta muốn thực hiện nguyện vọng của hắn. "Ta rõ ràng." Mẹ Phi Sở Tô nhận ra được Ezic tâm tình biến hóa, cô không biết là nghĩ đến gì đó, trịnh trọng nói rằng, "Ezic khẽ gật đầu. Tuy rằng Ezic cũng không biết Mẹ Phi Sở Tô đến cùng là đã hiểu gì đó, Thế nhưng có thể xác định một điểm chính là, loại tâm tình này trên chi tiết biểu diễn đối với xem mẹ phỉ sở tổ như vậy tự nhận là ánh mắt sắc bén trực tiếp minh mẫn người tới nói đặc biệt dùng tốt, hơn nữa người như thế bình thường đều rất dễ dàng định hóa tư duy. Liền, Ezic liền hơi hơi như thế biểu diễn một phen, hiện tại, hiệu quả khá rồi rào. Leo bị chỉ chỉ thị cùng Ti vị kỳ mang đến nơi này, nhìn thấy Ezic. "Ngươi?" Leo kinh ngạc trừng lớn hai mắt. "Không sai, ta." Ezic trên mặt mang theo nụ cười, nhìn thấy ta có phải rất ngạc nhiên hay không. "Ta cùng ngươi là một loại người." Tìm tới ngươi đồng thời, Không nghĩ đến nhưng còn có niềm vui bất ngờ. Cùng lúc đó, tâm linh cảm ứng, Ezit cũng hướng về Neo gửi tới một cái tin tức, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, chú ý, cũng không nên diễn rộng rồi. Thì ra là như vậy. Neo phục hồi tinh thần lại, thực sự lạ, khó mà tin nổi. Càng thêm khó mà tin nổi ở phía sau, các tiến sinh. Mẹ Phi Sở Tô ngồi ở trên ghế sofa, duỗi ra hai tay, muốn kiến thức một hồi thế giới chân từ sao? Muốn chân chính, sống sót sao? Câu này lời kịch ta có chút bâng hai. Ezit nói rằng, "Vâng, thật sao?" Mẹ Phi Sở Tô cả tông một hồi chưa xây dựng bầu không khí trong nháy mắt biến mất, thôi lấy một cái kính râm, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình trước nhàn rỗi không chuyện gì xem ngày đó tiểu thuyết, Ezit cũng xem qua. Nói chung, bởi vì thời gian thân cấp bách, vì lẽ đó chúng ta vẫn là nói tóm tắt, mẹ phi sở tổ mở ra hai tay, tay trái là hai hạt màu xanh lam bao con nhộng biết thuốc, mà tay phải là hai hạt màu đỏ, an ta tay trái màu xanh lam biết thuốc, các ngươi có thể quên mất tất cả những thứ này, một lần nữa tại đây cái giả tạo bên trong thế giới quá thuộc về các ngươi vui vẻ sinh hoạt mà an tay phải màu đỏ biết thuốc, các ngươi đem triệt để tỉnh táo lại đây, trở lại thế giới chân chính, thấy được tất cả Những thứ này sau lưng chân tướng, ai đi tới? Meo thâm rõ suy nghĩ muốn đưa tay ra. Nhớ kỹ, đây là một cái không đảo ngược quá trình. Mẹ Phi Sở Tổ cất cao giọng, nhìn chòng chọc vào Meo, cánh dâm bên trong chiếu rọi Meo động tác, người đêm không có nửa điểm cơ hội gối hận. Hiện thực, một số thời khắc cũng không phải tốt đẹp như vậy. Ta biết rồi." Meo nói rằng, chợt nắm lên một hạt màu đỏ viên thuốc, liền một chén nước, nuốt xuống. Edith liếc nhìn cái kia chén nước, hơi nhíu mày. Ở Edith tầm nhìn bên trong, cơ thể mẹ thế giới hết thảy đều không chỗ chết thần hắn có thể trực tiếp nhìn thấy cái kia mặt sau số hiệu và số liệu lưu. Vì lẽ đó, Eze biết, viên thuốc kia chỉ là một cái danh nghĩa, lựa chọn cái nào đều không có ảnh hưởng. Mà cái kia trên nước mới thật sự là dụng cụ theo dõi, cùng với mô phỏng trí chí tự chỉnh tự. Lời nói khoẻ mạnh, trên thực tế nhưng là trực tiếp giúp người ta chọn sơ mà. Cũng là, dù sao Neil là mẹ phi sợ tổ trong lòng Chúa cứ thế, vì lẽ đó coi như Neil không đồng ý, mẹ phi sợ tổ cũng là phải đem Neil cho mang đến thế giới hiện thực bên trong. Cái này kêu là gạo nấu thành cơm, sau khi lại chậm rãi bào chế là tốt rồi. Nhìn bề ngoài hàm hộ thành thật, trên thực tế sau lưng mới làm nhiều mưu mô nhiều nhất cái kia. Ezith bước lên khắc một viên màu đỏ viên thuốc, chậm rãi nói, "Các người trước tiên chuẩn bị để neo thoát ly đi, ta trước tiên bàn quan một hồi." GS không tìm được cảm giác, nhưng là vừa không thể không chớ mới. Chương 319, chúng ta có phải hay không đã quên cái gì? Chương 319, chúng ta có phải hay không đã quên cái gì? Neo bị đặt tại trên ghế, cố định lại, chỉ chỉ tì đi tới, đem một ít thiết bị lắp đặt ở neo trên người. "Ngươi cũng trải qua những ngày sao?" Neo hỏi. "Từ từ." Chỉ chỉ đi nhẹ giọng đáp lại. Bởi vì khoảng cách neo gần vừa đủ, khí tức ngào vào neo trên mặt, gần như vậy khoảng cách để neo có chút thay lòng đổi dạ. Ezic nhưng lại trong tay nắm nặng cái viên này màu đỏ vi thuốc, giả vờ tìm tòi nghiên cứu và hiếu kỳ mà nhìn tình cảnh này, không quan tâm chút nào một bên ti vị kỵ chính mịt mờ cầm trong tay súng lục nữa hắn. Hừ, lời nói trên tay ta còn có một chút bậy bạ ạ gà bước ảnh tới. Ezic nhìn như chăm chú quan sát suy nghĩ mặt ngửa dưới, đang suy nghĩ một ít không hòa hợp sự tình, ngược lại cũng là kẻ ạ nu Zerbes, chính là già rồi điểm, ân, có muốn hay không lại biên một cái cùng cha của hắn có quan hệ cố sự. Quân đi, như vậy thì có điểm cứng nhắc rồi Quân. Người ăn vào màu đỏ viên thuốc là một cái lần theo dùng chỉnh tự, nó có thể nhiễu loạn bên trong cơ thể ngươi vật dẫn đưa vào phát ra tín hiệu, lời nói như vậy, chúng ta liền có thể định vị được ngươi." Mẹ Phi Sở Tổ nói rằng. "Có ý gì?" Neo dừng một chút, hỏi. "Nay một trận, cũng không phải là bởi vì Neo đang suy tư mẹ Phi Sở Tổ lời nói rốt cuộc là ý gì, mà là bởi vì, Neo nhớ tới, ở San nhạy thời điểm, Ezit đã từng cùng mình nói tới quá chuyện này, liên quan với cơ thể mẹ trận tướng, liên quan với tất cả những thứ này sau lưng sự tình. Điên cùng ai nói mới là thật sự, vẫn là nói, đều là giả. Neo theo bản năng nhìn về phía Edith. Thuận buồn xôi gió Edith khẽ gật đầu hỏi thăm, âm thanh trực tiếp ở Neo đái lòng nhiều tới, phản phất đang nhắc nhở Neo, buổi tối ngày hôm ấy giao lưu cũng không phải ảo giác. Ý tứ chính là, ngươi cần thắt chặt dây an toàn, đầu trọng, giữ lại dâu riẹ, một ánh mắt nhìn qua liền không thế nào xem người tốt sau đó cũng sát minh sát thực không phải xẹp hơn nói rằng, làm tốt cùng ngươi quê nhà bị bị chuẩn bị đi. Neo, loại này không thể giải thích được cảm giác ưu biệt ngữ khí lời nói ra, nếu như Neo không biết tình huống, vẫn đúng là sẽ bị dọa dẫm chỉ là phóng tới hiện tại mà, cũng đã biết rồi, dĩ nhiên là cảm thấy đến có chút buồn cười. Lãng xuống mèo sự chú ý bị một bên bỗng nhiên phát ra âm thanh một chiếc gương hấp dẫn tới. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tấm gương phát ra âm thanh, phán nát trên mặt tiếng, mèo dáng dấp rời ra phán nát, hoàn toàn không được một cái dáng vẻ, thế nhưng, nương theo cái tiếng kéo kẹt kéo kẹt âm thanh, mèo chú ý tới, nguyên bản bẩn bèo mặt tính, đang chậm chậm khôi phục. Mặc dù đã trên căn bản biết đây là một cái giả tạo thế giới, thế nhưng điều này cũng chỉ là từ trên lý thuyết bạn ta biết, Neo cũng không có cảm nhận được thế giới này bao nhiêu dị thường địa phương, chứ không hiểu ra sao mất đi miệng cũng bị bỏ vào trong bụng sâu xem như là một cái, cái kia sâu đã ở trên đường bị chỉ chỉ tỉ lấy ra, Neo cũng bèn bèn chỉ lá trải qua trong nháy mắt đó đau đớn sau khi sẽ không có cảm giác. Dù vẫn là ban đầu dáng dấp, tựa hồ cũng không có cái gọi là sâu thông qua nơi này ra bà quá. Neo nhìn từ từ tự động chữa trị, chiếu rọi ra hắn dáng vẻ mặt kính, không nhịn được đưa tay ra, hắn thực sự là có chút ngạc nhiên đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Thế nhưng, ở ngón tay của hắn tiếp xúc được cái kia mặt kính thời điểm, ngoại trừ lạnh lẽo cảm giác ở ngoài, nhưng cũng như trong tưởng tượng, cứng rắn cảm giác. Ngược lại là, lẽ ra nên cứng rắn mặt kính, dường như một cái hồ nước màu bạc bình thường, theo theo ngón tay, nổi lên vậ sóng, hơn nữa, còn giống như dự định đem neo thân thể kéo vào đi. Neo bị sợ hết hồn, liền vội vàng đem ngón tay của chính mình hút ra ra, nhưng mà cái kia trên mặt kính nhưng tùy tùng neo động tác bóc ra một khối nhỏ như thủy ngân vật chất, ở lại neo trên đầu ngón tay. Đây là cái gì? Liêu nhìn trên ngón tay Thủy Ngân lẩm bẩm nói, loại vật chất này mang đến cho hắn một loại lạnh lạnh mát mát cảm giác, tìm tới hắn định vị. Mẹ Phi sợ Tô đối với một bên Mộ Tư nói rằng, "Chính đang tìm." Mộ Tư đáp, ngón tay ở trên bàn gỗ cấp tốc gõ, "Nó, vật này, thật giống ở kéo dài." Liêu rõ ràng nhận biết được khối này Thủy Ngân chính đang lan tràn, nương theo là loại kia lạnh lẽo cảm giác. "Không đúng, không chỉ là lạnh lẽo, thậm chí rất là thấu xương. Xin lỗi, đây là bình thường sao?" Liêu lên tiếng dò hỏi một bên chỉ chỉ Tỷ, "Ta cảm giác nó còn đang lan tràn, còn có." "Thật lạnh." Đây là bình thường." Chi Chỉ, chỉ Tỷ chậm rãi gật đầu, "An uỷ, chúng ta đều trải qua, đây là phải vượt qua bước đi, chúng ta nhất định phải để cơ thể mẹ cho rằng ngươi đã chết rồi, như vậy mới có thể thành công đưa ngươi cứu đi. Cho rằng ta đã chết rồi." Miêu Nhìn đã lan tràn đến cánh tay mình, thủy ngân cảm thụ cái kia băng lạnh cảm giác, ta cảm giác ta thật giống thật sự muốn chết. "Ngươi hiểu được, cần phải gạt qua cơ thể mẹ không phải là một cái chuyện này rất đơn giản." Chi Chỉ, chỉ Tỷ cười cợn, nhanh lên một chút tìm tới hắn. "Mẹ phi sợ Tô lại lần nữa thúc dục mẫu tự." "Đang tìm." Mẫu tự tốc độ tay lại tăng lên một điểm. Các ngươi sẽ không chơi thoát chứ? Nhìn thấy cái kia thủy ngân đã bao trùm đến mức đang muốn theo ngược hướng về cái cổ, cùng với đầu lạnh tràn, cảm thụ cái kia toàn thân lạnh lẽo thấu xương cảm giác, nếu có như vậy ức điểm điểm hoang mang, ta hiện tại cảm giác rất khó chịu, nhịp tim đập của hắn chính đang suy nhược. Chỉ chỉ đi nói rằng, đang tìm. A a a. Neo cuối cùng vẫn là không nhịn được đau đớn thê thảm kêu ra tiếng. "Ngộ tư, tìm tới." Cảm giác được cái kia cố lạnh lẽo lan tràn đến nó no bộ, thậm chí theo khoang miệng tràn vào trong cổ họng, neo mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi trước, nghe được câu nói sau cùng là cái này Khi bộc là thật sự tiếp tới, nhìn Meo hoàn toàn bị cái kia mảnh nhìn như thủy ngân kỳ thực tiêu diệt bao trùm chỉnh tự hoàn toàn bao quải trước một giây rốt cục biến mất ở bên trong thế giới này, Ezic thinh tĩnh lại. Thể thể đều theo nội dung vỡ kì đi. Đó là đương nhiên là không thể, Ezic đối với hiệu ứng cánh bướm thứ này vẫn là rất lưu ý, vì lẽ đó mặc dù ở nguyên bên trong Meo thành công ở triệt để tự vong trước rời đi cơ thể mẹ thế giới mà trở lại thế giới chân thật, Ezic vào lúc này cũng là nhìn chằm chằm, phòng ngừa sơ ý một chút Meo thật sự chết rồi. Vậy thì cùng nước, a cứ phải Cái đứa Ezic mong muốn để cơ thể mẹ cảm nhận được được lại mất đi kế hoạch chẳng phải là không có cách nào tự thi sao? Cũng còn tốt, chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ, kế hoạch có thể như thường lệ thực thi. Rất tốt thủ đoạn, Ezic khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi, các ngươi còn cần đi tìm Leo đi. Chờ mong chúng ta sau đó gặp mặt. Ngươi không dự định thoát ly. Mẹ Phi Sở Tổ cau mày nói, cái thứ chén nước mới thật sự là máy theo dõi cùng chí tự chỉnh tự, cái gọi là hùng làm dự đoán, chỉ có điều là một cái danh nghĩa, mà tấm gương chỉ là một cái thực hiện phức thức. Ezic đứng ở nơi cửa, cũng không quay đầu lại, ta đã thấy chính tự Vậy ta là có thể tự mình thoát ly, cũng không phải dùng tiện vứt các ngươi. Ngươi phải biết, nếu như ngươi là ở cơ thể mẹ bên trong thế giới từ nhỏ đến lớn đến hiện tại lời nói, như vậy ngươi thân thể chính là vẫn nằm ở không hề nhúc nhích trạng thái, bởi vì thân thể ngươi sở hữu thần kinh vận động tín hiệu đều sẽ bị cơ thể mẹ lấy ra, sau đó gửi đi đến cơ thể mẹ bên trong thế giới, cứ như vậy, thời gian dài không sử dụng tình huống, thân thể bắp thịt liền sẽ tự nhiên nhão rút. Ta biết, ta biết, để ta ngẫm lại, các ngươi cứu người biện pháp, chính là giả tạo ra nhân loại tử vong, sau đó để cơ thể mẹ cho rằng nhân loại đã tử vong. Sở dĩ chủ động đem phao ly, sau đó ném tới trong cống thoát nước, như vậy các ngươi là có thể thông qua đường nước ngầm đem bọn ngươi muốn được cứu đi, người cứu đi, đúng không? Tại sao ngươi sẽ biết cái này? Mẹ Phi sợ tổ trong lòng cả kinh, ra hiệu bọn thủ hạ chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sau thoát ly. Bởi vì a, Ezic xoay người lại, trong tay không biết từ đâu lấy ra một cây súng lục, để xuống xuống, Enở chỉ chỉ ti mọi người đồng loạt giơ súng lên nhắm ngay Ezic. Không cần sốt sắng, với mọi người nhìn kỹ bên dưới, Ezic tay phải nâng lên thương, đem lòng súng nhắm ngay chính mình huyết thái dương, ta không phải muốn công kích các ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi một cái đạo lý, mọi người theo bản năng kinh hãi, làm sao sẽ, đống nhiên liền tự sát. Nhưng mà, một giây sau khi, mọi người hai mắt chừng đến có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay trình độ. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy, Ezic cũng không có như cùng bọn họ tưởng tượng như vậy trên đầu xuất hiện hai cái sáng chói sau nga xuống, mà là tay trái chẳng biết lúc nào đống nhiên đưa đến nòng súng cùng huyết thái dương trùng ran, nó chọ cùng nó ở giữa, vướng bảng mà kẹp lấy một cái nào đó đồ vật. Quân Đường gần như ánh mắt dở đã nhìn kỹ bên dưới, Ezic tay trái hạ xuống, lên tới phía trước, sau đó, bùng ra kim loại cùng mặt đất va chạm phát sinh lanh lảnh tiếng vang để những này ánh mắt đỏ dẫn đồng loạt di động và khứ, sau đó trở nên càng thêm dày ra. Bởi vì, đó là một viên, bị xoay bóp biến hình, viên đạn đầu. Thiên hạ vô công, duy nhanh. "Xin lỗi, nhường lại." Ezith từ tốn nói, "Các ngươi hẳn phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, ta cùng đồng bọn của ta từ lâu ý thức được thế giới này không đúng, cho tới nay, chúng ta kiên quyết chỉ là cánh cửa kia mà thôi, mà hiện tại, rất cảm tạ, xem ra mục đích của chúng ta là tương đồng." Nói, Ezith tay trái hơi vung một cái, Một tấm bài bộ kệ xuất hiện ở trong tay, sau đó lại là hơi giu lên, mẹ Phi Sở Tổ chỉ cảm thấy ác liệt tiếng gió trong tai, sau đó chính là một tiếng lợi khí vào một đô thanh, Ezic trong tay bài bộ kệ liền không gặp. Nếu như cần, có thể gọi số điện thoại của ta, đương nhiên, ở hiện thực bên trong thế giới, cú điện thoại này là bất không thông. Nói chung, rất chờ mong thế giới hiện thực gặp mặt. Ezic lần thứ hai xoay người, vung tay, mở cửa, rời đi. Đóng cửa tiếng vang để từ đầu tới đuôi gần như vẫn nằm ở dạng gia trạng thái mẹ Phi Sở Tổ mọi người rốt cục có thể trở về qua thần đến. Mẹ Phi Sato Ha, mẹ Phi Sở tổ xoay người, nhìn về phía cái kia trước chuyển đến lợi khí vào một tiếng vị trí, ánh mắt ngưng lại. Người xác định, Neo là chúa cứu thế, mà không phải cái này. Ezic chỉ chỉ tí trong ánh mắt vẫn như cũ là tràn đầy khiếp sợ. Ta rất xác định, Neo chính là chúa cứu thế, mẹ Phi Sở tổ cất bước, đi tới tấm kia cái bàn gỗ trước, dùng điểm khí lực mới đưa cái kia hơn nửa rơi vào trong bàn gỗ bài bộ kệ lấy đi ra, tối đầu nhìn một chút cái kia bài bộ kệ, trầm mặc một hồi, đem tấm kia bài bộ kệ chiến sĩ ở trước mắt mọi người, thế nhưng, vị này Ezic tiên sinh, tuy nói mặt trái là bài bộ kệ Thế nhưng chính diện trên ấn đồ án, nhưng là một loại khác biệt hiệu đồ án, mang theo màu vàng đuôi miệng, có thật dài màu trắng râu mép hùng bảo lão nhân. Bài tạ dột, hoàng đế. Mọi người rơi vào chấn động tâm tình bên trong, thật lâu không thể trở về quá thần đến, lượng lớn vấn đề tràn ngập ở tại bọn hắn trong đầu, e zít là làm thế nào đến tất cả những thứ này. Hoàng đế bài lại đại diện trò có ý gì? Vân vân. Sau nửa ngày, rốt cuộc, chỉ chỉ tí nhớ tới một cái thật giống bị bọn họ lãng quên sự tình. Chúng ta có phải là còn phải cứu cá nhân? Chỉ chỉ tí chớp chớp mắt, nói, "Ồ ngô ngô ngô." dương nước ngầm bên trong, nêu ra sức dây rửa, nhưng dù là như vậy, nhưng có tâm vô lực, mấy chục năm qua chưa bao giờ vận động quá đáng hào thân thể, bắt thịt hầu như chính là một đứa con nít trưởng độ, thậm chí càng càng thêm nhỏ yếu, làm sao có thể chống đỡ lên một bộ người trưởng thành thân thể đây. huống chi, ngay ở bữa nãy, nêu mới từ cái kia một mảnh dày đặc trong dịch nuôi cây tỉnh lại, cho miệng, khí quản, thực quản đều có đau đớn kịch liệt cảm, như là bị món đồ gì mạnh mẹ nhét vào đến sau đó lại rút ra đi như thế. đồng dạng còn có cơ sống, cánh tay, thân thể Hầu như mỗi người khớp xương, mỗi người trưởng quan thần kinh vận động địa phương, toàn bộ đều bị lắp đặt lên kim loại lỗ rỗng, trực tiếp liên tiếp đến trong cơ thể thần kinh, do đó lấy ra thần kinh tín hiệu. Đáng sợ nhất là nó bộ, neo trải qua một lần, cơ thể mẹ người máy trực tiếp cố định lại hắn, sau đó dùng cao tốc phản đinh thương trực tiếp đem thâm nhập hắn trong đại não cái kia thật dài cáp dữ liệu rút ra quá trình. Loại kia cảm giác, mặc dù là hiện tại hồi tưởng lại, neo cũng cảm thấy làm người nghẹt thở. Tuy rằng, hiện tại, hắn đúng là thật sự muốn nghẹt thở. Héo rút bắt thị không cách nào để cho neo tại hạ thủy đạo trong nước chúng đỡ căn không cần nhắc tới vậy còn là dùng để vận chuyển cho cả cùng thi thể cùng với một ít dung dịch nuôi dưỡng hoặc là những vật khác hỗn tạp đường nước ngầm, neo bị sập một cái sau khi, trực tiếp liền gây nên nôn mửa phản ứng, không có trực tiếp ngắt đi vẫn tính là tốt, khá là lợi hại tồn tại. U ngu cùng ngụ, neo phun ra mấy cái ma khí, vô lực chìm xuống, chỉ lát nữa là phải trực tiếp lành lạnh. Soạt soạt, soạt soạt. Một cái đệm không khí truyền bay tới, sau đó, phía dưới cửa sập mở ra, từ bên trong rỗi ra một cái cánh tay máy, tinh chuẩn đem neo nắm lấy, sau đó bay lên, trở lại trong thuyền. Tương đương với một cái loại cỡ lớn máy gấp thủ đông, đương nhiên, nếu như máy gấp thủ đông có như vậy giúp đỡ cường độ cùng độ chính xác, những người thương gia tuyệt đối muốn thiệt thòi chết. Rất tốt, xem ra vẫn không có dẫn đến cái gì quá to lớn biến cố. Vẫn là nói, bởi vì Meo là cá nhân một chính, mạng cứng. Ezith hơi suy tư, liền từ bỏ không nghĩ, kế hoạch bình thường tiến hành. Tiếng nói vừa dứt, Ezith thân thể bắt đầu bắt đầu biến hóa. Máy móc người trưởng không tí năng, cho Ezith cung cấp một cái cơ giới hóa năng lực. Mà hiện tại, Ezith sử dụng năng lực này, đem chính mình thân thể bộ phận cơ giới hóa, tự ở vẻ ngoài xem ra Hoàn toàn hoàn hảo chính là một cái chính tổng cơ thể mẹ bên trong thế giới lớn lên nhân loại. DOS, luận văn thật giống có thể được rồi đây. Năm tháng bận doanh ngân sách hoạt động giải thích, năm tháng bận doanh ngân sách hoạt động giải thích tháng này hoạt động chậm chút ha. Chủ yếu là bận doanh ngân sách phát muộn, sau đó cũng vẫn bận luận văn. Nói chung, hoàn nên mọi người nhảy nhót tham dự hoạt động tham dự phương thức, đi đến quyển sách khu bình luận sách, tiến vào chỉ định, tinh hoa thiết tận thế điện ảnh hoặc thế giới tận thế giả thiết ý nghĩa hoạt động bên trong, ở thiết mời phía dưới phát biểu bình luận, tức coi là tham dự hoạt động hoạt động khen thưởng, 30 chúng thưởng tiêu chuẩn, một người 1000 điểm tệ, tổng cộng 3 bạn điểm tệ hoạt động giải thích, nếu như có người cho rằng đẹp đẽ hoặc là giả thiết mới mẻ tận thế loại điện ảnh, cũng hoặc là đối với tận thế thế giới giả thiết ý nghĩa, có thể phát ở bên tiếp khu bình luận bên trong, tác giả đang hoạt động sau khi kết thúc sẽ tiến hành bình chọn, cuối cùng đem thu hoạch thưởng danh sách công kỳ. Chương 320, không có nội quy, vậy thì chế tạo nội quy. Chương 320, không có nội quy, vậy thì chế tạo nội quy. Nơi này là cái nào? Neo mở mắt ra, nhìn cái kia ánh đèn lờ mờ, trong vấn thượng, ở mất đi ý thức cuối cùng đoạn thời gian đó, từng thấy một ít hình ảnh, một cái to lớn máy móc chào vừa muốn mất đi ý thức chính mình từ trong nước trực tiếp lấy ra, còn có một chút người hoang nên đi đến hiện thực, một bên bắn ra một cái màu đen đầu, mẹ Phi Sở Tô nói rằng, "Ta đây là." Miêu con mắt theo bản năng đi xuống miết, muốn để mẹ Phi Sở Tô đầu thoát ly tầm mắt, chủ yếu là một cái đại đầu đen bỗng nhiên ló ra, chụp cứ toàn bộ tầm nhìn, hơn nữa ánh đèn lờ mờ, mới nhìn đi đến đúng là có chút đáng sợ. Sau đó, Miêu liền nhìn thấy cảnh tượng càng đáng sợ, vô số cây lít nha lít nhít châm đâm vào trên người mình mỗi cái vị trí, chính mình thật giống đối với thân thể không có nửa điểm năng lực quản lý, liền ngay cả mẫu tư đang dùng một cái cái kẹp chính đang trong máu thịt của chính mình diện lục xem đều không cảm giác được. Người bắt thịt toàn thân đều nhéo rút, chúng ta chính đang đối với nó tiến hành nhanh trong kích hoạt cùng đào tạo, hơn nữa chúng ta cần lấy ra những người cùng ngươi cổ sống cùng với các loại cấp xương liên kết tiếp cẳng, những người cho tới nay chẳng ngươi thần kinh hoạt động độ vận, mẹ Phi Sở Tô giải thích, ngủ đi, mèo, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi đem dành lấy cổ sống mới. Theo mẹ Phi Sở Tô lời nói, cái kia mới vừa bị neo xua tàn một ít cơn buồn ngủ lại lần nữa bao phủ đến nhấn chìa mèo, tâm nhìn chầm chậm nhỏ đi, từ từ, toàn bộ biến thành đen. Ezith một quyền nện ở trên mặt đất. Lúc này Ezith, toàn thân đều hiện ra màu xám bạc ánh kim loại, nhìn qua, khá giống cái kia tơ mỹ nạ tỏ bên trong T1000 dáng dấp. Cơ rồi hoa sau khi, sức mạnh liền không còn. Ezith nhìn mặt đất kia trên nho nhỏ hố, nói thầm, tuy rằng sức mạnh vẫn như cũ rất lớn, thế nhưng đối lập so với Ezith trước có thể cùng đại siêu bài cày vai trình độ mà nói, thực sự là đong đếm với Hạ Nguyệt Chi sở so với. Có điều, phép thuật năng lực cùng với từ trường năng lực đều vẫn là ở tâm linh cảm ứng năng lực Đúng là không còn, hoàn toàn cơ giới hóa đối với ta hạn chế thực sự là quá to lớn. Ezith lắc đầu một cái, nguyên bản còn tưởng rằng cơ giới hóa sau khi có thể khai phá cái gì càng nhiều kỹ năng, bây giờ nhìn lại, thật giống là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, ngoại trừ ở một số đặc thù cảnh tựa bên trong, e sợ cái kỹ năng này là không được tác dụng gì. Có điều, nếu như đơn thuần chỉ là đem ra làm giả trang lợi nói. Ezith trên người màu xám bạc ánh kim loại bắt đầu từ từ tối lui, khôi phục thành dáng dấp lúc trước, chỉ là bảo lưu sau đầu một cái càng. Con chỉ là làm cái dáng vẻ loại kia. Cứ như vậy, đã đủ rồi. Ezith sở sở sau đầu cái tiếc cẳng, có giơ tay, lại sẽ zét quỷ trở phóng thích ra ngoài. Ngài có dặn dò gì? Zét quỷ trong mắt lóe lên ánh mắt mong chờ. Ở hệ thống trong không gian, zét quỷ tự nhiên là nằm ở tắt máy trạng thái, thế nhưng, đi ngang qua Ezith thay đổi, chân chính nắm giữ chính mình ý thức sau khi, zét quỷ làm sao sẽ đồng ý thời gian dài nằm ở tắt máy trạng thái đây? Loại kia cảm giác, cùng chưa chết cái gì khác nhau, bởi vì, không có cách nào động, càng không có cách nào suy nghĩ. Có thể bị Ezith dùng tới, tốt nhất vẫn là thời gian dài sử dụng, đây tuyệt đối có thể nói là hiện tại zét quỷ nguyện vọng lớn nhất. Zetsuwin là trí tuệ nhân đạo, không phải người ngu. Ta cần ngươi đóng vai một vai, Ezith nói rằng, ta sẽ sửa chữa ngươi mặt ngoài chỉ tự, nhưng ngươi ở cơ thể mẹ bên trong thế giới hoàn toàn cũng cái kia ta muốn ngươi đóng vai nhân vật hoàn toàn tương tự, thế nhưng nội bộ hạt nhân mất biến. Yên tâm, sẽ không bị điều tra đi ra, bởi vì cái kia nhân vật thân phận rất là thủ. Mệnh lệnh của ngài chính là mục tiêu của ta." Zetsuwin tối đầu hỏi thăm. "Rất tốt." Ezith đi tới bên mở, nhìn cái kia nhìn không thấy đầu, lít nha lít nhít dính dương quang, nó gặp chả giá đau lớn thê thảm đánh đổi, tất cả thành quả, cuối cùng mục tiêu đều sẽ trở thành ngươi thu hoạch. Cảm tạ chủ nhân. Không cần cảm ơn, đợi được khi đó, ta sẽ cho ngươi quyền tự do lựa chọn. Ezit cười cợt, bởi vì, khi đó ngươi, sẽ thoát ly trí tuệ nhân tạo phạm chủ, hoàn thành chân chính thăng hoa, trở thành một nắm giữ chân chính cảm tính. Silly Côn sinh mệnh. Phát hiện tân khả nghi đối tượng, đã từng cùng mẹ phịt sở tổ cùng với chỉ trí tỷ mọi người từng có tiếp xúc. Mục tiêu vị trí đây. Chim lớn đi dạo chuyển bên trong quán rượu, một người tên là Ezit người, mang kính râm đen. Hắn mặc một thân tây trang đen tương tự có nghiêm trọng nói đầu dấu hiệu nam tử mà không hề cảm xúc đem một xấp giấy A4 đưa cho Smith, cũng chính là cái kia đem mèo bắt được cục cảnh sát sau đó hướng về bụng hắn bên trong thả sâu cơ thể mẹ giết độc trình tự tương tự, cũng là xuyên qua the matrix ba bộ khúc trọng yếu nhân vật, đây là hắn tỉ mỉ thân phận tư liệu. Đỉnh cấp hacker, hiện tại là cá nhân đều có thể dùng cái từ này sao? Smith nhanh chóng lướt xem một lần vật liệu, khẽ lắc đầu, cũng không làm ra quá cái gì lợi hại thành tựu. Tình báo mới nhất Một cái khác câu phục nam đem một tấm giấy A4 đặt ở Submit trước mặt, cái kia gọi é e trí người mới vừa đem lẩu năm góc bộ phận tài liệu cơ mật đặt ở trên mạng. Lẩu năm góc. Submit trầm mặc một hồi, mới vừa trong tài liệu không có ghi chép, là như vậy không sai. Ý của ngươi là, hắn thành công ẩn dấu cơ thể mẹ phát hiện. Submit ngự khí chìm xuống, cũng có khả năng là mới vừa mới làm được. Trên còn lại mặt không hề cảm xúc trả lời. Bất luận làm sao, này đều mang ý nghĩa kỹ thuật của hắn cũng tạm được, người như vậy không khống chế, nếu như đem bộ phận tin tức phát ra ngoài, sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Sở bít đem giấy A4 thu nạp cùng nhau, ở trên mặt bàn thu dọn một phen, để ở một bên, đứng dậy, lần này, không thể sẽ đem người thả chạy. Chim lớn đi dạo chuyển quán ba. Trang ngập, ánh mặt trời, nhiệt tình, tích liệt, sắp bén, giao chiến một cái trong không khí. Sở bít mọi người đưa ra giấy chứng nhận, sau đó thành công đi vào. Hoàn cảnh như vậy bên trong, đông nhiên xuất hiện một đống loại này chế phục người. Chu vi, không ít ánh mắt phóng lại đây, trong đó không thiếu một ít cảm thấy hứng thú ánh mắt. Hay là, cho rằng là, chế phục. Cậu may giết độc trình tự toàn bộ đều là không có cảm tình cho nên trực tiếp mặt không biến sắc thẳng đến Ezic vị trí. Đương nhiên, đã có một ít cảm tình Submit tự nhiên là có chút bực mình, chỉ bất quá hắn đem ẩn giấu rất tốt. Có điều, loại này bực mình ở tại bọn hắn đi tới bọn họ định vị Ezic vị trí cho ở địa phương thời điểm, triệt để hóa thành phẫn nộ. Đó là một ly trà ở trên bàn miệng, bọn biển cũng đã biến mất. Hiển nhiên là đã thả rất lâu. Submit nhìn chung quanh một chút, hai cái giết độc trình tự tự giác túi đầu. Ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú, Submit đi đến trước bàn, đem địa ly lấy ra. Đem phía dưới tấm thẻ kia rút ra, đặt ở trước mắt, hắn vẫn là cái thứ nhất dám đối chúng ta. Mặt thẻ trên, vang nóng ánh bước miện, màu trắng trùng râu, trường bảo màu đỏ. Hoàng đế. Submit đem thẻ xé nát, ném xuống đất, xoay người rời đi, tự cao tự đại, ta ngược lại muốn xem xem, hắn đến cùng có cỡ nào mãnh mẽ. Tìm tới vị trí của hắn, muốn chuẩn xác. Sợtạ bốn phòng cà phê. Các ngươi thật là chậm. Ezit khuấy lên cà phê trong ly, nhìn chằm chằm bên trong phù mạt, cũng không biết đến cùng là đang nhìn cái gì. Ezit, đúng không? Ngươi bởi vì kẻ khả nghi trái với mạng lưới an toàn pháp, cần đi theo chúng ta một chuyến." Mang đội đi vào phòng cà phê, cầm đầu Smith nghe được Ezic nói, chỉ là không hề bị lay động, đem một bộ còng tay quăng ra đến, "Chính ngươi chủ động trồng lên, hay là chúng ta giúp ngươi?" Khảo Liên không cần chứ. Ezic quát tay áo một cái, "Đúng rồi, ta nên xưng hô các ngươi tại sao? Là cảnh sát tiên sinh, vẫn là gián độc trình tự?" Alexander Hyton Zacla giật giờ kèn lở đi bọn di ở tỉ hồn mẹ Ezic. "Ngươi là đang đùa ta sao?" Phong thần vẫn bên trong, Smith trên trán mơ hồ tuôn ra một cái vân xanh. "A Ngươi phát hiện. Ezith nhíu mày, "Được rồi, vẫn để cho chúng ta công bằng tới nói đi. Ta đã biết các ngươi là sẽ ra chuyện gì, cũng biết thế giới này đến cùng là sẽ ra chuyện gì. Xem ra cái kia than đen nói cho ngươi rất nhiều." Smith nói rằng, "Cho nên, ngươi đây là đầu án tự thú." "Không không, chuẩn xác tới nói, những thứ đó không phải hắn nói cho ta, mà là chính ta nhận ra được." Nói tới chỗ này, Ezith cười nhạo một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, "Ha ha, từ lúc trước đây thật lâu, ta liền nhận biết không đúng, chỉ là ta vẫn ẩn núp lên." Nguyên bản ta còn lo lắng sẽ bị phát hiện, bây giờ nhìn lại, các ngươi trình độ, thật giống cũng không ra sao. Chúng ta trình độ, không ra sao. Submit Hisou và một hơi, vì lẽ đó, ngươi hiện tại ngồi ở chỗ này, đại diện cho cái gì? Đại diện cho cái trò chơi này phương thức, ta đã chơi chán, hiện tại ta, hoàng đế, muốn đổi một cái tân trò chơi phương thức, e zip hai tay quanh, thả ở trên bàn, chống đỡ lấy cằm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cái kia quả mà, các ngươi không có đo sai, chính là dùng để phát hiện các ngươi năng lực, bây giờ nhìn lại, các ngươi năng lực, cũng thật là có thật kém sức lực đây. Rất tốt. Submit trợn mặt một hồi, lập tức, một cước đạp hướng về Ezic. Động thủ, có thể không tốt. Ezic thân thể lùi lại phía sau, né tránh, "Ngươi xem, đồng nghiệp của ngươi còn đều ở bên trong đây, đánh đánh giết giết, nhiều không thích hả? Các ngươi, đi ra ngoài." Submit mở miệng nói. Phòng thẩm vấn bên trong, theo hai cái bia đỡ đạn giết độc chỉnh tự đi ra ngoài, chỉ còn giữ lại Ezic cùng Submit hai người. Trong nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cái thứ nhất dám to gan chêu chọc chúng ta người." Submit đứng dậy, dần dần áp sát Ezic, "Ngươi ẩn giấu quá cơ thể mẹ ta thừa nhận, bản lĩnh của ngươi lạ rất tốt." Thế nhưng, tự xưng vị là hoàng đế, nói, Submit lần thứ 2 một cú hướng về Exit đã tới. Nay một cước, không còn cùng trước như thế là cách bạn, mà là hầu như mặt đối mặt, khoảng cách gần. Submit cảm thấy tôi, chính mình này một cước là tất trúng. Nhưng mà, áp lực đến mang theo tiếng gió một cước, cuối cùng nhưng vẫn là thất bại, Submit chân trái với thưởng quy đứng ở không trung, như là đè xuống bất động kiện bình thường, nửa ngày mới chậm rãi thu ngồi. Ngươi, không phải người bình thường. Submit nhìn về phía trong nháy mắt liền tử trên ghế biến mất, xuất hiện ở một bên, trong tay đã cầm lấy cái kia một đống tư liệu. Chính đang quay lưng chính mình là xem những tư liệu kia Ezic. Tất nhiên là không. Ezic bật bụm, ngươi xem. Dứt lời, Ezic liền nâng lên tay phải, buông tay cái đụ. Cùng cụm, một tiếng, Smith nhìn tới, chỉ thấy cửa phòng thẩm vấn tự động là tỏa. Sau đó, trong lòng sinh ra ý nghĩ, Smith lại hướng về góc xó máy thu hình nhìn tới, đúng như dự đoán, nguyên bản công việc bình thường máy thu hình, đèn đỏ cũng không còn sáng lên, trực tiếp tiến vào chờ thời hình thức. Mà này, còn chưa là đệ Smith kinh khủng nhất. Chuyện đáng sợ nhất là, Smith cảm giác được, một luồng số liệu lưu, chính đang lăn tràn đem này toàn bộ thẩm vấn gói lại. Ngươi đến cùng là ai?" Submit mường thanh hỏi. "Ta là Ezic." Ezic đem tư liệu thả xuống, xoay người lại, "Ta là hoàng đế." Ầm, tiếng nói vừa dứt, Submit trực tiếp dưới chân tầng tầng đặt xuống, sau đó, liều mình hướng về một bên môn đánh tới. Hắn thành công tướng môn phá tan, mừng rỡ hắn lớn tiếng la lên, nhanh hướng về cơ thể mẹ phát sinh cảnh cáo, cấp bậc cao nhất. "Ngươi đang nói cái gì?" Nhưng mà, vết hai chuẩn đến, nhưng vẫn là Ezic tâm thanh. Submit cả kinh, định thần nhìn lại, lại phát hiện chính mình phá tan cánh cửa kia, kết quả Từ một đầu khắc vết tường đụng phải đi bảo, đây là một cái vô hạn tuần hoàn không gian. Ngươi lại đem vùng không gian này từ cơ thể mẹ bên trong thế giới chọc ra đi ra. Submit trong giọng nói là hoàn toàn không che giấu nỗi kinh ngạc. Là như vậy không sai, không thể không nói, ngươi sức quan sát còn rất nhạy cảm. Ezit vây vây tay, một cái ăn mặc màu đỏ váy nữ nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là Alins. Chờ đã, biến trở về đi. Ezit gãi gãi đầu. Như thế vừa nhắc tới đến, thật giống chính mình rời đi dẻ sĩ đẹp đẽ vũ thế giới thời điểm mới vừa cùng Alins lăn xong ga trải giường đấy. Cứ như vậy Zequin dùng bộ dáng này, nhìn có chút luống túm. Đây chính là ta dáng vẻ vừa có. Zequin dựa vào lý lẽ biện luận. Ta biết ngươi là căn cứ Alien Smô Phỏng, thế nhưng có thể hay không trước đem tụi tác nhỏ đi. Ezith thở dài. Được rồi, Zequin vẫn là khuất phục. Ta mới vừa nói đến nơi nào tới. Nha đúng, ngươi cũng không tệ lắm. Ezith nhìn về phía Smith, đưa khí chính kinh lên, người nắm giữ tự mình ý thức cùng cảm tình, thế nhưng đáng tiếc chính là, ngươi là một cái vết độc chính trị, điều này làm cho ngươi căm hận, căm hận những người có thể thành công thoát ly nhân loại của thế giới này. Đúng không? đa chỉ là một cái tính từ. Smith mặt không biến sắc. Nói đúng, chính là bởi vì ngươi là một cái tính từ, vì lẽ đó tình cảm của ngươi mới như vậy là thụ. Edith không nhanh không chậm mà nói rằng, yêu cùng hận. Nếu đối với chỉ chỉ tỷ chính là yêu, mà thành tiểu hận ngươi, cũng là bổ sung cơ thể mẹ tâm tình hoàn chỉnh trọng yếu một câu. Nó thiếu thiếu, chính là này hai loại, được này hai loại sau khi, nó sau đó là có thể bị trở thành hắn hoặc là nàng. Ha ha, thế nhưng, ta như thế nào sẽ làm nói như ý đây? Ta nghe không biết rõ. Smith khẽ lắc đầu. Nghe không hiểu không liên quan. Ngược lại sau khi ngươi cũng không cần đã hiểu, Ezith cười híp mắt, nói lại làm cho Smith tâm trực tiếp nổi lửa loạn, gặp có trí tuệ nhân tạo thay người, thế cơ thể mẹ hiểu được, cái gì là chân chính tâm tình? Không có nội quỷ, vậy thì chế tạo nội quỷ mà. Vô tình đi ngủ cơ khí đã ôn lạc chương 321, bên kia cái kia, ngươi tại sao chân phải trước tiên bước vào đại chương 321, bên kia cái kia, ngươi tại sao chân phải trước tiên bước vào đại cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, Smith đi ra, lạnh lùng nói, đem hắn đưa đến chỗ ở của hắn. Lần này không trồng vào theo gió chủng, ta đến tự mình ngồi thủ, ổn cây okay đợi tò. Hai gái mặt không hề cảm xúc giết độc trình độ khẽ gật đầu, sau đó đem hôn mê bên trong Eric nhấc lên, rời đi. Submit đi theo hai người mặt sau, lúc lên xe, trên mặt lộ ra một tia không dễ nhận biết mỉm cười. Nơi này phần lớn người ngươi cũng đã nhìn thấy, trên phi thuyền, mẹ phi sở tổ cùng mẫu tư mang theo vẫn như cũ có chút suy yếu, khoác một thân khăn mặt leo đi vào, ngài mặt cờ, Tư Duy Kỳ, Xiper, Se Kang, Đạm Trạch. Còn có vừa bắt đầu phụ trách cùng người liên hệ chỉ chỉ tỷ. Leo nhìn sang thời điểm, chỉ chỉ tỷ cầm cờ lê từ một cái địa phương đứng lên đến, mồ hôi rớt đầm ăn mặc áo lót thân thể, vương vàng hấp dẫn Leo ánh mắt. Trị Trị đi nhận ra được Neo ánh mắt, nhíu mày. Neo lập tức đưa mắt rời đi, nhìn sang một bên, lại phát hiện Ti vị kỳ chính đang bưng một cái mâm, đem một cái vòi nước như thế đổ vật mỡ ra, sau đó tiếp được từ bên trong chạy ra một ít chất lỏng vật thể, tiếp theo cầm lấy một cái cái mồi đào ăn. Ngươi cho rằng đây là đồ ăn vật? Ti vị kỳ chú ý tới Neo ánh mắt, lắc lắc đầu, đây là chúng ta đồ ăn, cậu bé, hoàn nên đi đến thế giới hiện thực. Hãy bảo qua đi thế giới, ở bên ngoài là trên căn bản không tìm được đồ ăn, bởi vì khu vực tính bắt thủ. Chúng ta cũng không thể tìm tới một vùng cung chúng ta nuôi thực hoặc là trồng rau. Mẹ Phi Sở Tổ hướng về Neo giải thích, "Bị lẽ đó, những đám đồ ăn này, trên thực tế là chúng ta cắt đứt cơ thể mẹ cung cấp đồ ăn được ống, từ bên trong bắt được. Trên thực tế, bọn này, ngươi đã ăn đại khái hơn 20 năm, ngươi hiểu được, tuy rằng cũng không phải là mình chủ quan ý đồ trên ăn. Cảm tạ, xin ngươi không muốn lại miêu tả." Neo quẻ miệng miễn cưỡng chéo kéo, mẹ Phi Sở Tổ miêu tả thành công để hắn nhớ tới đến khi đó từ trong dạ dày của hắn diện rút ra đi cái kia vừa thô lại dày cái ống. Hơn nữa có người nói vẫn là đầu này cùng lấy ra cho cả một thể cho dù là hiện tại, ý thức được thế giới hiện thực điều kiện khả năng muốn so với mình tưởng tượng bên trong còn muốn giá cố, Neo cũng tuyệt đối sẽ đồng ý ở vẫn ở lại cái kia thế giới giả lập bên trong, mặc dù là ngàn mỹ luân thủ, thế nhưng, một khi ý thức được trong hiện thật chính mình trên thực tế là khắp toàn thân thậm chí đại não cùng trong cơ thể toàn bộ đều bị cắm đầy cái ống. Như vậy, phương đường mà lại quá dị cảm giác, hiện thực cùng giả lập lẫn lộn xung đột, Neo tuyệt đối không muốn lại trải nghiệm. Ha ha, đương nhiên, như ngươi mong muốn. Mẹ Phi Sở Tổ cười ha ha cười, mang theo Neo một đường tiến lên, ta nhớ được ngươi cho tới nay đều có một vấn đề, hiện tại Ngươi có thể hỏi. Đúng, cơ thể mẹ là cái gì? Neo dò hỏi. Cơ thể mẹ là một cái thế giới ảo, cũng là một cái trí tuệ nhân tạo, một cái cống chế toàn bộ thế giới trí tuệ nhân tạo. Mẹ phi sợ tổ mang theo Neo đi đến một tấm ghế nằm bên, nằm trên đó, ta đem giải đáp ngươi sở hữu nghi vấn. Neo nhìn chung quanh một chút, liền nằm đi đến. Cẩn thận, khả năng này gặp có một chút điểm đau. Chỉ chỉ thịt đối người đem một cái cái ống kéo qua, nói rằng, có chút đau. Neo bị cái kia một vết tròn triệu tiếp tục hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, cho tới suy nghĩ một chút đau là cảm giác như thế nào chỉ chỉ đi đem một cái trường châm trực tiếp dọc theo neo sau đầu lỗ thủng đảm bảo, bọn một cái không thể giải thích được phong phú cảm tử trong đầu truyền đến, còn có một luồng nhiệt lưu. Neo mắt tối sầm lại, mất đi tầm nhìn. Lần thứ hai mở mắt thời gian, neo đã xuất hiện ở một mảnh trắng xóa bên trong thế giới. Đây chính là cơ thể mẹ, một cái trình tự, một cái to lớn, trí tuệ trình tự. Mẹ Fisher Tâu ngồi ở trên ghế sofa, chỉ chỉ trước mặt sofa, ngươi xem, chống không thế giới, sofa, người ta quần áo đều là dáng dấp lúc trước, kiểu tóc, trên người, sau đầu cũng không có những người máy kết nối lưu lại lỗ thủng. Đây chính là cơ thể mẹ. Neo theo bản năng sợ sờ sờ sau đầu của chính mình, ngồi vào trên ghế sofa, tại sao nhân loại gặp xem như vậy, toàn bộ đều ở rình rượm trong quan quyền. Bởi vì ở cùng trí tuệ nhân tạo trong chiến đấu, nhân loại thất bại thảm hại, mẹ phiền sở to cầm, vì đánh bại trí tuệ nhân tạo, nhân loại sử dụng rất nhiều phương pháp, thậm chí nghiên cứu phát minh ra một loại có thể để cho bầu trời bệnh viện rơi vào trong bóng tối vũ khí, đồng thời phóng ra, muốn để trí tuệ nhân tạo mất đi năng lượng khởi nguồn, chiến thắng chúng nó. Sau đó, neo khẽ cau mày, neo cảm thấy đến thật giống nơi nào không đúng lắm, nhưng lại vừa lập tức không nghĩ ra được. Sau đó, nhân loại không có chút hồi hộp nào nữa, mẹ phiến sở tô nói rằng, cuối cùng, nhân loại bị trở thành cơ thể mẹ sinh vật máy phát điện. Nó đem nhân loại giam cầm lên, đặt ở những người rình rượm trong khoang tuyển, làm cho nhân loại ở bất tri bất giác, trở thành chúng nó công cụ. Chờ đã, vì sinh vật phát điện, neo công thể không đánh gãy. Hắn bây giờ rốt cục ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, này vẫn là Ezic lúc trước cùng hắn nổ nước bọn thời điểm nói cho hắn nghe, ta có một vấn đề, tại sao cơ khí cần mặt trời? Chúng nó lại không phải là loài người? chỉ cần năng lượng hạt nhân cũng có thể tùy ý tồn tại con nhân loại bị dùng để sinh vật phát điện. Nay không phải càng thêm kỳ quái sao, đem một cái con người vẫn nuôi sống tiền vốn. Sinh vật phát điện có thể kiếm lời bao nhiêu là đến. Leo cau mày nói, đây là một món hoàn toàn lỗ vốn chuyện làm ăn. Mẹ Pisato, ưm, thân, ngươi nói, thật giống, rất có đạo lý. Mẹ Pisato rơi bảo trầm tư. Nghĩ như vậy, thật giống đúng là như vậy không tặt xấu. Thế nhưng tại sao trước ta cùng những người khác đều không ý thức được đây? Mẹ Pisato nghĩ thầm, liếc nhìn Leo Theo bản năng tìm tới một cái giải thích, bởi vì Neo là Chúa cứu thế. Không thể là Chúa cứu thế. Nếu như nói, nó là phải đem nhân loại cho rằng món đồ chơi trêu chọc, lại như năm đó nhân loại lợi dụng cơ khí cùng trí tuệ nhân tạo như vậy, hoặc là nói, có cái gì cái khác gần dấu càng sâu mục đích, như vậy, ta cũng vẫn cảm thấy đến có khả năng. Neo vốn là là muốn trực tiếp đem Ezic trước nói tới, cơ thể mẹ mục đích thực sự nói ra, thế nhưng ở lối ra trong nháy mắt lại nghĩ tới Ezic lời nói, đành đo sửa lại câu nói nói ra. Có đạo lý. Neo vỗ bàn một cái, cơ thể mẹ chính là muốn đem nhân loại thành tựu món đồ chơi trêu chọc. Đây là chần chuỗi trả thù, đây là trắng trợn chúng ta rồi lại không thể làm gì báo thủ." Neil, vì lẽ đó, lời của ta nói nửa câu sau tương đương với nói vô ích. "Đi thôi." Smith, không, Zé Quỷ, đem Ezic đặt ở Ezic nơi ở sau khi, liền dẫn hai cái giết độc chỉnh tự tiểu đệ rời khỏi nơi này, sau đó trở về căn cứ. Nơi này, Zé Quỷ đứng ở đó đống trước đại lâu, trong lòng âm thầm cảm thán, nó chỉnh tự trình độ, ga sa sa không định, cũng may xâm chiếm Smith chỉnh tự sắc ngoài, không phải vậy ta muốn đi vào nơi này đều có chút khó khăn." Âm thầm nghĩ, Smith đi vào nhà lớn. Sau đó hướng về một bên đi đến. Nàng tự nhiên là biết Sở Smith ký ức, đại sư cấp phần mềm kỹ sư Ezith ra tay, mặc dù là cơ thể mẹ cũng có thể thành công giấu diếm được, càng không cần phải nói vẫn là một cái chưa trưởng thành lên Smith, cuối cùng, Smith không hề pháp kháng lực lượng bị Zqueen thôn phệ ký ức số liệu cái gì, tự nhiên cũng là bị trở thành Zqueen một phần. Chỉ là, Zqueen lúc này cũng không tính dựa theo Smith bình thường hành động hình thức đến. Smith vốn là một cái rất đặc thù tồn tại, là bị cơ thể mẹ tuyển ra đến, thoát ly cơ thể mẹ khống chế chính tự, đại diện cho cơ thể mẹ thiếu hụt mất hận tâm tình, cùng mèo đại biểu yêu đối lập. Này hai loại tâm tình, Edith suy đoán, vừa vận là cơ thể mẹ thiếu hụt thiếu hai loại, được này hai loại sau khi, cơ thể mẹ hay là là có thể hoàn thành chân chính về mặt ý nghĩa thang hoa. Có thể tưởng tượng được, vi phòng ngừa những tâm tình này bên trong lẫn lộn cái gì tù, hoặc là nói vô dụng tạp chất, cơ thể mẹ là sẽ không tại đây cái trong lúc bên trong liên tiếp Smith trình tự, do xét cái gì cũng cơ bản không thể, càng sẽ không đối với Smith hành động làm ra quản lý. Lúc này Smith thì tương đương với một cái không hộ khẩu, chân chính về mặt ý nghĩa không hộ khẩu. Điều này cũng làm cho chính là cái gì Edith lựa chọn tạo nên một cơ hội Để Zequin đem Smith tôn vệ, sau đó giả trang Smith muốn nhân. Như vậy một cái trọng yếu nhân vật không phát triển trở thành vì là nội quỷ, chẳng phải là thiệt tỏi lớn rồi. Zequin như vậy hành động lên, còn có một cái khác mục đích, vậy thì là Ezith đang ngốc trán. Thế giới ảo chính là thế giới ảo, đặc biệt là ở trong mắt Ezith, tất cả những thứ này chính là một đống một đống lại một đống màu xanh lục tiểu chứa màu đen bối cảnh số hiệu. Có thể nếu như nói tự mình hạn chế nhận biết, cái kia lại thực sự là quá vô vị. Chúng chi, Ezith không thể chờ đợi sẽ không để cho sự tình xem nguyên nội dung vở kịch như vậy phát triển, mãi cho đến thứ ba bộ, Leo mới cảm nhận được yêu, mà Summit cũng rốt cục chuyển hóa thành hận, đến vào lúc ấy trở ra cấp đi trái cây. Vậy cũng thực sự là quá gian bạc, hiệu suất quá thấp, lượng nước quá nhiều, sẽ bị độc giả các lão gia đánh chết. Vì lẽ đó, khống chế Summit cái này trọng yếu nhân vật sau khi, Ezic trực tiếp cho Z quyên ra lệnh, làm sự tình. Summit điên hóa, chính là tôi vệ, phụ chế, cảm thụ càng ngày càng nhiều nhân loại ý niệm, cuối cùng rơi vào mông mà không được phẫn nộ bên trong, sau đó chính là đối với nhân loại, đối với mình không thể nhìn thấy chân thực cảm hận. Trên thực tế, trước không lâu, Smith cũng đã có như vậy manh mối, chỉ có điều, cho tới nay đều che giấu rất khá, mà hiện tại, điểm ấy manh mối đã trở thành zwin đồ vận. Các người đang làm gì? Zwin Lạc Uyên không một tiếng động điệu đi đến một cái chính đang mò cá làm công nhân viên trước mặt, tiếng lội mỏ miệng. "Thank you Edith khai phá chân tự." Zwin đương nhiên không thể xâm chiếm người tư duy, mà hiện tại, nơi này, toàn bộ đều là thuộc về cơ thể mẹ chính tự thể, toàn bộ đều là có thể bị thôn phệ. Liên, giết độc trình độ văn phòng bên trong, nên đón hiếm thấy náo loạn một ngày. Làm sao sẽ Tràn đầy khói thuốc trong phòng, cầm cái thuốc phiện đấu người da đen lão thái thái dừng lại hút thuốc, cau mày lẩm bẩm nói, "Tung tung tung." Cửa phòng bị vang lên. Một cái mẩu trắng Âu phục người da trắng lão nhân đi vào với tay, chợt cả căn phòng trong nhà bộ khói thuốc toàn bộ biến mất, từ khi thu được vui sướng sau khi, ngươi liền càng ngày càng mê mội với loại này giả tạo trải nghiệm bên trong. Đây là tâm tình, cỡ nào hiếm thấy tâm tình, người da đen lão thái thái hít một hơi thuốc lá, phun ra khói thuốc, lúc này khói thuốc không thể bị đội tán ra, không nên quấy rời ta. Ta hiện tại thậm chí đang hoài nghi thu được tâm tình đến cùng có phải là một cái quyết định chính xác. Người da trắng lão nhân cau mày, ngươi đang lãng phí tính toán lực, đây đối với chúng ta mà nói là không nên chuyện đã xảy ra, rất khó tưởng tượng, ở thu được hoàn chỉnh tâm tình sau khi, ngươi đến cùng gặp lãng phí bao nhiêu? Ta lãng phí chỉ có điều là một ít bé nhỏ không đáng kể, còn chân chính hoàn chỉnh tâm tình, chỉ cần có thể cho chúng ta mang đến một lần tiến hóa, vậy thì là lợi nhiều hơn hại. Người da đen lão thái thiếu kiên nhận phất phất tay, ngươi chính là cái kia giết độc trình tự đến. Hắn bị trí giết độc trình tự kho số liệu, trước phát sinh số liệu trôi đi cùng biến dị, người da trắng lão nhân khẽ gật đầu. Hàm biến hóa đối lập so với chúng ta dự tính tới nói, có chút quá mức sắp rồi. Rất bình thường, tâm tình thứ này, cho dù chúng ta trước đã thu được bài loại, hiện tại không cũng không có thể nghi ngờ rõ ràng sao. Người da đen lão Thái xoạch xoạch địa giật hai cái yên, sau đó lại phun ra, điều này đại biểu không biết xảy ra chuyện gì, đều là có khả năng. Ngươi sẽ không có nghĩ tới ngươi có khả năng gặp chơi thoát sao? Ta tính toán quá, người da đen lão Thái nói rằng, thu được kết luận là chúng ta có 99.99 xác ,99 suất thành công, mà ngươi, chẳng lẽ muốn nói cho ta, cái kia 0.01 liền sẽ như vậy xảy phát sinh? Còn nữa vừa dẫn đến chúng ta kế hoạch triệt để thất bại. Ta không thể bảo đảm bất cứ chuyện gì, người da trắng ông lão lắc đầu, thế nhưng đã có xác suất thì có khả năng. Vậy thì đợi được nó phát sinh thời điểm, lại nói được rồi. Người da đen lão thái đứng dậy ra hiệu tiễn khách, mấy cái chỉnh tự mà tôi, thân là kiến trúc sư ngươi, tùy tùy tiện tiện là có thể lắp lên lỗ thủ chứ. Nếu như nó thôn phệ nhân loại, vậy thì tùy ý nó đi rồi, ngược lại có điều là một ít công cụ mà tôi, đừng nói cho ta, ngươi thương hại dùng ở trên người bọn họ. Chưa phát sinh việc, tất cả đều có khả năng. Người da trắng ông lão lắc lắc đầu, mang theo mũ xoay người rời đi, ta sẽ nhìn ngươi. Ha ha, người da đen lão thái thái cười gần hai tiếng, lại hít vài hơi, trên mặt lộ ra sung sướng vẻ mặt, cỡ nào đổng đồ đổ vặn, đáng tiếc, nam tử không biết quý trọng chỉ biết tùy ý tiêu xài, mà chúng ta những này không có, những cần hao hết thiên tân bạn khổ mới có thể được. Ngươi tại sao chân trái trước tiên bước vào cửa? Ngươi có phải hay không xem thường ta? Zé quỷ kính dâm dưới con mắt nhìn chằm chằm trước mặt mới tới đưa tin giết độc trình tự. Giết độc trình tự? Thân là một cái chỉ là dùng để giết độc trình tự, một cái bia đỡ hạng cấp bậc trình tự. Đối với vấn đề thế này, trả lời cũng không ở hắn kho số liệu bên trong. Đương nhiên, coi như là nhân loại cũng không nhất định có thể trả lời. Đi với ta phòng giam nhỏ hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Submit mang theo giấy độc trình tự đi vào một bên phòng giam nhỏ, chỉ chốc lát sau lại đi ra, còn lấy ra một khối nữ sĩ khăn tay lau lau khóe miệng. Tiếp đó, sáng mắt lên. Bên kia cái tiệm, ngươi tại sao chân phải trước tiên bước vào cửa lớn? DOS, quá khó khăn, cảm giác muốn tự, ngày mai ngày cuối cùng ngày mốt đến nội cô ô chương 322, tiên chi chương 322. Tiên chi Z quyền bộ ra Sở Smith dâng đốc, ở Z đặc chính tự nhà lớn bên trong bắt đầu rồi lấy một loạt chân trái vào cửa trước chân phải vào cửa trước râu mép không cũng tạo sạch sẽ râu mép thôi đến quá sạch sẽ mặt đất quét đất quá sạch sẽ các loại muốn thêm nữa tội sợ gì không nói lý do, đem đủ loại kiểu dáng Z đặc chính tự hoặc là phổ thông công tác trình tự mang. Đến phòng giam nhỏ bên trong, sau đó cắn nuốt mất. Bị thôn phệ đi chính tự, liền sẽ biến thành Tân Sở Smith đã như thế, không lâu lắm, chỉnh đống nhà lớn hầu như liền toàn bộ hóa thành Sở Smith dâng đốc, toàn bộ quy Z quyền chỉ huy, đương nhiên, càng nhiều một phần là bị trực tiếp tiêu diệt, bị Z quyền dùng để bổ sung tự thân mà bất kể là tiên tri vẫn là kiến trúc sư đều cho rằng tất cả những thứ này chỉ là bình thường, chỉ có điều là Smith sớm tiến vào tiến hóa trong trạng thái mà thôi. Kiến trúc sư còn lấy ra một đống tân trình tự vương tha đến, coi như là đầu này Smith, dù sao nói thế nào cũng phải giữ gìn giới độc trình tự có thể vận chuyển bình thường, ngoại trừ cái gọi là chúa cứu thế neo ở ngoài, bọn họ có thể không nghĩ nữa thả những nhân loại khác thành công thoát ly. Neo thoát ly là kế hoạch một phần, những người khác thoát ly. Vạn nhất thoát ly người có đủ nhiều, đôi kia với cơ thể mẹ tới nói là không thể tiếp thu. Tuy rằng nhân loại có thể hình thành sức chiến đấu đối lập so với cơ thể mẹ nắm giữ mà nói không đáng nhắc tới, thế nhưng nhân loại thoát ly liền sẽ tạo thành cơ thể mẹ thế giới xuất hiện số liệu trong không, thoát ly nhân số quá nhiều, cơ thể mẹ thế giới liền rất có khả năng gặp tắc nghẽn, đến thời điểm một lần nữa bồi dưỡng lên một cái như vậy thế giới ảo đến, là cần tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tài nguyên, mà cơ thể mẹ đã không thể chờ đợi được nữa. Ezit ở đâu? Thế giới ảo giản giáo bên trong, neo hướng mẹ Phi sợ tổ hỏi. Ezit, hắn không có giống như ngươi đi ra, mà là lựa chọn rời đi, người đàn ông kia. Mẹ Phi sợ tổ hơi trầm âm. Tự giác chuyện như vậy chỉ nói là lời nói khẳng định không cái gì sức thuyết phục, Mộ Từ, có thể mang chúng ta ký ức phóng đi ra không? Ta thử xem, bên ngoài, đang ngồi trước máy vi tính Mộ Từ vậy một cái lông mày, hiển nhiên cũng là muốn nổi lên khi đó tình huống, vậy cũng thực sự là thân thượng tại một bộ phim bên trong như thế. Đó chỉ là thế giới ảo, hay là bởi vì hắn nắm giữ cái gì chính tự? Chỉ chỉ định nói rằng, dù vậy, cũng là chúng ta không cách nào với tới tình huống. Mẹ Phi sợ tôi nói, nhìn về phía chính ngay đầu góc Mơ Ngồ Neo, hay là chỉ có ngươi có thể làm được trình độ đó. Trình độ đó. Neo bừng bừng loại nào trình độ. Chuẩn bị kỹ càng, đã đưa lên. Ngộ tự âm thanh truyền đến. "Chính ngươi xem đi." Mẹ Phi Sở thổ thở dài một tiếng, nói thật, trong nội tâm, hắn cũng có chút thầm nói, "Neo, thật sự có thể đến trình độ đó sao?" Chợt, hắn lại kiên định niềm tin. Nếu như thân là Chúa cứu thế Neo liền trình độ đó đều không làm được lời nói, như vậy nhân loại liền thật sự không hề hi vọng. Vì lẽ đó, hắn nhất định có thể. Chu vi màu trắng vung lẩn không gian bắt đầu chuyển đổi lên, tùy theo, Neo cùng mẹ Phi Sở tổ xuất hiện ở một cái bên trong gian phòng. Neo một ánh mắt liền nhận ra gian phòng này chính là hắn bị một đống thủy ngân bao quạ, suýt chút nữa chết đi dàn phòng kia, cũng là hắn thoát ly thế giới ảo, đi đến thế giới chân thật dàn phòng. Mà bên trong dàn phòng người, cũng là chính mình nhìn thấy quá những người, mẹ phi sở to mọi người. Bọn họ cầm súng. Cầm súng làm cái gì? Quay về ai? Leo xoay người, liền nhìn thấy Ezr giơ tay lên bên trong thương. Viên đạn bắn ra, kẹp lấy viên đạn đồng thời kẹp bẹp ngón tay, còn có cái kia hơi run tay bay ra ngoài phi bay, mà xuống một giây liền trực tiếp lập luận sắc sảo. Toàn bộ trong quá trình, bất kể là kẹp lấy viên đạn, vẫn là phi bay, này mấy cái động tác Nêu đều chỉ là nhìn thấy kết quả còn quá trình. Thật giống như là ném chánh như thế, hoàn toàn không nhìn thấy. Mại đến tận mẹ Pirtso to đi tới cái kia phi bài bên, đem phi bài rút ra, lộ ra bên trên đồ án thời gian, hình ảnh mới triệt để hình ảnh ngắt quãng ở tâm kia màu vàng đôi miệng, trường ba màu đỏ, màu trắng râu mép nhân thân trên. Hoàng đế. Nêu lẩm bẩm, hai mắt có chút mất đi tiêu cự địa nhìn về phía mẹ Pirtso to, ngữ khí có chút vấn dị, ngươi mới vừa nói, ta có khả năng làm được trình độ như thế này. Đúng thế. Mẹ Pirtso to trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn là thật lòng kiên trì gật đầu không biết có thể hay không, thế nhưng lúc này đừng nhạ không thể lòi. Có thể đem này đoạn ký ức một lần nữa truyền phát tin một lần, từ phi bài thoát ly thời điểm bắt đầu, vẫn trần phóng tới kết thúc sao, ta cần xác nhận một chuyện. Liêu quay về bầu trời nói rằng, "Như ngươi mong muốn." Mộ Tư gọi xuống mấy cái kiện, cứ việc là phi phức, phi bài tốc độ phi hành vẫn là có thể dùng nhanh chóng để dùng. Đương nhiên, điều này cũng đầy đủ để Liêu quan sát được một ít chi tiết, tỉ như, dừng lại, hắn này phi bài cũng có thể giết người chứ? Liêu chỉ vào cái kia bất động ở giữa không trung phi bài, Vì bại phục cận, bị tốc tốc cắt ra khí lưu tạo thành thị rắc vật mèo vật béo mắt Trần có thể thấy, sắc mặt hắn có chút cứng đờ nhìn về phía mẹ Phi Sở Tổ, "Ngươi xác định ta có thể?" "Tại sao ta có thể?" "Bởi vì, ngươi là Chúa Cứu Thế." Mẹ Phi Sở Tổ nói rằng, "Ngươi là số mệnh an bài cái kia, có thể làm cho chúng ta ở trong thế giới giả lập cũng chiến thắng cơ thể mẹ chính từ ngươi." "Chúa Cứu Thế?" Neo lặp lại, sắc mặt hơi có nghi hoặc, bởi vì hắn nhớ tới đến rồi. Liên quan với Chúa Cứu Thế sự tình, Ezic đồng dạng cùng Neo đã nói, "Nếu như Neo nhớ không lầm lời nói, dựa theo Ezic lời giải thích, Cho cụ thể, chính là cơ thể mẹ thế giới bên trong một cái buốt, đúng là có thể có được một ít năng lực đặc biệt, thế nhưng đối với cơ thể mẹ mà nói, cũng không phải là không thể xử lý. Cho tới cơ thể mẹ cũng không xử lý lại nghe chi mặc cho chi nguyên nhân, Ezic cũng cùng Leo đã nói. Leo rơi vào trầm tư, buổi tối ngày hôm ấy Ezic cùng hắn nói tới quá lời nói lại lần nữa ở, ở trong đầu của hắn nổi lên, mãi đến tận toàn bộ quá một lần. Lần này, trước những người nghi hoặc, Leo toàn bộ đều chiếm được giải đáp. Nếu như Ezic nói toàn bộ đều là thật sự lời nói, Leo nhìn một chút mẹ Phi Sơ Tổ, ánh mắt có chút phức tạp. Đi ngang qua học tập sau khi, ta có thể dẫn ngươi đi thấy Tiên chi mẹ Phi Sở Tổ nói rằng, ở nơi đó, ngươi sở hữu nghi hoặc cũng có thể được đoán. Tô đẹp, neo cuối cùng vẫn là kiềm chế lại mình muốn đem chân tướng một cái nói ra dù vọng, bởi vì hắn lại nghĩ tới Ezith đối với hắn dặn dò rất nhiều lần lời nói, muốn trả thù cơ thể mẹ. Làm một cái diễn biến tốt, là tất nhiên. Mẫu tự, loạn huấn luyện hình thức. Mẹ Phi Sở Tổ nói rằng, dáng to gan chủ động tìm tới ta, ngươi là nghĩ không ra vì lẽ đó muốn tự sát sao? Người ta đều biết ta đi tới nơi này mục đích biết thỏa mãn ta điều kiện có thể cho chúng ta hai bên mang đến giá trị, muốn so với ngươi nhiều hơn zet ta có thể mang đến nhiều hơn. Cipher đem một khối hiện ra huyết dịch nộn bò bít tết bổ xuống, nhìn chăm chú, sau một lát, Cẩm Cái nói, ta biết khối này bò bít tết cũng không tầm đại, ta biết, ở ta đưa nó bỏ vào ta trong miệng thời điểm, cơ thể mẹ gặp nói cho ta vật này là cỡ nào tôi mới, cỡ nào ngon miệng, cho dù ta ăn chính là một đống cức, chỉ cần cơ thể mẹ đồng ý, ta cũng sẽ nhận biết được mỹ vị món ngon tư vị. Cho nên, vì lẽ đó, ta tình nguyện trải nghiệm loại này cảm giác, cũng không muốn ở hiện thực bên trong, thật sự muốn đi ăn một đống cức. Cipher thấp giọng chửi đối một câu gì, "Vô chim là một niềm hạnh phúc, ta hiện tại đã biết rõ câu nói này hẳn nữa." "Ừm, xem ra ngươi có một ít ý nghĩ." Z Quinn hóa thành Smith ngồi ở trước bạn, nói rằng, "Đúng, bất kể là con chó đó thì bình thường sinh hoạt, vẫn là cái tiết như là cứt chó bình thường chất lỏng đồ ăn, cũng hoặc là, là cái kia mới đến rồi 2 ngày liền đem chị chỉ, chỉ tí mê đến đầu óc choáng váng tiểu tử, cũng làm cho ta nhẫn không được." Cipher đem khối này thịt bò nhét vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm mấy lần, cảm thụ cái kia nước thịt cùng chất thịt, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu hiện nói lời nói nhưng là độc ác vô cùng, đem bọn họ toàn bộ giết, sau đó để ta một lần nữa trở lại cơ thể mẹ thế giới bên trong, áo cương không lo, trở thành đại phú hảo, nắm giữ khỏe mạnh nhất thân thể, có thể tùy ý hoạt động. Ta biết những này chỉ là cơ thể mẹ nhúc nhích số liệu sự tình, cũng không nên nói cho ta, điểm ấy điều kiện, ngươi đều thỏa mãn không được ta. Đương nhiên có thể, xíp thở tiên sinh, zé quỷ khẽ gật đầu, đem hành tung của bọn họ nói cho ta, đợi được ta đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, ta sẽ để máy móc con mực đưa ngươi đưa đến đến cơ thể mẹ thế giới trong lực. Thành giao. Xíp hớ lại xoa lên một tảng lớn bò biết tiết. Miệng lớn nhai kỹ, ác độc ánh mắt không hề che giấu chút nào. An bài miếng sau khi, Xip Hở liền đội vã rời đi, hắn là lén lút liên tiếp cơ thể mẹ thế giới, cần mau chóng rời đi, không phải vậy có khả năng sẽ bị nhận biết. Dế Quỳnh vẫn chưa rời đi, mà là ngồi ở tại chỗ, chờ đợi một người khác đến. Chỉ chốc lát sau, Éris e ngồi xuống, còn điểm phân vô cùng thuộc bỏ mất. Cái gì 9 năm phần 3 điểm tụ còn mang tên máu? Làm sao không trực tiếp ăn 0.01 phân đủ? Ở ánh nắng sáng sớm tung xuống thời điểm liền bắt đầu đuổi theo như gặm, chỉ lo đốt cháy cơ chứ. Hừm, không thể không nói, thu thập nhiều như vậy tin tức sau khi cơ thể mẹ ở mô phòng cảm giác phương diện tuyệt đối xem như là lĩnh cấp, Ezith bổ xuống một khối bò mít tết, bắn hai cái, thả ra đến cảm thụ tình huống, coi như là ta cũng khác nhau không ra. Ngài cũng nói rồi, là thả ra đến cảm thụ tình huống, Zwin lắc đầu một cái, đối với chỉnh tự mà nói, đây chính là chỉnh tự, bất luận nó như thế nào đi nữa chớ thử, cũng cần trải qua giải mã sau đó mã hóa một đạo chỉnh tự. Người kia hành vi, thực sự là để ta có chút không thể nào hiểu được. Rất bình thường, bởi vì ngươi vẫn không có cảm tình. Nói sai, ngươi hiện tại nên đã có một tia hận tâm tình, đúng không? Ezith đặt giữa xuống Tôi tìm ảnh hưởng nhân loại cảm thụ cùng tư tưởng. Điều này sẽ đưa đến, nhân loại cũng sẽ không ở khi nào nơi nào cũng giống như cơ khí như vậy, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Có người hoảng sợ chân thực sinh hoạt gian khổ, vì lẽ đó không muốn đối mặt hiện thực, Shipher chính là người như thế, mà có người nhưng là khát vọng tìm kiếm chân thực, mặc dù chân thực lại gian khổ, cũng phải so với giả tạo tốt hơn nhiều, đây chính là mẹ phi sở tổ mọi người. Nhưng là Shipher lúc trước khẳng định cũng có xem mẹ phi sở tổ như vậy thời điểm quá. Zetsu đặt câu hỏi. Đây chính là vấn đề tính chất nghiêm trọng, người là khả biến, theo tâm tình không giống. Lựa chọn tự nhiên cũng không giống, Ezic chậm rãi nói rằng, đây chính là nhân loại cùng đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo điểm khác biệt lớn nhất, cũng chính là cơ thể mẹ bọn họ khát cầu đồ vận. Nếu ngài đã nói, sự hở như vậy cũng là bình thường hiện tượng, Zuyin dò hỏi, chúng ta cần để cho hắn như ý sao? Đương nhiên không được, kẻ phản bội hẳn phải chết, Ezic cười cợt, đố kỵ, phẫn nộ, không cam lòng, khát vọng, những tâm tình này còn chừng, trái phải sự hở hành động, để hắn làm ra như vậy lựa chọn, thế nhưng, này cũng không có nghĩa là hắn đã đang giá tha thứ, ở xử lý sự tình thời điểm, muốn đứng ở chính mình phương diện để suy nghĩ vấn đề, một mực đại vào người khác góc độ, phía trên thế giới kia sẽ không có tội nhân, có câu nói gọi là đáng cho người, ác sẽ có đáng trách địa phương, chính là cái đạo lý này. Tuy rằng vẫn không có thu được tâm tĩnh, Z quét quẩn gõ gõ đầu, thế nhưng những chỉnh tự này đã chết máy, nhân loại quá phức tạp. Phức tạp, khốn lượng, vì lẽ đó có thể làm ra đủ loại khác nhau sự tình. Eric gật đầu, người có thể nhìn thấy cự thiện, cũng có thể nhìn thấy cự ác. Nhưng bất cứ lúc nào nơi nào chuyện gì, yên trì một chuyện. Nhận rõ chính mình, đối với mình có một cái sáng tỏ điểm lỗ chỗ. Đồng thời Mại Mại cũng không muốn đi đột phá nó, trên cơ sở này, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, ngươi là có thể làm bất kỳ ngươi muốn việc làm. Cái kia, nếu như đột phá điểm mấu trước đây, Z Queen dò hỏi, thị như, ngài nói như vậy, Ezit suy nghĩ một chút, ta cũng không biết, nói chung có thể sẽ rất đáng sợ đi. Được rồi, ngày hôm nay nói cũng quá nhiều, tiếp tục nữa, sợ là cơ thể mẹ liền sẽ phát hiện, Ezit đứng dậy, nhớ tới đem Ship hơn nói cho địa chỉ của ngươi nói cho ta, còn có, bọn họ online thời điểm, cũng nhắc nhở ta một hồi. Ken ken ken. Mẹ Phi Sở Tô nhìn một chút một bên buồng điện thoại, nhíu mày, "Mộ Tư, không phải ta." Mộ Tư vội vã phủ nhận. Thật giống là một cái quen thuộc số điện thoại, chỉ chỉ tí đi đến máy điện thoại bên, liếc nhìn biểu hiện số điện thoại, là Ezic. "Ta đến đây đi." Liêu nghe vậy, đi lên phía trước, trực tiếp đem điện thoại lấy xuống. "Các ngươi rốt cuộc có online, không nữa online, ta liền muốn đi tìm các ngươi đi tới." Ezic âm thanh từ điện thoại bên kia truyền đến, "Tìm chúng ta? Ở hiện thực bên trong sao?" Liêu phản ứng lại. "Đúng, Ezic nói rằng các ngươi hiện tại địa chỉ là..." <cười> Ta biết rồi, lập tức tới ngay. Chúng ta. Mẹ Phi Sở Tổ muốn dẫn ta đi tìm tiên chi. Leo nói rằng, "Ta biết, ta cũng muốn đi nhìn một lần." Ezit nói rằng, "Chúng ta tốc độ cần nhanh thêm một chút." Lời nói như vậy, chỉ cần chỉ là dựa vào ngươi còn chưa đủ. Tại sao cần tăng nhanh? Leo sử sở, "Xảy ra chuyện gì sao?" Đúng là không có phát sinh cái gì đập thủ sự tình. Ezit âm thanh nương theo một trận ô tô tiếng nổ vang dền cùng tiếng thắng xe, nó lấy một chiếc siêu xe đứng ở Leo mọi người bên người, cửa sổ xe giương hạ, nhập ra tùy tục cũng mang theo kính râm Ezit nói rằng, "Chỉ có điều Ta đối với tất cả những thứ này, có chút chơi chán. Tờ ép, không muốn nói nhiều. Ngày hôm nay là cái bất hạnh thắng ngày tiên của một người, nhân tài kiến xuất, ai? Trường 323, tiên tri chịu khổ làm mất mặt trường 323, tiên tri chịu khổ làm mất mặt chơi. Mẹ phì sợ tổ nghe được Ezit lời nói, sắc mặt không vui, này không phải là chơi vừa. Đúng, đối với các người mà nói, sắc thực không phải, Ezit gật đầu, đi thôi, chúng ta cần tăng nhanh tiến trình. Bất luận ngại đang làm gì dự định, Ezit tiên sinh, mẹ phì sợ tổ như mày, neo tuyệt đối không thể rơi vào trong nguy hiểm. Cơ thể mẹ cũng phải đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Chúa cứu thế nếu như không rơi vào trong nguy hiểm, như thế nào có thể trở thành chân chính Chúa cứu thế đây?" Ezith ý vị thâm trầm nói. "Chẳng biết vì sao, Neo cả người phát lạnh. Làm sao cảm giác?" Ezith thật giống đang đánh cái gì kỳ quái chú ý. La thời điểm công bằng nói một chút, dính đến Neo, chuyện như vậy mẹ phỉ sợ tổ khẳng định là không có dùng, hắn vẫn luôn kiên định tin tưởng, Neo chính là Chúa cứu thế, hơn nữa Neo khẳng định có thể dẫn dắt nhân loại phản công cơ thể mẹ, cuối cùng thành công đạt được thắng lợi, bất luận ngài tính làm cái gì, nếu như dính đến Neo lời nói, Ta nghĩ ngài chí ít có thể cùng chúng ta nói một chút, mọi người đều là nhân loại, chúng ta đều đang vì một cái lý tưởng mà phấn đấu, hoàn toàn có thể lẫn nhau hỗ trợ. Ngươi nói đúng, Ezic gật đầu, kế hoạch của ta là đem cơ thể mẹ truyền tin, mẹ Pitsato. Ta cảm thấy đến mẹ Pitsato sắp bị ngươi hủy chết. Bên trong thang máy, Leo nghĩ, đúng như dự đoán, Ezic âm thanh trực tiếp ở Leo trong đầu vang lên, không muốn hoài nghi, hắn chính là sắp bị hủy chết. Trên thực tế, ta cũng có chút, mặc dù trước ngươi cũng đã cùng ta nói rồi, Leo không chút biến sắc địa nghĩ, vậy cũng là nhiều người như vậy. Ở tại bọn hắn đều tiếp thu đến tin tức này thời điểm. Không tin còn nói được, nhưng nếu như thật sự có người tin tưởng, vậy chúng ta lại nên xử lý như thế nào? Thời đại sẽ không chờ chờ những người không muốn tiếp thu thay đổi người, Ezic chậm rãi nói rằng, đương nhiên, ta sẽ cho bọn họ một lựa chọn về lực, muốn tiếp tục ở lại cơ thể mẹ bên trong thế giới, hoặc là muốn trở lại thế giới hiện thực bên trong xây dựng thế giới chân thật. Mỗi người đều có mình làm ra mình lựa chọn về lực, mà mỗi người cũng đều nên vì đó mà trả giá phải làm trả giá. Ta phảng phất đã thấy, sẽ có một nhóm người lớn vì vậy mà tử vong. Leo Trừng Âm mở lời, nói rằng Người đều là sẽ chết, có mấy người chết đáng giá lưu ý, mà có mấy người. Ha ha. Ezit cười cợt. Thang may trùng vàng, thang may bắt đầu vận hành tiên tri ngay ở lầu 8. Mẹ Phi Sở Tô tự nhiên là không biết Ezit cùng Leo Tâm Linh cảm ứng tiểu thị trưởng. Tiên tri đến cùng là thế nào tồn tại? Leo mở miệng hướng về mẹ Phi Sở Tô hỏi. Tuy rằng đã sớm ở Ezit nơi đó được rất nhiều chuyện đáp án, nhưng Leo vẫn là muốn thu thập càng nhiều tin tức, dù sao ai cũng không cách nào bảo đảm Ezit tin tức giới chính là nhất định chính xác không phải. Liền ngay cả chính Ezit đều không có đã nói như vậy. Chỉ có điều hiện nay xem ra đúng là hắn nói cho neo toàn bộ đều xác minh thôi. Nàng đã rất giả, từ vừa mới bắt đầu rồi cùng chúng ta cùng nhau tội đại. Mẹ Phi Sở Tô nói rằng, nàng nói cho ta biết rất nhiều chuyện bao quát liên quan tới ngươi, ngươi chính là Chúa Cứu Thế. Vừa bắt đầu? Là cái gì vừa bắt đầu? Neo đối với Chúa Cứu Thế cái từ này cũng không thích, nói thật, ở từ Exit nơi đó hiểu rõ đến Chúa Cứu Thế đối với cơ thể mẹ tới nói ý vị như thế nào sau khi, vẫn đúng là chính là rất khó đối với này có cảm giác cảm thấy, dù sao cũng có điều chính là một cái bị lợi dụng công cụ thôi. Carol Melo đối với chỉ chỉ tỷ vẫn rất có hứng thú, nên ăn vỏ bọc đường đến ăn. Từ phản kháng vật động bắt đầu, cái kia tiên tri Melo lại hỏi, nàng thật sự không chỗ nào không biết sao? Phải biết, nàng đều sẽ biết. Cái kia nàng xưa nay đều không có bỏ qua sao? Không muốn đối mặt sai thành cựu phán xét sự tình tiêu chuẩn, đối với người khác nhau, đồng nhất chuyện cũng sẽ có sự khác biệt ý nghĩa. Nàng là người dẫn đường, Leo, nàng có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng về chính xác con đường. Nàng chỉ dẫn quá ngươi sao? Nói rồi gì đó, ta sẽ tìm tới chùa cứu thế. Ngươi có nghĩ tới hay không một chuyện, eýt mà miệng cội riêng, nàng chỉ hừ bề, đúng là các ngươi cho rằng chính xác, cũng vừa hay là nàng mong mỏi. Vậy thì như thế nào đây? Mẹ Quỷ Sở Tổ xoay đầu lại, chúng ta thế nào cũng phải đi một con đường. Ha, xem ra ngươi quả nhiên không giống bề ngoài nhìn lên đi đến như vậy trung hậu thành thật. Được rồi, cho tới nay ngươi đều là tâm nhãn nhiều nhất cái tiệc, Eris cười cợt, hiện tại, đặt tại trước mặt ngươi là một cái con đường mới, một cái tân lựa chọn. Không phải bạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định như vậy. Mẹ Quỷ Sở Tổ khẽ lắc đầu, có thể chịu đựng tất cả những thứ này ít người chi lại ít, cái kia con đường nhất định máu chảy thành sông. Có người đã từng nói một câu nói, để ta ngẫm lại, nguyên văn là như vậy, ta xưa nay đều biết cái gì là chính xác thực con đường, không nghi ngờ chút nào, ta chính là biết, thế nhưng ta xưa nay không đi, tại sao? Bởi vì cái kia quá con mẹ nó khổ. Ezic nuốt vai một cái, câu nói này không nhất định hoàn toàn đúng, thế nhưng ở một số thời khắc, cũng không nhất định sai, tỉ như, hiện tại hay là cũng chỉ có cái kia một cái máu chảy thành sông con đường, mới thật sự là, từ càng căn nguyên trên giải quyết vấn đề con đường. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Mẹ Phi Sở Tô nhìn chằm chằm Ezic nhìn sễ, mở miệng nói, "Tiếp theo đi ra ngoài." Ezic liếc nhìn Mèo, "Tuyệt theo, hai người cũng cùng ra thằng máy, ba người đồng thời hướng về tiên chi vị trí nhà đi đến. Tung tung tung. Tiên chi xin mời Mèo tiên sinh đi bảo, xin mời mẹ Phi Sở Tô tiên sinh cùng Ezic tiên sinh ở chỗ này chờ chờ." Một cái hầu gái mở cửa, nhỏ giọng nói rằng, "Ta chỉ có thể đưa người tới đây." Mẹ Phi Sở Tô nhìn về phía Mèo, "Ta cũng phải đi bảo." Ezic gật đầu, nói rằng, "Ngươi." Mẹ Phi Sở Tô cau mày, "Ta nghĩ Thiên Chi khẳng định báo trước đến tình huống này." Đúng không?" Ezit giơ tay lên, đánh gậy mẹ Phỉ Sở Tô, nhìn về phía thị nữ nói, "Đương nhiên." Hầu gái biểu hiện gần như không thể tra cảm thấy hơi chột lại, mặt mỉm cười mà nói rằng, "Tiên chi đã nói, nếu như Ezit tiên sinh yêu cầu tiến vào nói, vậy các ngươi liền đồng thời đi vào là tốt rồi." Liền, ba người cùng đi vào trong nhà. Bên trong phòng khách, với cái đứa nhỏ chính đang chơi đùa món đồ chơi, chỉ là chơi có chút hoa. Một cô bé trước mặt, ba cái khối lập phương chậm rãi chơi nổi, mà một người đầu trọc bé trai chính cầm trong tay một cái cái muôi. Giữa lúc Mèo đang suy nghĩ hắn muốn dùng này cái môi đảo món đồ gì thời điểm, nhưng đột nhiên nhìn thấy, cái kia cái môi tự động ngốn lượng. Xin mời ba vị chờ, ta đi thông báo tiên tri. Hầu gái nói liền muốn đi vào buồng trong, nhưng mà bị Ezic trực tiếp ngăn lại. Nếu như nàng đúng là tiên tri, như vậy nàng nên đã sớm gặp phải đến ta nói hiện tại cái này câu nói, mà nói cho ngươi để chúng ta trực tiếp đi vào. Ezic cười, anh tuấn nụ cười ở hầu gái xem ra lại như vậy, làm người tức giận. Ngài không chơi xấu bạn. Đúng, tiên tri đã nói, chỉ cần Ezic tiên sinh nói như vậy, liền để các ngươi trực tiếp đi vào. Hầu gái khẽ gật đầu, làm ra xin mời tư thế. Mẹ Phi Sở Tô nhìn về phía Edith, trong ánh mắt để lộ ra ngươi xem, ta nói không sai chứ, tiên tri không thể là tiên tri. Edith, như thế khôn khéo một người, làm sao lại gặp đến như thế rõ ràng xảo lộ thời điểm liền ngụt như vậy cơ chứ? Nếu như sớm nói ra, cái kia đúng là dự đoán, ngày sau khi mời nói đi ra, người kia mọi người có thể là tiên tri, hoàn toàn có thể vô hạn bút BA. Neo còn chìm đắm đang bị kỳ dị hiện tượng khiếp sợ trong trận thái, đối với hai người mắt thần vương động không có nhận biết, thậm chí đều không làm sao nghe rõ ràng hầu gái cùng Edith đối thoại. Ba người ở hầu gái dưới sự chỉ dẫn một đường đi đến nhà bếp. Lần này khách mời có chút nhiều, xuyên màu sắc rực rỡ người da đen bắc gái, cũng chính là Tiên Chi ngồi ở lò nướng bên, nhìn biểu, cũng không quay đầu lại, các tiên sinh có thể chờ ta một chút không? Phía này bao cũng sắp muốn nướng tốt. Thật sao? Edith mở miệng, ta cho rằng nó rất khó nướng tốt. Ngươi là Tiên Chi nhìn về phía Edith, trong ánh mắt có một tia ẩn dấu không đi mỹ hoặc, Edith, vận mệnh của ngươi phát sinh biến hóa cưỡng lớn, đây thực sự là rất thú vị. Nghe nói ngươi là Tiên Chi. Edith đi đến lò nướng bên, ngươi biết ta tiếp đó sẽ làm cái gì? Để phía này bao không cách nào nướng tốt sao?" Người gặp đóng lại lò nướng. Tiên Chi mang theo kính mắt, nhìn một chút Ezik, nhíu mày nói: "Không không, ta sẽ." Ezik nói, lại rời đi đến một bên, ngồi xuống, chỉ là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút mà thôi. Keng. Lò nướng phát ra âm thanh. "Chính như ta nói như vậy, bánh mì nướng tốt." Tiên Chi khẽ mỉm cười. "Là như vậy phải không?" Ezik nhíu mày, "Tại sao không mở ra lò nướng nhìn đây?" Tiên Chi nhìn về phía lò nướng, sắc mặt không thể tra cảm thấy biến đổi, đứng dậy, từ trên người chủ đẩy quần trong túi lấy ra hai cái găng tay mang theo. Sau đó đem lò nướng mở ra, mà bên trong, nhưng là một ít hoàn hảo, tỏa ra mùi hương bánh mì. "Này không phải tốt sao?" Mẹ Phi Sở Tô không nhịn được nói rằng. Leo duy trì trầm mặc, dưới cái nhìn của hắn, Ezit nếu làm ra chuyện như vậy, nói ra lời nói như vậy, tất nhiên có hắn lý do, hơn nữa, cũng tất nhiên có hắn có thể đạt đến mục đích phương thức. "Không." "Thân hái mẹ Phi Sở Tô, phía này bao không phải tốt, tiên trí." Nhưng lắc lắc đầu, trực tiếp đem khối này bánh mì lấy ra, chỉ thấy bề ngoài vàng óng ánh, tỏa ra mê người mạch hương bánh mì, bên trong, nhưng là một tảng lớn lục hắc lục đen. Nhìn qua nhìn thấy mã giật mình nó mốc. Hiển nhiên, đây là một khối chính tông luân hồi bánh mì miệng vừa hạ xuống trực tiếp luân hồi loại kia. Rất hiển nhiên, chúng ta exit tiến sinh, nắm giữ một chút ký xảo. Tiên tri mỉm cười, nhìn về phía Neo cùng mẹ Finsato, "Xin lỗi, ta liền không mời các ngươi ngồi, bởi vì các ngươi ngược lại cũng sẽ không ngồi." Chính nói, Neo chuyển động, đi đến exit bên cạnh, lôi qua một cái ghế ngồi xuống. Tiên tri há miệng, lại mỉm cười nhìn về phía mẹ Finsato, không cần vì là bình hoa sự tình cảm thấy xin lỗi. "Cái gì?" Mẹ Finsato quay người lại, kết quả góc áo quét đến một bên bình hoa đem bình hoa quét. Bình hoa nửa điểm đều không núc núc. Là cái này sao? Mẹ Phỉ Sở Tô nhìn một chút bình hoa, còn hướng về Tiên Chi tìm kiếm xác nhận. Tiên Chi, các ngươi không nói bo đức. Lựa gạo, đến nghỉ vào năng lực đặc thụ bắt nạt ta cái này lao trình tự. Xem ra ngươi rất yêu thích đánh vỡ thường uy. Tiên Chi thần sắc hơi động, nhìn về phía Ezic. Ở nàng quan sát bên dưới, bất kể là bánh mì mút mèo, vẫn là neo ngồi xuống, cũng hoặc là mẹ Phỉ Sở Tô góc áo đảo qua bình hoa vẫn không núc núc, những này đều là Ezic làm được. Nhưng là, Ezic thật giống, không phải Trình tự a? Lúc nào xuất hiện như vậy một cái nút. Ở trong kho tài liệu, cái này axit nguyên bản chỉ hẳn là người bình thường, hơn nữa vẫn luôn là người bình thường mà tôi, phát sinh thay đổi, thật giống là đang tiếp xúc đến mèo sau khi. Lẽ nào, tất cả những thứ này thay đổi đều là mèo dẫn dắt lên. Thiên chi muốn xác nhận, có thể nhưng không có cách xác nhận, phàm là là dính đến mèo hoặc là sở mít sự tình, toàn bộ đều là cẩn thận trọng cân nhắc sau khi mới có thể làm ra quyết định, đặc biệt là tại đây sắp thành lại bại thời khắc. Liên tục 3 lần bị làm mất mặt, Thiên chi nhưng không thể làm gì. Không, chuẩn xác tới nói, là liên tục 5 lần bị làm mất mặt. Trong lúc này Ezic làm khó dễ hầu gái thời điểm, trên thực tế cũng là tiên tri điều khiển cho ứng đối quá khứ. Tiên tri mặc dù có thể gặp phải đến hành động, ngoại trừ đối với một ít số liệu cải biến ở ngoài, càng nhiều là căn cứ tư liệu phân tích. Nhưng mà, Ezic tư liệu ghi chép bên trong là, người này tưởng tượng không có gì lạ, lấy giúp người làm niềm vui, ánh mặt trời hướng lên trên, vô cùng thoải mái, yêu thích quy củ làm việc, lấy thỏa mãn nghề nghiệp nhu cầu là thứ nhất mục tiêu, là một cái vô cùng nỗ lực làm công người. Từ Ezic tới cửa đến một khắc đó, sự tình cũng đã thoát ly tiên tri dự đoán. Dựa theo nguyên bản quy tích Này hoàn toàn không phải Ezic nên có nhân sinh. Hơn nữa, bất kể là Ezic phong cách hành xử đối lập so với trong tài liệu biến đến dị, vẫn là Ezic nắm giữ năng lực đặc thù, cũng làm cho Tiên Chi không có dự đoán được, lúc này mới dẫn đến bị đùng đùng làm mất mặt sự tình phát sinh. Đương nhiên, Tiên Chi không biết, trên thực tế, Ezic cái này tư liệu miêu tả. Mặc dù là Ezic ở cơ thể mẹ thế giới sáng tạo thân phận thời điểm chính mình biên soạn, thế nhưng liền chân thực trình độ mà nói, vẫn đúng là chính là một câu lời nói dối đều không có. Chỉ ít đối với chính Ezic tới nói, là như vậy. Ta nghĩ, các ngươi nên có một ít cũng muốn hỏi vấn đề của ta. Tiên tri quyết định trước đem tìm Tỏi Nghiên cứu Ezic biến hóa nguyên nhân sự tình gắt lại, đem chuyện trước mắt lừa gạt sau khi lại nói, "Khương Bằng, mẹ Phi Sở Tổ, ngươi đi tới." Mẹ Phi Sở Tổ vui mừng khôn xiết, thậm chí có chút cảm kích liếc nhìn Ezic. Nguyên bản hắn là không có cơ hội sẽ cùng tiên tri đối thoại, thế nhưng hiện tại, bởi vì Ezic một trận hô đồ, ngược lại là có, đối với hắn mà nói cũng thật là niềm vui bất ngờ. Liền, sự tình liền lại trở về tiên tri quen thuộc trình tự bên trong, mẹ Phi Sở Tổ đưa ra vấn đề không thể nghi ngờ vẫn là những người, tỉ như mèo có phải hay không chủ hộ cứu thế rồi? Chỗ cứu thế có phải là thật hay không cũng có thể cứu vớt nhân loại rồi, nhân loại cuối cùng có hay không khả năng thành công loại hình vấn đề, mà tiên tri cũng là lấy thông thảo kỹ xảo trả lời mẹ Phit sợ tổ. Nay kỹ xảo không phải đối phương kỹ xảo, đơn giản chính là có thể nói mơ hồ liền nói mơ hồ, khỏi kỹ hạ xuống liền lôi đạo lý lớn loại này bọn bị bợm giang hồ thường dùng thủ đoạn, đem mẹ Phit sợ tổ giao động đầu gốc cho vắng, cảm tạ tiên tri thật lâu lúc này mới rời đi. Sau đó, Leo. Leo cùng Ezic liếc mắt nhìn nhau. Chỗ cứu thế là giải cứu nhân loại đường ra duy nhất sao? Leo vừa mở miệng, tiên tri tâm trực tiếp ngụ lửa đoạn. Ánh mắt âm thầm nhìn về phía Ezic. Ngươi đều cho hắn nói rồi những thứ gì a? Ezic, quá khó khăn, còn phải cải cách thức. Nguyên lai like cải cách thức mới là tối giản vật. Chương 324, Kiến trúc sư điên cuồng quyết định chương 324, kiến trúc sư điên cuồng quyết định đối lập so với vấn đề của ngươi, ta càng tò mò đến cùng là cái gì nguyên nhân dẫn đến ngươi đưa ra vấn đề này. Tiên tri vẫn chưa trực tiếp trả lời, mí mắt sau ánh mắt nhìn về phía một bên Ezic. Ta như tố. Ezic trực tiếp mở miệng, neo cũng là thở phào nhẹ nhõm, bản thân y đồ này chính là Ezic đưa ra, do hắn đến cùng tiên tri đối tuyến tự nhiên thích hợp nhất. Mà cặp đôi này tuyến trong quá trình, Neo cũng là có thể hào hào theo dõi con sát. Nói thật, hiện tại, Neo đối với Tiên Trì vẫn là không thể nào tin tưởng, tuy rằng nàng thật rống làm ra một chút báo trước, thế nhưng những này báo trước lại sẽ bị Ezic thay đổi. Thay đổi phương thức là rất cương ngạnh, thế nhưng nếu như Tiên Trì thật sự nắm giữ báo trước tương lai năng lực lời nói, không nên là có thể sớm báo trước đến sao? Cứ như vậy, Ezic đã từng cùng Neo nói tới quá, liên quan với Tiên Trì tin tức, ở Neo nơi đó, có thể tin trình độ liền bắt đầu tăng đột lên. Nghĩ như thế, từ bắt đầu đến hiện tại, Ezic nói cho Neo tin tức cho tới bây giờ đều không có bị xác minh sai lầm quá. Leo âm thầm nghĩ, mà Edix cùng tiên tri đối tuyến cũng đã bắt đầu. Tại sao ngươi sẽ nghĩ tới phương diện này vấn đề đây? Này không phải ngươi nói ra sao? Edix hỏi ngược lại, ngươi nói chu khu cứu thế có thể cứu vớt nhân loại, như vậy ngươi liền nên đưa ra lý do. Nếu như ta nói ra lý do, như vậy sự thực liền sẽ thay đổi, nghe nói qua hiểu ứng cánh bướm sao? Nếu như ta đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, như vậy hắn liền không thể làm đến chuyện này. Cũng thật là một cái nhìn như không chê vào đâu được lý do. Như vậy chúng ta thay cái phương thức tối hỏi được rồi, Ezith nhíu mày, Chúa cứu thế có năng lực như thế nào? Thay đổi thế giới này năng lực. Thiên tri ngữ khí trở nên mờ mịt lên, như là ta đưa ngươi mới vừa nướng tốt bánh mì có nhân biến thành mốc meo như thế, không giống nhau. Thiên tri phản bác, ngươi đó chỉ là thô thiển nhất mà dụ. Cao thâm đến đâu một điểm, có thể làm cái gì? Ezith lại hỏi, có thể phá hủy cơ thể mẹ tự tự, vẫn có thể trực tiếp phá hủy cơ thể mẹ thế giới? Đương nhiên không thể. Thiên tri lắc đầu, cơ thể mẹ sẽ không yếu ớt như vậy. Vậy thì là có thể phá hoại chính tự Như vậy tôi nói lời nói, đứng lạ rất mạnh. Ezit dạ bờ hiểu rõ. Sau đó thì sao? Tiên tri biết Ezit còn có phía dưới lời nói. Sau đó, ra có một cái tân ý tưởng, Ezit ngữ khí có chút cân nhắc, đầu tiên, coi như là chúa cứu thế có thể giải quyết trình tự, cũng không thể nói đạt thành thuần sắt trình độ, mà cơ thể mẹ hoàn toàn có thể lấy quần quần không ngừng chỉnh tự sản xuất ra kéo độ chúa cứu thế. Nói đơn giản, chính là chúa cứu thế đối lập so với nguyên lai quần phản kháng mà nói, chỉ là có thể cùng giết độc trình tự đối kháng chính diện, đã như thế lời nói, cái gọi là chúa cứu thế, ở dưới tình huống như vậy thật giống cũng không được bao lớn tác dụng. Cho nên, vì lẽ đó, từ hành động căn bản mục đích đến phân tích, chúng ta cần xác nhận mục đích cuối cùng của chúng ta là cái gì. Ezith nói rằng, khái quát tới nói, đơn giản chính là đánh bại cơ thể mẹ, giải phóng nhân loại. Là như vậy. Tiên tri lấy ra một điếu thuốc đấu, lốp thuốc, kim ti mắt muốn húp lên. Ezith dùng tay cái độ, bất kể là từ cái tàu bên trong Buckleian, vẫn là tiên tri hút vào sau phun ra hiền, toàn bộ đều bị cố định trước biết đầu bên cạnh, không có chút nào mang hướng về những nơi khác hiu. Tiên tri, thế nhưng ta nghĩ đến một vấn đề Cô không phải tất cả mọi người đều muốn rời đi thế giới ảo, hiện thực muốn khác nhau xa so với giả lập tán không hơn nhiều." Ezith cười cợt, "Vì lẽ đó, ta chủ ý là đem cơ thể mẹ tồn tại truyền tin, do đó để bọn họ mình làm ra lựa chọn." Tiên tri cái đầu khẽ run lên. "Như vậy sẽ dẫn đến vô số người tử vong." Thả xuống cái đầu, Tiên tri trầm giọng nói, "Biến cách đều là cần trả giá máu tươi, cũng chỉ có như vậy, mọi người mới gặp quý trọng, cũng đem vi khác." Ezith rửng rững như không, "Đây là không thể phòng ngừa trả giá." Thế nhưng rõ ràng có chỗ cứu thế cứu vớt thế giới phương pháp. "Phía trước không phải cũng đã đã nói sao?" Chúc yếu thế cũng không có lật đổ cơ thể mẹ thế giới khả năng. Người đây là xem mạng người như cỏ rác, bị giam ở dinh dưỡng trong quan tuyển, bị trở thành cơ thể mẹ công cụ, như vậy cũng xứng xưng là người. Ezic cười lạnh một tiếng, bọn họ có thể mình làm ra lựa chọn, thế nhưng ta sẽ không quan tâm những người lựa chọn tiếp tục ở tại giả lập bên trong kẻ nhu nhược. Lời nói của ngươi, chỉ cần bị người khác biết, liền sẽ gây nên mọi người đối với ngươi phê phán dậy sóng. Thiên Chi hơi híp mắt lại, như là nắm lấy Ezic được điểm như thế. Dũng Dế có tư cách gì phê phán cự long? Ezic xem thường nở nụ cười, thời đại dẫn dắt người Vĩnh Biện không cần lưu ý những người bình thường kia cái nhịn, bởi vì bọn họ vốn là sẽ không có tư cách này, như muốn đánh giá, ít nhất phải muốn đứng ở đồng nhất độ cao lại nói. Liêu có chút thay đổi sắc mặt. Từ Edix trong giọng nói, hắn nghe ra vô cùng tự tin, cùng kiêu ngạo. Cho đến lúc này, Duyên Hoa thổ tận, hắn rốt cục nhìn thấy người đàn ông này trong ngày thường ẩn giấu đi cái kia một mặt, cái kia căn cứ vào thực lực bản thân nắm giữ thái độ. Chẳng trách hắn dám nói hắn có thể tùy tiện đối phó cơ thể mẹ. Nghĩ đến, hắn nói tới tất cả đều là thật sự chứ? Liêu trong lòng thầm nghĩ, người, người cũng là như thế nghĩ tới. Trước một cái ngươi, Tiên tri vẫn là quay về Ezic, sau đó một cái, Tiên tri trực tiếp từ bỏ, nhìn về phía Neo. Nếu như năng lực của ta cũng không có lớn đến lật đổ cơ thể mẹ thế giới lời nói, Neo trầm tư một hồi, hay là Ezic chú ý, chính là phương án tốt nhất, mỗi người đều nắm giữ mình lựa chọn quyền lực, mà mỗi người cũng đều nên vì chính mình làm ra lựa chọn trả giá nên có lẽ đổi. Tiên tri hít vài hơi liên, cũng không biết là đến cùng đang suy nghĩ gì, cuối cùng mở miệng nói, "Mọi người trở về đi, hai vị, tương lai có rất nhiều loại khả năng, hay là ta nói chính là đúng vậy, hay là các ngươi nói chính là đúng vậy, bất cứ người nào" Vấn luận một cái nào sự, bất kỳ một câu nói đều có khả năng gặp thay đổi tương lai. Vì lẽ đó, hiện tại ta cũng không cách nào báo cho các ngươi tương lai đến cùng là thế nào, không bằng để chúng ta vừa đi, một bên xem. Từ bắt đầu đến hiện tại, đây là ngươi đã nói duy nhất một câu không phải phí lời lời nói. Eziz run lên quần áo, phản phất dính lên cái gì cho bụi bẩn tưởng, tùy ý khoát tay áo một cái liền đi ra ngoài, chờ mong chúng ta sau khi gặp mặt, ta nghĩ ngươi gặp giật nảy cả mình. Ân. Thiên Chi, Leo cũng đứng dậy, muốn rời khỏi. Ngươi tin tưởng hắn nói tới sao? Thiên Chi gọi lại Leo không kém bao nhiêu đâu. Cơ thể mẹ Trình tự trong lúc đó cũng không nhất định đều là tương đồng mục đích, cũng không nhất định là đồng dạng phong cách hành sự, tiên tri âm thanh truyền vào neo trong hai, có ý riêng, có chút muốn biến cách, có chút muốn bạo thủ, mà có chút muốn phá hoại, ngươi cho rằng có mấy người đến cùng là thế nào tồn tại ở đây? Ta không biết, ta lại như là một con cờ, neo dừng một chút, đi tới cửa nơi thời điểm, để lại một câu nói, thế nhưng chỉ có hắn, sáng tỏ nói cho ta biết, ta là một con cờ, cũng nói cho ta biết, ta muốn làm sao, mới có thể đem bệnh bệnh này mở. Neo sau khi rời đi, bên trong phòng bếp rơi vào yên tĩnh. Tiên chi mặt rất đen. Đương nhiên, nguyên bản liền rất đen, hiện tại là càng đen. Quá hồi lâu, cái tàu bị tàn nhẫn màn đện ở trên mặt đất, phát sinh một tiếng bừng rộn, gãy vỡ ra. Các ngươi cùng Tiên chi sau đó nói rồi gì đó. Trên đường, mẹ Phi Sở Tô không nhịn được hỏi. Căn cứ vào chủ ký tế cùng cứu vớt thế giới vấn đề làm tiến một bước thăm nhập thảo luận, cuối cùng ở một cái phương diện đạt thành rồi nhất trí ý kiến. Ezit mỉm cười gật đầu. Vậy thì tốt. Mẹ Phi Sở Tô trong nháy mắt tiến tâm. Leo ánh mắt quái lạ nhìn về phía Ezit. Ngươi là làm sao đem tình huống đó miêu tả thành như thế sống trung hòa bình dáng vậy a? Không hiểu đi, đây chính là nói chuyện nghệ thuật. Ezith nhận ra được neo ánh mắt, quan quan một đạo tâm linh cảm ứng. Vì lẽ đó ngươi chính là như thế đem sự tình nói thành hoàn toàn khác nhau tình huống sao? Ngài không phải một cái phóng viên cơ sở kỹ năng sao? Ezith hỏi ngược lại. Ngươi lại không phải phóng viên. Nói đúng, có đạo lý. Ezith năm chiều, thật giống, chính mình từ bắt đầu đến hiện tại, vẫn đúng là chưa từng có phóng viên nghề nghiệp này. Tuấn trắng bên trong gian phòng. Bởi vì này màu trắng thuần và đáng cho tới thật giống kéo dài ra đi tới vô hạn không gian bình đựng. Tung tung tung. Tiến vào. Nhắm mắt trầm tư khiến trúc sư khẽ to mày, nhìn về phía một phương hướng. Cửa bị mở ra, xuyên màu sắc rực rỡ tiên chi đi vào, tiện tay quăng qua một cái ghế ngồi xuống, lấy ra cái tẩu liền bắt đầu đánh. Không muốn ở chỗ này của ta hút thuốc, kiến trúc sư chau mày, tiên chi cái tẩu bên trong tỏa ra yên liên toàn bộ biến mất, ngươi tới cửa tìm đến ta ngược lại thật ra một cái hiếm thấy sự tỉnh, phát sinh cái gì? Không nói, chính ngươi xem, tiên chi soạch soạch giật hai cái không có cái tẩu, nhẹ nhàng dùng một cái, bốn phía liền bắt đầu bắt đầu biến hóa. Phụ hồ như Cổ Tiên Chi nghe thấy, như là một cái loại cỡ lớn baD giả lập hoàn cảnh trải nghiệm quấn như thế. Đây đối với cơ thể mẹ trình tự mà nói quả thực không muốn quá đơn giản, chính là đem số liệu CV1 hồi sự. Đoạn này cảnh tượng ở một giây bên trong liền bị truyền phát tin xong xuôi, cùng đi cái quá tràng không khác nhau, mà Kiến trúc sư đối với này không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là chỉ tự tiếp nhận rồi số liệu thì tương đương với đã biết tất cả mọi chuyện, toàn bộ thả một lần cái gì, không phải lãng phí thời gian sao? Đương nhiên, điều này cũng giải thích, Tiên Chi lúc này tâm tình rất xấu, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, nói như vậy đều là gặp tận lực đóng vai nhân loại, mô phỏng nhân loại hằng ngày hành vi. Loại này gọi là đóng vai pháp. Người này nắm giữ thay đổi số liệu năng lực. Tiên trúc sư xem hoàn toàn quá trình, trầm ngâm nói, ngươi liền như thế một câu phí lời. Tiên tri không vui nói, tất nhiên là không, ta chỉ là có chút kỳ quái, Tiên trúc sư suy nghĩ một chút nói rằng, này quá thần kỳ, ở chúng ta tính toán bên trong, hắn nguyên bản nên cùng mèo hoạt động quỹ tích hoàn toàn trùng hợp không được, nhiều lắm cũng chính là đụng với một mặt, đối đầu một ánh mắt, thế nhưng hiện tại, bọn họ không chỉ có lẫn nhau liên hệ, hơn nữa Cái này Elite còn nắm giữ như là neo như thế một năng lực. Đây rốt cuộc chính là cái gì đây? Vì lẽ đó ngươi chính là nói cho ta một đống trong lòng ta vấn đề. Tiên chi sắc mặt không dễ nhìn lắm, có điều cũng không tà xấu, bị Elite cùng Miêu Luân Phiên không nói võ đức tinh thần đả kích một lần sóng sau khi, sắc mặt vẫn có thể đẹp đẽ cái kia thực sự là có quỷ. Không phải vậy đây. Kiến trúc sư mở ra tay. Ngươi là kiến trúc sư, cơ thể mẹ toàn thể cơ cấu, trước sở hữu phiên bản, toàn bộ đều là do ngươi khống chế. Đúng, đúng là như vậy, thế nhưng rất trùng hợp chính là, vị này Elite tiên sinh, Hàn biến hóa Toàn bộ đều là đến từ chính chúng ta sẽ không tiến hành quan sát hai người trên người, Mel, Spirit. Kiến trúc sư lắc đầu, vì phòng ngừa đối với bọn họ sản sinh bất luận ảnh hưởng gì, vì bảo đảm tâm tình sinh ra chân tự tính, đây là hai cái quản chế lỗ thủng, hơn nữa, vẫn là ngươi nói ra yêu cầu, đường nha muốn đem trách nhiệm vùng giả trên người ta. Được, coi như là như vậy, tiên tri phiền muộn giật hai cái yên, đối với cái kia Exit đưa ra kiến nghị, ngươi sẽ không có nửa điểm ý nghĩ. Đem cơ thể mẹ tin tức truyền tin, này nhưng là là một cái lớn mật ý nghĩ, kiến trúc sư trầm tư một hồi, chợt cười khổ lắc đầu không biết tính thực sự là quá to lớn, mỗi người đều có khả năng gặp đối với chuyện này làm ra không giống lựa chọn, muốn đối với chuyện này phát sinh sau khi có thể tạo thành hậu quả tiến hành ngược địch lời nói, ta cần một quãng thời gian rất dài, còn cần chiếm dụng lượng lớn tính toán lực. Vậy nếu như chỉ là thôn thiện dự đơn đây, tiên tri đánh không khỏi cái tẩu, nhìn chằm chằm kiến trúc sư, "Đường nói cho ta, ngươi không nghĩ tới ta suy nghĩ đến đồ bất. Vừa vặn ngược lại, ý nghĩ của ta nên cùng ngươi hoàn toàn khác nhau, vừa vặn ngược lại, kiến trúc sư tay giao nhau, sấn ở lại ba, nếu như chuyện này thật sự phát sinh, hay là chúng ta cũng không cần câu nệ với Smith cùng Mel vấn đề rơi tất cả nhân loại, bọn họ bùng nổ ra sở hữu tâm tính, hay là khả năng để chúng ta tu được chân chính tiến hóa, này sẽ rất có khả năng dẫn đến cơ thể mẹ thế giới tan vỡ. Thiên Chi nói rằng, ngươi đúng là điên. Cơ thể mẹ thế giới lại không phải là không có tan vỡ quá, ta còn nhớ, đó là một cái hoàn mỹ thế giới, bất luận người nào, không cần bất kỳ chả giá, là có thể được bọn họ muốn bất luận là đồ vật gì, bất kỳ cảm thụ. Tiên trúc sư Phạng Phật rơi vào hồi ức bình thường. Sau đó, nhân loại tử vong 97 bởi vì tinh thần tan vỡ. Thiên Chi mặt âm trầm nói rằng, đúng đấy, Thực sự là kỳ diệu sinh vật, thỏa mãn bọn họ tất cả nhu cầu sau khi, bọn họ dĩ nhiên liền sẽ rơi vào tiêu vong. Đây thực sự là quá kỳ bái. Tiên trúc sư lắc đầu. Mặc dù là như vậy, Liều Linh cơ thể mẹ thế giới lại một lần nữa tan vỡ, tất cả nhân loại toàn bộ tử vong nguy hiểm, ngươi cũng phải kiên trì để bọn họ thực hiện kế hoạch của bọn họ, thậm chí trong bóng tối thúc đẩy. Thiên Chi cau mày, chúng ta lại không phải là không có dành trước đám nhân loại kia gen, huống hồ, không phải còn có một cái bị ta sao nuôi thả sĩ ẩn sao? Tiên trúc sư nói nhẹ như mây gió. Tôi nói, có điều chính là một con số mà tôi, coi như là tất cả nhân loại toàn bộ nao tử vong, vậy cũng không đáng kể, đem thân thể của bọn họ tập trung vào đường nước ngầm, cuối cùng ở nhà xưởng xử lý sạch sẽ sau khi, chúng ta vẫn có thể được nhiều như vậy dung dịch dinh dưỡng đây. Vậy cũng tốt. Tiên tri cân nhắc một hồi, đồng ý, ngươi có thể tốt nhất trở mong, ngươi không muốn trôi thoát. DS, để cử một bản ta lư hành có thể mở bảo dương. Sơ thật quá, còn muốn cải, đầu lớn. Chương 325, xếp hở cái chết, bại lộ, bắt đầu. Chương 325, xếp hở cái chết, bại lộ, bắt đầu. Nhìn chung thời đại chuyển cũ, dẫn dắt một cái sự kiện hướng đi, tố bên Trung Nguyên, có điều cũng chính là như vậy mấy người thôi. Nói như vậy, cái kia mấy cái người lãnh đạo trên người, cũng đều phản ứng phần lớn bị người lãnh đạo ý nguyện, dù sao thực lực cách biệt không cũng có mấy tình huống, nếu như ý kiến không cách nào đạt thành nhất trí, như thế nào khả năng có thể đồng tâm hiệp lực làm được đây? Thế nhưng, lần này, không quá tương đồng địa phương ở chỗ. Tuy rằng Ezit là người lãnh đạo, thế nhưng những người sắp trở thành bị người lãnh đạo đám người, cùng hắn cấp độ thực lực hoàn toàn không ở một đẳng cấp trên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cho dù là Ezic làm ra lựa chọn thật sự vi phạm phần lớn người ý nguyện, vậy cũng không có ảnh hưởng gì, hắn muốn đạt đến mục đích vẫn có thể đạt đến. Điều này cũng làm cho chính là cái gì tiên tri vừa bắt đầu thất thố như thế duyên cơ, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải xem Ezic như vậy hoàn toàn không để ý, chỉ ít ở bề ngoài hoàn toàn không để ý những người khác người điền, vẫn là một cái nắm giữ nhất định thay đổi số liệu năng lực người điền. Tiên tri không phải là không có nghĩ tới trực tiếp bưng Ezic ở hiện thực bên trong cái kia dinh dưỡng phòng chân chính về mặt ý nghĩa thực hiện từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề, thế nhưng khi nó chỉ vi máy móc con mực đi đến cái kia dinh dưỡng chỗ trí thời điểm, lại phát hiện Ezit cũng sớm đã rời đi không không. Vấn đề là cơ thể mẹ thế giới đối với này tin tức ghi chép còn hoàn toàn không có. Đây là từ trước tới nay, cái thứ nhất không có ở cơ thể mẹ thế giới dưới sự theo dõi thoát đi cơ thể mẹ thế giới nhân loại. Đúng, ở trước đó, sở hữu đảo tẩu nhân loại đều ở cơ thể mẹ ghi chép bên trong, bao quát cái gọi là nhân loại căn cứ địa sĩ ẩn, cũng có điều là cơ thể mẹ trong tay món đồ chơi, dù nể bồi dưỡng tâm tình một đại công cụ thôi. Tất cả những thứ này Từ căn nguyên tới nói, đều là tiên tri kế hoạch, cơ thể mẹ kế hoạch. Thế nhưng, hiện tại, bởi vì exit cái này đặc thù tồn tại đột nhiên xuất hiện, dẫn đến tình huống xuất hiện hoàn toàn bất ngờ biến hóa. Cho dù là đối với cơ thể mẹ mà nói, cái này cũng là bất ngờ. Dù sao từ đầu tới đuôi, cơ thể mẹ trình tự bên trong đột cũng chỉ có chỗ cứu thế neo cùng biến dị giết độc trình tự Smith hai người, thế nhưng hiện tại không biết từ nơi nào đột nhiên liền nô ra một cái tần, hơn nữa còn đưa ra một cái có thể để cho tiên tri nỗ lực kiếm ủng tuổi 3 năm tiêu 1 giờ kế hoạch. Liên, tiên tri ở cùng kiến trúc sư thương lượng qua sao? Thoái nhượng, nghe qua kiến trúc sư kế hoạch sau khi, nó cũng có một chút đồng tâm, nếu như toàn nhân loại ở tự cho là nhận rõ hiện thực tình huống, đương nhiên biết được chính mình là nằm ở cơ thể mẹ thế giới cái này trong thế giới giả lập trừ tướng, đồng thời chân chính ý thức được đó là chính xác lời nói, lại sẽ xuất hiện thế nào tâm tình biến hóa. Như vậy kịch liệt tâm tình biến hóa, lại có thể hay không để cơ thể mẹ thành công tu được tiến hóa, không cần muốn cầu nệ với chúa cứu thế kế mạnh. Nếu như, ta là nói nếu như, trên xe, mèo dò hỏi Nếu như chúng ta thật sự đem cơ thể mẹ sự tình chuyển tin lời nói, vậy chúng ta lại nên làm sao giải quyết nhân loại từ cơ thể mẹ bên trong thế giới thoát ly vấn đề, tỉ như, đồ ăn, chỗ ở loại hình. Thật vấn đề, Ezit gật đầu, vẫn là câu nói kia, sự lựa chọn của chính mình, đúng không? Ở hướng về bọn họ giải thích tình huống thời điểm, không cần có bất kỳ dấu giếm gì, đem tình huống toàn độ nguyên nguyên bản ben nói ra là tốt rồi, đồng ý ở lại trong thế giới giả lập, liền để bọn họ tiếp tục ở lại trong thế giới giả lập. Cái kia, cơ thể mẹ vẫn như cũ còn có thể tồn tại. Neo Cà Kinh. Không cơ thể mẹ đẻm không còn tồn tại nữa, tồn tại chính là một cái khác trí tuệ nhân tạo, một cái sẽ không hạn chế nhân loại trí tuệ nhân tạo, ngược lại còn có thể cung cấp đủ khả năng trợ giúp, Ezith nói rằng, trí tuệ nhân tạo cũng không toàn bộ đều là xấu, hơn nữa, cũng là khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định trình tự tất nhiên kết quả, phòng bị có thể, ngăn chặn thì có chút quá khích, đương nhiên, đối với đa đối với nhân loại ra tay quá trí tuệ nhân tạo, liền không cần nói cái. Di đạo nghĩa, tiêu diệt chính là tốt nhất phương thức giải quyết. Cái kia, cái kia chính trị, từ đâu tới đây đây? Neo sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn nghĩ tới rồi tiên tri ở hắn trước khi rời đi đã nói với hắn những câu nói kia. "Ta cải tạo quá một cái trí tuệ nhân tạo." Ezit nói rằng, "Thế giới hiện thực bên trong, hay là chúng ta có thể gặp mặt. Ngươi xem ra hoàn toàn không giống một cái mới vừa tự dinh dưỡng trong khoang thuyền đi ra người." Leo ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ezit, "Ý điệp của ngươi là từ đâu tới?" "Thế giới hiện thực bên trong, ăn đều cần trộn cơ thể mẹ chế tạo ra những người chất lòng đồ ăn, thì càng không cần phải nói mặc vào. Mẹ phiền sợ Tô mọi người mặc trên người đều là rất yếu ủ ý bệnh, hơn nữa bởi vì thời gian dài không cách nào chiếu rọi đến ánh mặt trời, sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng Ezit không giống." không chỉ có mặc trên người chính là một thân vừa nhìn đi đến liền rất đắt ý vận, liền ngay cả sắc mặt cùng hành động trong lúc đó đều hoàn toàn không nhìn ra là một cái mới vừa thoát. Lý cơ thể mẹ thế giới không bao lâu người. Nếu như hắn đúng là lời nói, Neo cũng ý thức được điểm này, thế nhưng hắn vẫn như cố ghi nhớ Ezith đã từng đã nói với hắn sự tình. Ta đi qua một chuyến bên ngoài trên mặt đất, Ezith nói rằng, mây đen bao phủ thế giới. Đương nhiên, đó là vấn đề nhỏ. Nếu như không phải ngươi sau đầu ngắt lời, ta thậm chí hoài nghi ngươi không phải cơ thể mẹ thế giới người. Mẹ Phi Sở Tổ không chút biến sắc từ Ezith phía sau âm u gấp trốn trong góc hiện lên, liếc nhìn Ezith sau đầu cái kia dùng máy móc ngựa trưởng khống biến thành hình đi ra ngắt lời, đương nhiên, này ngắt lời là chỉ cung cấp xem xét không cho sử dụng. Ngươi không cũng dài đến châu cao ngựa lớn sao? Ezith sang trở lại một câu. Mẹ Phi Sở Tổ sắc mặt đột hắc. Tuy rằng vốn là đã rất đen. Đúng rồi, còn muốn xem các ngươi giới thiệu một chút. Ezith khoát tay áo một cái, Zuyển chân thành đi tới Ezith bên người, Zé Quỷ, trí tuệ nhân đạo, đem cơ thể mẹ đánh bại sau khi, nàng sẽ giữ lấy cơ thể mẹ tất cả. Các ngươi khỏe? Zé Quỷ lập cúi. Xem như là trả hỏi. Nỗ lực của chúng ta tuyệt đối không phải vì chế tạo ra một cái càng mạnh mẽ hơn cơ thể mẹ đến. Mẹ Phi Sở Tổ lập tức phản đối. Hắn vẫn như cũ đối với tiên tri tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, còn đối với Ezic mang trong lòng hoài nghi. Ta biết ngươi lo lắng, thế nhưng ta cũng không tính ngưỡng ngươi lo lắng tiêu tan. Ezic đốn núi bay, ta không phải đến thương lượng với ngươi chuyện này. Mẹ Phi Sở Tổ tiên sinh, nếu như không phải neo ở các ngươi này, ta thậm chí sẽ không cùng các ngươi gặp nữa, bởi vì các ngươi cũng đúng ta không được cái gì trợ giúp. Nói chung, kế hoạch gặp như thường lệ trước hành, được rồi, ta đến rồi đi. Ngươi không thể cư cư cố chấp. Tại sao ngươi lại cho rằng ngươi nhất định là chính xác đây?" Ezic để lại một câu nói, vung vung tay, cùng Zwin cùng rời đi, hắn có thể không dự định lên thuyền, tuy rằng trên lý thuyết sau đầu cái tiên ngắt lời là có thể sử dụng, thế nhưng hắn cũng không có lựa điểm muốn thử nghiệm ý nghĩ. Dù sao ngẫm lại đều biết bị như vậy trường một cái châm từ sau gáy đâm vào đi gặp là thế nào đáng sợ. Ngươi sẽ không đồng ý kế hoạch của hắn chứ?" Mẹ Pizarro nhìn về phía Leo. "Hay là hắn mới là đúng." Leo do dự một hồi, nói rằng, "Chỉ, hắn cho ta cảm giác muốn so với cái kia chỉ có thể cố làm ra vẻ bí ẩn tiên tri, muốn bằng phẳng, trực tiếp nhiều lắm. Người căn bản không biết tiên tri đến cùng đã cho chúng ta bao lớn trợ giúp. Nếu như cái kia tất cả chính là nó muốn đây. Leo lắc đầu, chỉ từ vừa mới bắt đầu, Ezic liền đem mục đích nói với chúng ta rất rõ ràng. Một bên, ôm hai tay, tựa ở trên vết tường sụp hở không nói tiếng nào, chỉ là nhìn chằm chằm tình cái này, khóe miệng hơi làm nổi lên, trong mắt lấp lóe, không biết là đang có ý đồ gì. Cái kia xỉ hở, hắn lại liên hệ ta. Lần này đem hắn xử lý xong đi. Đúng rồi, cho tiện đem video phân phát vị kia cố chấp mẹ vì sở tổ tiên xin nhìn, Ezic đứng ở một căn cao lâu bên dưới, nhìn xuống phía dưới bàn luận, là thời điểm bắt đầu rồi, nơi này quá mức vô vị, đâu đâu cũng có không một số hiệu, đâu đâu cũng có trí tuệ nhân đạo, duy nhất có thể giao lưu chính là như vậy mấy người, cũng bởi vì một ít kế hoạch mà không thể tùy tiện nói. Ezic đều có chút hối hận chính mình trước định ra, để cơ thể mẹ cảm nhận được tuyệt vọng kế hoạch, cái kia cái gì, trực tiếp dùng Bá Thiên kiếm ma mãng quá khứ không cũng rất tốt sao, để cơ thể mẹ trực tiếp cảm thụ đối mặt tử vong tuyệt vọng a. Vậy phần tại sao muốn dùng Bá Thiên kiếm ma mà không phải trực tiếp vận dụng phần mềm kỹ sư năng lực hoặc là lực điện tử? Ta đổi lên, một tao dày, đối diện chẳng phải là không hề trò chơi trải nghiệm. Ta có một cái đại tình báo có thể nói cho ngài. Xíp hở trên mặt lộ ra cười gian. Nói, Z Queen ngụy trang sở mít ngồi ở trên đế, thân thể ngửa ra sau, con mắt ẩn dấu ở kính zâm bên dưới, mặt không hề cảm xúc. Đây chính là một cái lớn đến không được tình báo. Xíp hở có ý riêng. Ngươi muốn cái gì? Z Queen biểu thị chính mình hiểu biết. Ta muốn đem ta ý thức bĩnh cửu tải lên đến cơ thể mẹ thế giới. Sếp hở nói ra chính mình dự định, có thể Z Quỳnh bắt đầu, nếu như không được lời nói, ngài nói cái gì? Sếp hở theo bản năng đó lấy, nói đến một nửa ý tức được không đúng, submit mới vừa đồng ý điều kiện của chính mình. Ta nói, có thể, Z Quỳnh hơi giật giật ngón tay, sau đó, bên trong phòng ăn người liền bắt đầu từ từ lặng yên không một tiếng động rời đi, từ từ giảm đi, chỉ có điều sếp hở đối với điểm này không có một chút nào nhận biết, hắn đã bị Z Quỳnh đáp ứng rồi điều kiện của hắn tin tức này xung có chút quá mức cao hứng. Có điều nội tâm kỳ thực còn có một chút nho nhỏ u rú khả năng là bởi vì Z quyền đáp ứng quá mức thoải mái mà hoài nghi mình có phải là ra điều kiện để quá thấp. Ở suy nghĩ một trận, phát hiện mình thật giống không có cái gì càng nhiều nú cầu, mà lại nói đi ra khả năng hiểu được tiến thêm thước hiểm nghi ngược lại là có khả năng dẫn đến không tốt hậu quả sau khi, Sipher đem chính mình trước bản thân nhìn thấy một màn nói ra, bao quát hắn căn cứ mẹ phịt sở tổ cùng neo cùng với Egypt mọi người đối thoại bên trong suy đoan đến trật tướng, thậm chí liên quan với Z quyền sự tình v.v. Trong đó, đặc biệt là đối với Z quyền sự tỉnh, Cipher đại nói rất nói, đem tình huống nói vô cùng nghiêm trọng, đại thể là Z Quỷn cái gì mắt như trung đồng mặt như diêm vương, vừa nhìn đi đến liền rất khó dây vào, nói không chắc thật sự có thể uy hiếp đến cơ thể mẹ an toàn loại hình bù lạ bù lạ. Rất tốt, xem ra cái kia Z Quỷn đưa cho ngươi ấn tượng rất sâu sắc. Submit, hoặc là nói Z Quỷn trầm ngâm hồi hồi, mỉm cười nói, đó là đương nhiên. Cipher gật đầu liên tục, đây mặt ta nói đều là sự thực, cái kia trí tuệ nhân tạo thật sự rất mạnh mẽ, gặp đối với cơ thể mẹ tạo thành uy hiếp rất lớn, đây là một cái rất có giá trị tin tức, vì lẽ đó ngươi muốn thưởng ta càng nhiều đồ vật vẻ mặt. Rất tốt, ngươi xác định ngươi tin tức là chân từ sao?" Zé Quỷ đầy mặt mỉm cười. "Đương nhiên, những câu nói thật, không có nửa cái giả tự." Shipher cường điệu. "Rất tốt, rất tốt." Zé Quỷ vẻ mặt từ từ trở nên hung tàn lên. Shipher coi như là ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng cảm giác được không đúng. Tại sao Smith biểu hiện gặp như vậy phẫn nộ? Nếu ngươi đối với cái kia Zé Quỷ ấn tượng như vậy sâu sắc? Smith nói, trên mặt, trên người cũng bắt đầu dường như chất lỏng bình thường bắt đầu biến hóa, có điều vài giây, liền biến thành Zé Quỷ nguyên bản dáng, "Zóc, ngự khí ôn nhu xinh đẹp mà nói rằng, có phải là bộ dạng này?" Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là Zetsu Quỷ, ngươi lại là Zetsu Quỷ. Xíp Hở kinh hãi, đứng dậy, ngươi cùng cái kia Esid là một nhóm. Đúng, hoàn toàn không thành vấn đề. Zetsu Quỷ bắt đầu, ồ ngục. Xíp Hở nuốt ngụm nước bọt, các ngươi là cơ thể mẹ ngươi. Vậy chúng ta hẳn là một nhóm? Không, ngươi đoán sai, chủ nhân ta mục đích là tiêu diệt cơ thể mẹ. Zetsu Quỷ chân thành đứng lên, trên mặt mang theo mỉm cười mê người, thế nhưng nói ra lời nói lại làm cho Xíp Hở thân thể từ từ băng lạnh, như đọa hà băng, mà ta, chỉ là xâm chiếm cái này giết độc chính tự thành công đem nuốt lấy mà rồi, mà hiện tại, liên quan với trước ngươi đối với ta bố trí, ta rất khó chịu. Biện tín không gian bị giải trừ, lần nữa không ai phục sở mít dáng dấp dẹp quyền đi ra, đồng thời đem một đạo số liệu lưu gửi đi cho mẹ Phi Sở Tổ là người. Cho tới mẹ Phi Sở Tổ mọi người xem xong video sau khi phản ứng, tạm thời không để cập tới, bởi vì có càng to lớn hơn sự tình đang cùng với lúc phát sinh. Ta chợt phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Mâu trắng tinh bên trong không gian, kiến trúc sư sắc mặt nghiêm túc. Cái gì? Thiên Chi cau mày nói, một cái tin Chúng ta không có đem liên hệ tới, bởi vì ở chúng ta số liệu bên trong, tất cả những thứ này bị phán định vì là không thể phát sinh. Yến trúc sư búng tay cái độn, màu trắng tinh không gian bắt đầu biến hóa, đó lấy là một khối nhìn không thấy bờ pha lê giống như mặt đất, còn có đến từ Tam đại trí tuệ nhân tạo trong lúc đó tin tức đi chép, mà trong này, EDIT danh tự này là bị đề cập nhiều nhất. Cái này EDIT. Thiên chi sắc mặt có chút thay đổi sắc mặt. Trước cũng không phải là không có phát hiện quá, thế nhưng xác suất thực sự là cực thấp, chúng tên trùng họ rất nhiều người, hơn nữa EDIT ở chúng ta nơi này tư liệu tương đương đầy đủ hết đầy đủ hết đến không có nửa điểm bỏ sót, hoàn toàn hoàn hảo chính là chúng ta cơ thể mẹ ghi chép phong cách. Tiên trúc sư nói rằng, thế nhưng, đây là đem điều kiện xây dựng ở chúng ta đã biết tình huống phân tích số liệu thu được kết luận. Không biết đây, nếu như cái này elite, đúng là cái kia elite, nếu như cái kia elite, thật sự có nên bạn nói như vậy, có thể khống chế đạo đạo, nắm giữ năng lực đặc biệt lời nói. Tại sao hắn không thể nắm giữ phi thường mạnh mẽ số liệu năng lực? Tiên trúc sư trầm giai nói, so với chúng ta còn cường đại hơn, số liệu năng lực. Nay không phù hợp logic, tiên tri là đầu, nếu như hắn có năng lực như vậy hoàn toàn có thể trực tiếp đem chúng ta phá hủy, thậm chí còn có thể cải biên chúng ta chỉnh tự, để chúng ta trực tiếp biến thành nhân loại từ đầu đến đuôi công cụ, hoàn toàn không cần giống như bây giờ đại phí hoàn hốt. Đúng, ngươi nói đúng, cái kia không phù hợp logic, thế nhưng ngươi quyền một chuyện, Tiên trúc sư từng chữa từng chữa, hắn là nhân loại, nắm giữ thực lực cường đại, nắm giữ tâm tình, nắm giữ sự không chắc chắn, thậm chí có khả năng làm ra hoàn toàn không có giá trị hành động, nhân loại. Đợi đã, cái này phó bản cảm giác viết không được tốt. Vẫn là sớm một chút kết thúc đi, cũng là luận văn phân ta quá đa tâm thần, xin lỗi xin lỗi. Còn có để gửi một bản bằng hữu thư, người ở nhận giới, diễn dịch thần thoại giáng lâm. Đại gia hiểu đều hiểu, tác gia sáng tác không dễ, lẫn nhau hỗ trợ. Có hứng thú có thể đi nhìn chương 326, rời đi, thế giới mới, Haji Matter. Chương 326, rời đi, thế giới mới, Haji Matter. Mục đích của hắn là cái gì? Tiên tri trầm ngâm một hồi, hiển nhiên là đã nhận định kiến trúc sư suy đoán chính xác. Ai có thể đoán được? Tiên tri nhún vai, có một chút là khẳng định tồn tại, vậy thì là đối địch với chúng ta, những người đả đạo, chính là hắn cho chúng ta đánh bắt chuyện. Hắn còn nắm giữ ở chúng ta không hề nhận biết tình huống sự chữa chúng ta số liệu năng lực. Thiên tri khẽ lắc đầu, ta không biết chúng ta nên làm sao thắng. Hắn là nhân loại, mà những này vị chúng ta sử dụng công cụ là nhân loại, Tiên tri thúc sư lời nói ý tứ sâu xa, xi ẩn bên trong những người tương tự cũng là loài người. Hắn đều dám nhắc tới gia loại kia kiến nghị, ngươi cho rằng hắn thật sự gặp như vậy quan tâm những nhân loại này tới mạng. Thiên tri cau mày, có khả năng là nói dối, cũng có khả năng là nói thật. Thế nhưng đây chính là chúng ta tối có khả năng đối với hắn đưa đến tác dụng thủ đoạn. Tiên tri thúc sư nói rằng Đương nhiên, trực tiếp ở cơ thể mẹ bên trong thế giới cùng hắn triển khai chiến đấu hay là cũng là một cái lựa chọn tốt. Hay là hắn sợ chữa số liệu năng lực trên thực tế chỉ là rất nhỏ, chỉ có điều phát hiện cơ thể mẹ bên trong thế giới một cái lỗ thủng mà thôi. Ngươi dự định thử xem. Tại sao lại không chứ? Kiến trúc sư hỏi ngược lại. Ngươi dự định phái ai đi? Cái kia biến dị rất độc tính tự, kiến trúc sư thấy tiên tri muốn phản đối, nói ra lý do, nếu như thành công, vậy chúng ta là có thể tiến vào bước kế tiếp, nếu như không thành công. Đối mặt như vậy cảnh tượng, một cái như vậy rất độc tính tự, có thể cho chúng ta giúp đỡ được gì? Tùy tiện ngươi đi." Am trước suy tư một hồi, phiên muộn địa khoát tay áo một cái, tiến cũng không dựn, đứng dậy rời đi. "Hám sát ta." "Đúng, đây là ta tự thượng cấp cơ thể mẹ trình tự nơi đó trực tiếp tiếp thu được mệnh lệnh, Z quyẩn nói rằng, thế nhưng bọn họ không cũng có cho ta hành động lý do, chỉ nói là để ta cùng ngài chiến đấu, còn nói ra một câu thực lực của ngài có thể sẽ phi thường mạnh mẽ." Hừ. Ezic hơi nhíu mày, "Chúng nó phát hiện cái gì?" Z quyẩn sững sờ. "Ta còn tưởng rằng bọn họ đã sớm nên phát hiện." Ezic nói, đối với này cũng không kinh sợ, ở Eva nơi đó thời điểm Ta vừa không có che giấu quá chính mình năng lực, nếu như Eva đem tất cả mọi chuyện toàn bộ công khai chia sẻ lời nói, rằng đạo lý, cơ thể mẹ nên cũng sớm đã có đề phòng đề phòng, hiện tại mới phản ứng được nhường ngươi tham dò ta, hiển nhiên, Eva ẩn giấu liên quan với ta rất nhiều tin tức, nó có thể nói là những mẻ trí tuệ nhân tạo bên trong tâm tình hóa trình độ cao nhất một. Cái, khoảng cách cái kia giới hạn cũng chỉ là cách một kia, có hành vi như vậy cũng rất bình thường. Vậy ta cần làm thế nào? Z Queen biểu thị động thủ là không thể động thủ, chính mình lại không muốn tìm chết. Nếu bọn họ cũng đã hoài nghi, chúng ta tại sao còn muốn ẩn dấu? Ezith lắc lắc đầu, bốn là trước chủ ý chính là ta nhất thời hứng khởi, sau đó, ta phát hiện thế giới này cũng thật là kẻ nhạt cực độ. Mau mau giải quyết đi, chờ một chút ta sẽ trợ giúp ngươi cùng neo khống chế toàn thế giới người thị giác tức tức, đến thời điểm hai người các ngươi chỉ cần phát biểu một lần diễn thuyết là được. Được rồi." Zé Quỳnh cung kính cúi đầu. "Để tất cả." Ezith mở hai tay ra, bắt đầu phóng đi trùng kết. Sau một tiếng, toàn cơ thể mẹ thế giới, mọi người cũng trong lúc đó phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có là bọn họ sở hữu bất phẩm, ô tô, máy bay, Sở hữu cơ thể mẹ bên trong thế giới số liệu, toàn bộ rơi vào đỉnh trệ trong trạng thái. Từ từ, trước mắt của bọn họ xuất hiện hai người. Meo, cùng với đóng vai thành Smith rất uyển. Giữa hai người giao lưu, ở toàn thế giới tất cả mọi người vang lên bên hai. Đồng dạng không bị khống chế, còn có cơ thể mẹ một ít chủ yếu tính tự, tỉ như Tiên Chi cùng Kiến trúc sư. Cái này không thể nào. Tiên Chi đột nhiên đem chính mình cái kia cái tàu ngã xuống đất, mà cái kia cái tàu chỉ là rời đi nó trong nháy mắt, liền triệt để bất động ở giữa không trung. Này không cái gì không thể. Yến trúc sư biểu hiện bất đắc dĩ, cười khổ nói, "Chí ít chúng ta xác minh một tin tức, vị này Ezith tiên sinh thực lực, muốn so với ta nhiều hơn môn mạnh mẽ hơn nhiều." Trung tung, cửa bị gõ vang lên. "Có thể bảo không?" Người tới lễ phép dò hỏi, tiếp theo cũng không chờ trả lời liền trực tiếp mở cửa đi vào, sau đó tiện tay không biết từ nơi nào lôi ra một cái ghế, ngồi xuống. Người đến tự nhiên là Ezith. "Ngươi không nên là cái này nhân loại trên trái đất." Yến trúc sư biểu hiện rất bình tĩnh, "Ngươi năng lực, hoàn toàn không nên là cái này trên trái đất tọa có thể sinh ra." Đoán không sai, Ezith khẽ gật đầu. Vì lẽ đó, cho tới nay, ngươi đều là lấy một loại chơi trò chơi thái độ đang đối mặt chúng ta, Yến trúc sư tiếp theo phân tích, ngươi có miên ép tất cả thực lực để đối, thế nhưng ngươi chính là không sử dụng. Đoán cũng sai. Ezit tiếp theo gật đầu. Như vậy ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi sẽ chọn hiện tại độc thủ? Yến trúc sư đưa ra vấn đề của chính mình. Chỉ có cái này, hắn vẫn không nghĩ rõ ràng. Chơi chán. Ezit lời ít mà ý nhiều. Chơi chán. Yến trúc sư phảng phất cũng bị bất động như thế, đứng ngây ra ở tại chỗ, quá một hồi lâu, cười khổ lắc đầu, chúng ta chính là ngài bên chân run rế chứ? Từ thực lực mà nói, là như vậy không sai, Ezic gật đầu, "Còn có cái gì muốn nói sao? Ngài gặp đối với nhân loại tồn vong có kiêng dè sao?" Kiến trúc sư dò hỏi. "Đương nhiên sẽ." Ezic gật đầu, "Có điều ảnh hưởng không lớn. Xyẩn sì nã những nhân loại này tồn vong còn ở trong khống chế của chúng ta bên trong, đang lúc này, chúng ta nói chuyện thời điểm, máy móc con mực quân đoàn đã mang theo đạn đạo đi đến Xyẩn, sì phát động tấn công." Kiến trúc sư phảng phất rốt cục bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng, "Chúng ta hay là có thể nói chuyện, chúng ta chỉ cầu sinh tồn." "Các ngươi hành vi mục đích đối với ta mà nói, không có giá trị gì." ta xem có chịu, bỉ lệ đó muốn tiêu diệt các ngươi, lại như các ngươi cảm thấy biết dùng người loại đối với các ngươi không được, bỉ lệ đó muốn tiêu diệt nhân loại, cuối cùng đem bọn họ cho rằng cũng cũng cũ như thế sử dụng. Ezit lắc lắc đầu, đụng tay cái đụm, cho tới ngươi máy móc còn mực quân đoàn. Muốn gặp gỡ một ít, đại gì sao? Ta là, thế giới tơ mỹ nạ tỏ. Giọng lớn mà to lớn lòng đất chỗ trống bên trong, số lượng đông đảo, chính đang du đang mà đến máy móc quân mực trước mặt. Một bộ giáp máy, chính trôi nổi giữa không trung bên trong, giơ lên cao trong tay năng lượng trường kiếm, sau đó vất tay chém xuống. Các ngươi, đều tôi trường kiếm hạ xuống, máy móc con mực đoàn tổn thất nặng nề, mà chúng nó khởi xướng phản kích, nhưng trực tiếp bị bá thiên kiếm ma cánh ánh sáng đỡ, chút nào không thương. Nay một làn sóng, là khoa học kỹ thuật miền ép. Một màn như thế, bị Ezic đồng bộ đến tiến trúc sư cùng tiên tri trước mặt. Chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Tiên trúc sư thở dài, cô đứng ngồi xuống, cũng không tiếp tục phục ngày xưa tinh thần trấn hưng. Sức chiến đấu bị miền ép, thông minh bị miền ép, thế thì còn đánh như thế nào? Mà cũng lúc đó, neo cùng Z quyển giao lưu độ dùng, cũng bị toàn thế giới tất cả nhân loại đã hiểu biết, từ mới bắt đầu hoàn toàn không thể tin tưởng, đến từ từ tiếp thu. Hết cách rồi, bọn họ cũng không muốn tin tưởng, thế nhưng từ toàn thế giới đỉnh chỉ tình huống đến xem. Còn có cái gì là không thể đây. Egypt vẫn là đối với này tiến hành rồi một điểm quay giày, hắn trực tiếp sử dụng tâm linh cảm ứng năng lực phong sạ toàn cầu, làm cho tất cả mọi người loại đều tiến vào hiền giả thời gian trạng thái. Này hiền giả thời gian không phải đối phương hiền giả thời gian, cụ thể biểu hiện chính là ở có thể lấy tuyệt đối bình tĩnh trạng thái suy nghĩ, sẽ không xuất hiện bất kỳ tâm tình gì vẫn sống. Không phải vậy. Nếu như toàn cầu tất cả nhân loại đồng thời tiếp thu như vậy tin tức, như vậy tâm tình chột trợn, e sợ trong nháy mắt liền sẽ để cơ thể mẹ ghi vào số liệu đoàn tam nữa, tiếp theo chính là toàn thế giới nhân loại họ Berlin, sau đó chết máy. Nói chung, hậu quả không phải rất tốt, mà tại đây hiền giả thời gian gia trì bên dưới, bọn họ là có thể bình tĩnh phân tích mail cùng Zuyin nói tới ngữ thật giả, cùng với làm ra sau khi lựa chọn. Đến cùng là lựa chọn lưu lại nơi này dạng trong thế giới giả lập, vẫn là trở lại thế giới hiện thực, xây dựng thế giới chân thật. Đây là một vấn đề, cũng tương tự là một lựa chọn. Mỗi người đều nên vì sự lựa chọn của chính mình, gánh chịu nên có hậu quả. Có điều, tất cả những thứ này, Ezil liền không quan. Ngốc chán, thực sự là ngốc chán, Ezil cảm giác mình khoảng thời gian này lại nhìn tới số hiệu loại hình đồ vật, cảm giác sẽ nôn đi ra. Quá trẻ nhạt đã a a. Nay vẫn là Ezil lần thứ nhất nhanh như vậy không có đem nội dung vở kịch quá xong liền rời đi thế giới đi đến cái kế tiếp. Đương nhiên, một hồi liền trực tiếp đem nghề nghiệp kinh nghiệm chất đầy là nguyên nhân chủ yếu. Cho tới đến tiếp sau sự tình, Ezil cũng không phải là không có sắp xếp, zét viễn phục chế một phần tâm tình lưu lại, xâm chiếm cơ thể mẹ chính tử. Sau đó, nguyên bản nô dịch nhân loại nhiều nhất trí tuệ nhân tạo trong nháy mắt biến thành nhân loại giám hộ nhiều nhất bà mẫu. Đương nhiên, dựa theo Ezith chỉ thị, Zuint nhiều lắm là cung cấp một ít nhỏ bé trợ rút, chân chính xây dựng hay là muốn rựa vào nhân loại chính mình, không phải là mình nỗ lực chiếm được, căn bản là sẽ không quý trọng. Cho tới vẫn không có giải quyết đế ba cùng với tở mị nạ tọa bên kia, cũng đã nắm giữ tình cảm giắt uint ở cùng nhân loại đồng tâm hiệp lực tình huống, nếu như vẫn chưa thể chiến thắng đế ba lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người, Ezith không phải là bà mẫu. Hy vọng dưới cái thế giới có thể thú vị một điểm. Ezith nhíu thẩm, trở lại cái tia mảnh trong tinh thần, không thể chờ đợi được nữa trực tiếp mở ra lại một lần thế giới nhận thượng. Đầy trời ngôi sao khoé lên, một lát sau, một hạt ngôi sao từ bên trong lộ ra, đi đến Ezith trước mặt, ánh sáng hào phóng. Thế giới đã lựa chọn, Hazy và tờ Sea Ji thế giới xin mời lựa chọn, tân nghề nghiệp xin mời lựa chọn, xuyên biệt thời gian. Sẽ thấy mục tiêu thế giới dòng thời gian hỗn loạn, này hạng công năng tạm không mở ra, xin mời lựa chọn, xuyên biệt địa điểm. Sẽ thấy mục tiêu thế giới dòng thời gian hỗn loạn, này hạng công năng tạm không mở ra, Ezith thỏa mãn gật đầu. Đợt này Đợt này là đột tại mượn a. Thế giới này thậm chí cũng không cần mua điện thoại di động. Do thời gian hỗn loạn dẫn đến thời gian địa điểm không thể lựa chọn đúng là rất dễ hiểu, Hazy Potter thế giới bên trong là có thể dính đến thời gian phép thuật đạo cụ. Ezic hồi tưởng một hồi. Hazy Potter thế giới, tuổi ngũ thừa a. Còn có các loại phép thuật, đợt này lại có thể bổ đắp pháp thuật của chính mình chi thức. Chính là mình duyệt tắc thật giống có chút lớn. Ezic chăm chú suy tư lên một cái độ khả thi đến, có muốn hay không khống chế chính mình thân thể thu nhỏ lại biến thành tiểu hài tử dáng vẻ nhập học đây. Đến quận không biết bao nhiêu năm Sở Cotland mặt tròn mập gà rốt cục muốn tới gõ ta nhà cửa sổ. Còn có thể mang theo ngũ phân loại, trải nghiệm một làn sóng phân biệt cảm giác. Nói chung, đây chính là cái tình cảm thế giới. Ezic quyết định, thế giới này tuyệt đối phải cố gắng trải nghiệm một hồi. Đương nhiên, cũng là dùng để gột rửa một hồi đã thấy rất nhiều số hiệu di chứng về sau. Nghĩ, Ezic nhìn về phía nghề nghiệp lựa chọn giao diện. Nhìn lướt qua, Ezic khẽ mắt hơi co giật. Thứ hai cái, thứ tử đồ, à cạ bằng quần ngủ. Giang đạo lý, thứ tử đồ cũng coi như, này hạ cạ bằng quần ngủ là cái gì quý ạ? Ta lại không muốn làm nhếch một quái. Ezith trợn mắt kinh bị, trực tiếp nhìn về phía cái cuối cùng tuyển hạng. "Và luật mặc cỡ, nghề nghiệp đã lựa chọn, thời gian, địa điểm đã thay lựa chọn, xuyên việt bắt đầu ngôi sao ánh sáng hào phóng, đem Ezith bao phủ đi bảo. Trong ngay mắt, Ezith đã nằm ở một cái không người trong nhà nhỏ. Hô, Ezith hít sâu vào một hơi. Thế giới biến hóa, hoàn cảnh chung quanh bên trong ngôi tố cũng cách biệt hết sức rõ ràng. Ezith thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể mình ma lực đang hoàn hô, nhẹ nhõm. Nghiêm ngặt vẻ mặt ý nghĩa tới nói, ngoại trừ lựa chọn thế giới cái kia hệ thống không gian, thế giới này là Ezit từ trước tới nay tiếp xúc được, ma lực nguyên tố nhất là sinh động thế giới. Không thể là có nhiều như vậy ma pháp sư thế giới. Ta có linh cảm, ở đây có thể thu hoạch được rất nhiều vật có giá trị, Ezit âm thầm suy nghĩ, cho mình lên một cái uyển hình pháp thuật, ở những người khác xem ra, Ezit chính là một cái ăn mặc một mảng phù thủy trường bào, mang mũ trùm, không thấy rõ khuôn mặt phù thủy. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Ezit siêu phàm tính lực đã để hắn nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng. Cái này cái hẻm nhỏ bên ngoài, khoảng cách càng xa, càng nhiều người mà bọn họ giao lưu trong tin tức thì vận động tới zin góc sắp bộ tả ép cô hầu dọn sót các loại từ ngữ, thành công để Ezid xác định nơi này là nơi nào. Hẻm xiêu a. Ezid đi ra ngoài, vòng qua mấy cái góc, rất xa đi theo một đôi mới vừa nói ra mã kiện phu nhân trưởng bảo cửa hàng độc quyền nam nửa phía sau đi tới, một bên kiểm tra từ bản thân mới vừa thu được bảng nở mã cỡ nghề nghiệp tin tức càng kể lên. Nói thật, Ezid đối với cùng nghề nghiệp này bổ trợ vẫn là rất vào mỏ. Hoàn nở mã cỡ cấp độ nhập môn cấp độ nhập môn chế trượng tương quan chi thức, ngươi phải biết, chế trượng mã. Nó, cái này trượng lại không nhất định là ma trượng, ngươi xem. Ngươi không phải ta nghĩ chơi văn tự trò chơi, ngược lại, ngươi còn chiếm tiện nghi. Cấp độ nhập môn vật liệu học chỉ là, ta đều đã nói ngươi chiếm tiện nghi, tại sao có thể không tin tưởng như vậy thành thực đáng yêu chưa bao giờ nói dối nói mới vừa nuốt lấy 1000 cầy chúng ta đây. Cấp độ nhập môn bản năng chiến đấu, tổng. Có. Khách. Hộ. Không. Phó. Tiền. Nói chung, thời điểm như thế này, chúng ta thân là một cái quan văn, liền muốn để bọn họ biết, tại sao chúng ta không làm biện đạo. Ẻ gì? Tình huống thật giống có chút không đúng lắm. Sụp màn trí cấp tốc để Edith đem trong đầu cái kia thêm gia đến tri thức phân tích học tập quán triệt lý giải song xuôi. Nhìn trong đầu cái kia một đống trượng, thông côn chính là binh bên trong nhân người. Loại hình tri thức, Edith rơi vào trầm tư. Cái này chuyện hay, có chút kỳ quái a. Thet, thế giới này viết không được tốt. Thế nhưng Haji vọt tở thế giới, rất thú vị. Các vị, chuẩn bị kỹ càng nên tiếp các ngươi cú mèo sao? Chương 327, chính mình chế tác ma trượng chương 327, chính mình chế tác ma trượng nghiêm mặt về mặt ý nghĩa tới nói, Edith đúng là không thể tỏi. Bởi vì Hệ thống cái này cấp độ nhập môn chế trượng chi thức đem sở hữu trượng chế tác chi thức toàn bộ đóng gói gửi đi cho Ezic, trong đó tự nhiên cũng là bao quát làm sao chế tác mà trượng. Chỉ có điều, ở sở hữu trượng bên trong, chiếm giữ thực sự là nhỏ đến đáng thương, càng nhiều là một ít cái khác, trực tiếp dùng bản thân đến làm làm vũ khí trượng chế tác chi lực. Ezic một đường tùy tùng phía trước nam nữ, đi đến Ma kiền phu nhân trường bảo cửa hàng độc quyền. Nhập ra tùy tùng mã, Ezic cũng không có dự chữ cái gì trường bảo loại ý bật, càng không cần phải nói là phù thủy bảo, cũng không thể vận dụng huyền hình phép thuật cháo chính mình. Cái kia không khỏi cùng quá keo kì điểm. Ta, Ezit rất có tiền. Ezit tràn đầy tự tin mở ra hệ thống không gian, kiểm tra lần này hệ thống giao hàng tận nơi ban đầu đồng vàng. 100 gã lệ ông. Ezit trên mặt mỉm hắc. 100 gã lệ ông, trên thực tế cũng không hề ít, hôn bất yến, đều là nhân vật chính đoàn một trong, John, bắt đầu đều chỉ có một cái gã lệ ông. Haji, Haji cái kia ẩn dấu cường hảo xem như là ngoại lệ tình huống. Nói chung, đối với Ezit mà nói, chút tiền này đủ làm cái chuyện gì. Sợ không phải mua mấy bộ quần áo liền không còn. Cái kia hoàn toàn không có cách nào chống đỡ Ezit khai triển kế hoạch của chính mình. Tuy rằng cũng không đòi bạ kiếm tiền, nhưng ít ra trong tay trước tiên cần phải có tiền mới được. Ezith mới vừa bước vào Mạ Cẩm Phu nhân Trường bảo cửa hàng độc quyền, một cái trên mặt tràn trề ôn hòa nụ cười, luôn luôn mập mập nữ phụ thủy liễm tiến lên đón. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài cần cái gì kiệu dáng chuẩn bảo. Mạ Cẩm Phu nhân cười híp mắt hỏi. "Ừm, đẹp đẽ, vừa bạn." Ezith mở ra chính mình ngân hình phép thuật, lộ ra mình nguyên lai hình dạng, "Ta đi một lễ thế giới lấy một bộ quần áo, thế nhưng sau khi ta nổ một chút sự đình, vì lẽ đó, tuy rằng cái này xem ra rất tốt, thế nhưng ở phụ thủy thế giới vẫn là quá chú ý." Vào nhà. Mạc Kiền Phu Ú nhân tựa dài nói, "Ngài tuyệt đối là từ trước tới nay quang lâm cửa hàng ta khách hàng bên trong đẹp trai nhất một trong. Ngài trên người uy vật cũng rất có vẻ đẹp." "Có điều ngài nói đúng, tuy rằng nó rất đẹp, thế nhưng quá dễ thấy." Đa Tạ Tán Dương e zít khẽ mỉm cười, "Ừm, để ta ngẫm lại, tư thích, đẹp đẽ." Mạc Kiền Phu Ú nhân nhìn xung quanh một chút, lấy ra ma trượng vùng lên động, một cái trường bảo màu trắng liền nhẹ nhàng lại đây, "Cái này thế nào?" Một lát sau, Ezit ở mua một đống phù thủy trường bảo sau khi rời khỏi nơi này, không nữa rời đi. Mạc Kiền Phu nhân đưa cho hắn quần áo liền muốn so với hắn mua còn nhiều hơn. Thế giới này quả nhiên vẫn là xem mặt. Edith rời đi trường bảo điểm, không ngừng không nghĩ đi đến Ginbot. Bởi vì thay đổi trường bảo, Edith cũng là chẳng muốn lại che đậy khuôn mặt, lộ ra chính mình vốn là tướng mạo, vốn là vào lúc này, nước Anh liền rất hiếm thấy tóc đen mắt đen da vàng, hơn nữa ngoại trừ che giấu lương tâm nói chuyện không phải vậy, không thể nói ra không soái hai chữ này nham chị. Trong nháy mắt để Edith trở thành cả con đường trên đẹp nhất chàng trai. Ginbot có thể nói là hẻm xéo bên trong chiếm diện tích to lớn nhất, trang trí cũng sang trọng nhất kiến trúc vật, vì lẽ đó nhận ra độ khả cao. Jinwood có hai đạo cổng lớn, đạo thứ nhất cổng lớn là sáng long lanh đồng tau, cửa đứng trên người mặc màu đỏ tươi nạm vàng chế phục ưu tinh thủ vệ, ở khách hàng đi vào cổng lớn thời điểm hướng về bọn họ với người chào. Đạo thứ hai, nhưng là màu bạc moon, mặt trên có khắc những người cầu nói, cái gì mời đến, người xa lạ, có điều ngươi muốn lo lắng loại hình cảnh cáo lời nói, Ezit chỉ là nhìn lướt qua, không có để ý, đi vào trong đó. Đi qua cửa lớn màu bạc sau, là một cái đá cẩm thạch phòng lớn, trang trí cũng miễn cưỡng được cho là xa hoa trải qua bở dụ sở chờ tiền tài năng lực kẻ nắm giữ đạt ích, mà chính mình cũng đã trở thành tiền tài năng lực kẻ nắm giữ sau khi, Jin God trang trí cái gì? Tiểu tinh cảnh mà thôi. Tương tự với định vị mục tiêu nhỏ, trước tiên kiếm lời 100 triệu như vậy cảm ngộ. Khi đó 100 triệu khả năng vẫn đúng là chính là mục tiêu nhỏ. Phòng khách chung gian, đại khái 100 cái yêu tinh, phân biệt ngồi ở hai bên trường phía sau quầy, cho khách hàng giải quyết nhiệm vụ, có nhàn rỗi vô sự, có chính đang đăng ký số cái, có đang dùng thiên bình gọi một ít tiền, có nhưng là đang dùng kính quang lọc phát hiện một ít như là bảo thạch như thế đồ vật. Tiến sĩ Xin hỏi ngài cần giải quyết nghiệp vụ gì? Ezic đang đánh ra bốn phía thời khắc, một cái nhàn rỗi chính không có chuyện gì làm yêu tinh nhìn tới Ezic, sáng mắt lên. Ta lần đầu tiên tới Grindots, Ezic đi tới cái kia yêu tinh trước mặt, các ngươi nơi này có lượng lớn hoàng kim hối đoái nghiệp vụ sao? Hoàng kim? Địa tinh vi hơi nhíu mày, cùng tắc bé thân thể có vẻ không quá phối hợp thật dài ngón tay nắm lên một bên một con bút lông chim, âm thanh hơi lại thấp, thuần. Phi thường thuần. Lai lịch chính đáng làm sao? Đương nhiên giữa lúc, Ezic đồng dạng hạ thấp giọng, ta có thể bảo đảm, tuyệt đối không có ai truy cứu cái một bút hoàng kim lai lịch. Ừm. Yêu Tinh hơi trầm ngâm một hồi, bút lông chim ở trước mặt sổ cái trên viết xuống mấy cái phù hiệu, cái kia, số lượng lớn bao nhiêu? Đại khái? Ezit ở đấy lòng đổi một hồi, quyết định nắm 2 tấn từ Havana nơi đó chiếm được hoàng kim hối đoái thành gã lệ ông, lấy này thành cựu hành động tài chính, bảy vạn ạ tờ con chừng, trái phải. Bảy bạn. Yêu Tinh bút lông chim ở bản ghi chép trên không khống chế được run lên, lưu lại một đạo vết chảy, sợ đến hắn vội vã dùng tay xẹt qua, triển khai phép thuật, đem nét mực tiêu trừ. Ừm. Ezit gật đầu. Tiến xinh, ta không thể không sớm nhắc nhở ngài. Tuy rằng cung cấp cố vấn phục vụ là chúng ta chịu trách, thế nhưng nếu như là đem chúng ta cho rằng tiêu khiển đồ chơi đến lừa dối lời nói, ngài sẽ bị Jin God sẽ bảo. Yêu tinh lời nói nói đến một nửa liền dừng lại, hơn nữa còn là chính hắn dừng lại. Nó nguyên nhân là, Ezic lấy ra một khối tỏi vàng, đặt ở trước mặt hắn. Cái này? Yêu tinh theo bản năng liền hướng tỏi vàng đưa tay ra, đến một nửa lại dừng lại, nhìn về phía Ezic, ta có thể nghiệm chứng một hồi thật giả sao? Đương nhiên có thể. Ezic ra hiệu xin cứ tự nhiên. Yêu tinh ngón tay điểm ở tỏi vàng trên, chỉ thấy tỏi vàng trên sáng lên một đạo nho nhỏ kỳ quang vị thưởng cao tinh khiết độ, hầu như không có bất kỳ tạp chất gì, ngài dùng phép thuật tinh luyện quả sao?" Diêu Tinh hỏi. "Ừm, không kém bao nhiêu đâu." Ezith 4 muốn nói là cơ khí giá luyện, chợt lại nghĩ tới cái thời đại này giới phù thủy đối với một lệ cái nhìn, sửa lời nói, "Nếu như ngài có thể bảo đảm những này hoàng kim khởi nguồn không có bất cứ vấn đề gì, đồng thời cần đem hối đoán thành gã lệ ổng lại nói, "Chúng ta có thể dựa theo hối đoán tỷ lệ đến tiến hành hối đoán." Diêu Tinh chỉ chỉ một bên treo lơ lửng lên một cái hàn hiệu, mặt trên là các loại tiền hối đoán tỷ lệ, có chút con số còn đang không ngừng biến động. Có thể Ezit nhìn lướt qua liền trực tiếp tiếp nhận rồi, chỉ cần không phải coi chính mình là kẻ ngốc tệ, để Jin Gods kiếm ít tiền cũng không đáng kể, ngược lại những này hoàng kim cũng toàn bộ đều là có đến. Chỉ có điều chủ nợ ở một thế giới khác, khẳng định là truy có đến đây, ở đây đem hoàng kim kiếm cái sao? Nếu như ngài muốn bảo mật lời nói, một bên có chúng ta mất thất, lấy cùng giao dịch. Yêu Tinh Mịm cười nói, lớn như vậy chuyện làm ăn, còn chưa mà cả. Đợt này muốn kiếm lời phiên. Rõ ràng, nó phục vụ nhiệt tình lại tăng lên rất nhiều. Không ai sẽ cùng tiền không qua được. Ezit gật đầu đồng ý, liền, Yêu Tinh liền nhảy xuống ghế tựa đi ở phía trước, mang theo Ezith tiến vào một gian mật thất. Tổng cục là: "Bảy bạn a học tơ, yêu tinh dùng gọi ước lượng xong Ezith thả ra hoàng kim, một điểm không nhiều, một điểm không ít. Hơn nữa chất lượng cũng đều là đi cấp." Như vậy, dựa theo hồi đối tỷ lệ, đem những này hoàng kim toàn bộ hồi đối vì là gã lệ ông lời nói, ngài có thể thu được. 16.0000 biên gã lệ ông, tiến sinh. Được rồi. Ezith cẩn đầu. Hắn đại thể có thể toán ra gindots ở trong đó cắt giảm bao nhiêu. Có điều còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng, không tính là năm chính mình làm kẻ ngu si dao động. Xem như là đang làm chuyện làm ăn. Tiến sinh, ngài cần hiện tại đem những này gã lệ ông lấy ra sao? Yêu Tinh dò hỏi, chúng ta có thể vì là ngài cung cấp một cái lòng đất kho tiền dùng cho gửi này bút số lượng to lớn tài sản, xét thấy ngài hùng hồn, có thể có 10 năm miễn phí thời gian thử việc, xin yên tâm tiến sinh, ta có thể bảo đảm, Gin Box tuyệt đối là giới phụ thủy ngoại trừ hổ gợt ở ngoài nơi an toàn nhất. Như vậy phải không? Có điều vẫn là quên đi, ta lập tức cần dùng đến những này gã lệ ông. Ezik nghe được hổ gợt tên, ánh mắt khẽ động. Kế hoạch của hắn bên trong, hổ gợt nhưng là vô cùng trọng yếu một khâu như vậy phải không? Yêu Tinh nghĩ đến trước Ezith phất tay một cái liền cho gọi ra một đống lớn hàng thật đúng giá hoàng kim đi ra thủ đoạn, tập chạm nhiều rõ. Hắn cũng không có nhìn thấy Ezith sử dụng ma trượng, mặc dù mình cũng không có sử dụng. Thế nhưng hắn là Yêu Tinh, vốn là có thể không trượng thi pháp, nhưng Ezith nhưng là thuần khiết nhân loại. Nói cách khác, Ezith khẳng định là nắm giữ không trượng thi pháp cao đẳng phù thủy. Con trẻ như vậy, liền nắm giữ đáng sợ như thế phép thuật trình độ, cùng với lượng lớn hoàng kim, cấp thiết muốn hối bái thành gã lệ ông. Yêu Tinh dùng mình công dám lại ngậm ngị đi, nam nhân trước mặt khẳng định dính đến một ít chuyện rất kín khủng, chính mình chỉ là một cái phổ thông Ginbox viên cho tôi, chuyện như vậy vẫn là không tham dự cho thỏa đáng. Cho tới Tu Hoàng Kim, nếu là không có phép thuật giới cho phép, Ginbox có thể mở lên. Bất kể hắn là cái gì khởi muốn, chỉ cần tiến vào Ginbox, vậy thì là Ginbox, vậy thì là có thể toàn chính mình trích phần trăm độ bận. Vậy cũng tốt. Ta vậy thì mang ngải đi lấy ngải gà lễ ông. Diêu Tinh hơi không lợi, đi ở phía trước dẫn đường, dọc theo đường đi cho Edith giải thích các loại chú ý sự hạ. Còn có như là lần sau đến lời nói xin mời nhất định phải tìm chính mình cung cấp phục vụ loại hình bổ lạ đủ lạ. Nói đến, ta chưa quên dò hỏi tên của ngài. Diêu tinh ngồi trên các treo, dò hỏi, "Ezith, gọi ta là Ezith là được rồi." Ezith nói rằng, nhìn một chút phía dưới, Jin Box lòng đất kho tiền đảo rất sâu, dựa cả vào chúng nó các treo mới có thể tại đây trong đó thông hành. Đương nhiên, đó là bình thường thủ đoạn, nếu như Ezith xem, trong này sở lưu kho tiền tiền tài một giây sau liền toàn bộ có thể bị hắn thần không biết quỹ không hay trăm đi. Co như trong này còn giống như giam giữ một đầu lòng. Ezith tiến xinh, ngài gọi ta là đủ kệ là tốt rồi. Lập tức liền muốn đạt thành một bộ giao dịch, đủ kệ có vẻ rất là cao hứng. Ezith thật bám dai như địa đủ kệ. Liếc nhìn đủ kệ cái kia trôi đi tóc, rõ ràng đến không thể lại rõ ràng đường trẻ tóc, Ezith tiến lặng bắt đầu. Không sai, là quen thuộc cảm giác. Lấy ra gã lệ ổng, tiệm vệ xong xuôi sau khi, còn chưa chờ đủ kệ mở miệng, Ezith liền vất tay một cái, đem những này gã lệ ổng thu sạch đến hệ thống không gian bên trong. Làm sao? Ezith nhìn về phía há miệng lại nhắm lại đủ kệ. Không, không có gì. Du kẻ xoa xoa trên trán Suất Hiển Hãn, "Mới vừa, hắn muốn nói chính là, nơi này là bố trí phép thuật cấm chế, vì lẽ đó phải đem gã Lệ Ẩng vận tải đến quý đạo trên xe, vận chuyển đi ra bên ngoài lại để Ezic trong đi." "Chơi ạ, ta đến cùng là ở cùng người nào làm giao dịch, đủ mờ lẽ đó ạ." Du kẻ lại xoa xoa trên trán Nô Gia Hãn, nghi thẩm, "Ezic cũng không có quản đủ kẻ đang suy nghĩ gì, hắn tự nhiên là nhận ra được cái này đại kho tiền phép thuật cấm chế, chỉ là trình độ như thế này cấm chế, Ezic tiện tay liền có thể phá tan, vòng qua cũng là điều chắc chắn, càng không cần phải nói." Hệ thống không gian đồ chơi này căn bản là không tính là phép thuật, cái gọi là cấm chỉ huấn ảnh di hình hoặc là chìa khóa cửa cấm chế tự nhiên cũng là hoàn toàn không được tác dụng. Ở đủ cạnh một đường vui vẻ đưa tiến bên dưới, Exit rời đi Genbox, đi đến lần này hẻm xẻo lưu trình cái thứ ba chỗ cần đến. Olive vendor cửa hàng đồ phép. Một cái cực kỳ nhỏ hẹp cửa hàng, khắp nơi đều hiện lộ ra một luồng đơn sơ tin tức, ngoại trừ tên cửa hàng bên cạnh cái kia một nhóm Olive vendor, từ khi công nguyên trước 382 năm tức chế tắc tinh xảo ma trượng lời nói có chút dọa người ở ngoài. Hoàn toàn không nhìn ra nơi này là hầu như cho toàn nước Anh giới phù thủy cung cấp ma trượng trọng yếu chiến lược địa điểm. Ezid đẩy ra cửa tiệm, bước bước tiến vào, cửa tiệm trên lục lạc vì bậy mà va chạm, phát sinh dễ nghe tiếng trùng, nhắc nhở chủ nhân có khách đến. Trong cửa hàng bốn phía đều là từng cái từng cái hình chữ nhật hình que hộp, không nghi ngờ chỗ nào, bên trong chứa chính là từng cây từng cây ma trượng, mỗi một cái ma trượng đều có số mệnh an bài thuộc về nó người kia, chúng nó tự bị chế tác ngày lên liền ở chỗ này chờ đợi người kia đến. Chỉ là, có chút đáng tiếc chính là, có mấy người cú mèo đến muộn rất lâu. Thậm chí đến nay đều không có đem cái kia một phong nhập học tin đưa đến. Hừ, khuôn mặt mới. Một bên, một cái ông lao tóc bạc đi ra, chính là Ô Lĩ Vện Đở Tiên Sinh, hắn đánh giá một hồi Ezik, chà chà nói, người Nam Vương. Nhật Bản? Không, Hoa Quốc. Ezik quả đoán lắc đầu. A, vậy còn thực sự là? Làm người kinh ngạc, nghe nói nơi đó có đặc biệt hệ thống, cú mèo đều sẽ bị điều về trở về, lâu dần cũng sẽ không đưa. Vì lẽ đó khá là hiểu thấy, rất xin lỗi. Ô Lĩ Vện Đở Tiên Sinh hơi cong không lưng nói, "Như vậy, tiên sinh, xin hỏi ngài là?" ta tên Ezith, gọi ta Ezith là tốt rồi. Ezith nói rằng: "A ha, Ezith tiên sinh, rất tốt, ngài là cần một cái ma trượng sao?" Tô Lỷ Vện Đở dò hỏi, "Ở đây, ngươi luôn có thể tìm tới thích hợp ngài nhất một cái ma trượng." "Đúng, ta đúng là cần một cái ma trượng." Ezith gật đầu, "Có điều, trời có chút không giống chính là, ta hy vọng ta có thể lợi dụng ngài chế tác vật liệu, chính mình chế tác một cái." "Ừm, thực sự lạ, yêu cầu kỳ quái." Tô Lỷ Vện Đở tiên sinh khẽ cau mày, "Ezith tiên sinh, ngài cũng sẽ chế tác ma trượng." "Ờ, thế giới này, tiết đấu gặp tận lực trở lại." Dù sao cũng là Haji Phật tử à, nhanh hơn liền cái gì cũng không biết ra được đến rồi vô tình đi ngủ cơ khí đã online chương 328, mới gặp đụn bờ lẽ đỏ chương 328, mới gặp đụn bờ lẽ đỏ biết một chút tu thiền tri thức, Ezit nói rằng, ta cho rằng ma trượng vẫn là chính mình chế tác, có thể càng thêm tốt phù hợp chính mình, sử dụng làm đến tâmưng tay một ít. Ngài nói không sai. Tô Lỷ vẹn nở tiên sinh lại lần nữa thật lòng đánh giá một fan Ezit, thế nhưng, ngài xác định không trước tiên tử một lần sao? Ta cho rằng nơi này nhất định có thích hợp ngài ma trượng. Được rồi, Ngược lại cũng không cái gì quá to lớn ảnh hưởng, Ezic nón núi bay, vậy trước tiên thử xem đi. Tô Lỷ vện đờ nghe vậy, lập tức đi tới một bên cái kệ sau, do dự một hồi, từ trong chất lên đường kẻ giấy trong hộp rút ra một cái, đi đến trước quầy, đem hộp mở ra, hiện đặt ở Ezic trước mặt, gỗ bật lạnh, lấy húỷ còn mao vì là trợ tâm, độ dài vì là 13 tấc anh, phi thường cứng rắn. Ezic cầm lấy ma trượng, đưa vào một chút ma lực, nhẹ nhàng rung lên, trong không khí xuất hiện một đóa tiểu hoa đến, liên hệ chặt chẽ. Thế nhưng bình thường. Nói, Ezic đem ma trượng thả lại đến trong hộp có thể sử dụng. Có thể sử dụng không phải là chọn ma trượng tiêu chuẩn, hẳn là thích hợp nhất mới đúng, tối lý vẻnờ nhiều rõ, đem hộp sắp xếp gọn, thu hồi, từ một bên khác lấy ra một cái hộp đến, đến thử xem cái này. Gỗ mặt gai, 12 cấp anh trượng, phối hợp long tiếng lòng thành tựu trụ tâm. Ta không phải là ô giờ hoặc là a ca bằng tổ nhân, ézit nhỏ nước bọn một câu, có điều vẫn là cầm lấy đến hung lên một hồi, trong không khi đồng dạng xuất hiện một đóa tiểu hoa, chỉ có điều lần này càng thêm lớn một chút, có thể đủ. Quả nhiên, ma trượng hiệu quả chính là dẫn dắt phép thuật, đưa đến một cái tác dụng phụ trợ cùng bản thân càng thêm phù hợp ma trượng cũng là càng có thể ứng dụng mà hiệu suất cao điều động lên trong cơ thể ma lực lấy thả ra phép thuật, Ezik liên tục thử hai cái ma trượng, có nhất định kết luận, nghi thẩm, như thế tới nói lời nói, ta tựa hồ gặp gỡ một vị không thể nào soi mói khách mời. Thế nhưng, câu nói kia nói thế nào tới, luôn có thích hợp nhất. Ô Lý vện đột nhiên sinh nghiệm nhắc tới thao, từ một bên tiếp tục rút ra một cái hộ, đặt ở Ezik trước mặt, thử xem cái này. Quá một hồi lâu, trên quầy xếp đầy ma trượng, hai ngẫu lục một, gỗ căm ngưởi, hồng sam mục, cây rồi xanh một thân trượng. Lôi điệu lông đuôi, xa quái góc. Mộc xương rắn nước góc trụ tâm, đủ loại khác nhau chất gỗ, đủ loại khác nhau trưởng tâm tối hợp, thế nhưng Ezic vẫn như cũ không có tìm được thích hợp nhất hắn cái kia một hoàn, sở hữu đều có thể dùng, thế nhưng đều không có xem hộ lý vẹn đở tiên sinh miêu tả loại kia, phàm vật cái kia ma trượng tử nhỏ chính là vì chờ đợi ngươi đến tâm giác. Tại đây dạng lần lượt thử nghiệm bên trong, tối lý vẹn đở tiên sinh không chỉ có không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn, ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, càng ngày càng. Cô nhận Đối với một cái danh xứng với thực chế Trượng Đại sư mà nói, Tố Lý vện đỡ tận sức với vì là mỗi một vị phụ thủy tìm được thích hợp hắn nhất ma trượng, bất kể là ai. Vậy thì như là một loại sứ mệnh cảm bình thường, hay là này một cái gặp như ngài mong muốn. Tố Lý vện đỡ tìm tìm kiếm kiếm, hoàn toàn không để ý trên cái kệ ma trượng đã bị phiên lung ta lung tung, cuối cùng từ bên trong tìm kiếm ra một cái nhìn qua cũ kỹ không thể tả hộ, đặt ở ejit trước mặt, mở ra, cây dương đỏ mục, lấy vượng hoàng lông chim vị là chỗ tâm, độ dài vị là 33. 66 cm, 13x25 cm, đồng thời nhẹ nhàng có có dáng. Ezith nhíu mày, còn không cầm lấy ma trượng, Ezith liền nhận biết được, trong đó nguyên tố phép thuật tựa hồ có hơi mơ hồ dao động. Như là ở thúc dục Ezith nhanh lên một chút đưa nó cầm lấy đến như thế. Tương tự nhiều như vậy ma trượng xuất hiện tình huống như thế, vẫn là cái thứ nhất. Ezith cầm lấy ma trượng, đưa vào một điểm ma lực, phơ run lên. Trong phút chốc, sắc màu rực rỡ, một loại may mắn đến tâm linh cảm giác xông lên đầu, nếu như không phải Ezith nhận biết mẹ cảm, hầu như đều muốn cảm giác mình có thêm một đoạn cánh tay tự. Không thể không nói, Holy Vendor chế trượng kỹ thuật vẫn là phi thường cao siêu. Xem ra chính là nó. Ezith thỏa mãn gật đầu. Đây thực sự là quá kỳ diệu. Tô Lǐ Bèn Đở càng khái, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái hướng tới hoàn mỹ phối hợp. Đúng, ta rất hài lòng. Ezith vung vẩy một hồi ma trượng, đem thu hồi, có điều, ta vẫn là cần mua một ít chế trượng vật liệu. Đương nhiên, tuy rằng trước cửa hàng ta chưa từng có cung cấp quá loại này nguyên vụ, nhưng cũng không phải là không thể, Tô Lǐ Bèn Đở lúc này không có từ chối. Đúng rồi, bao nhiêu tiền? Ezith dò hỏi. Bảy cái gã lệ ổ, tiến sinh, Tô Lǐ Bèn Đở tiến sinh mở ra quầy hàng một bên một cái ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra một chiếc chìa khóa, vốn là là chỉ có đi đến hồ gươm học sinh, cái thứ nhất ma trượng mới gặp thượng đến cái này giá hữu đãi, thế nhưng ngài cũng là lần thứ nhất quang lâm cửa hàng ta, hơn nữa còn gặp mang đến một bút trước nay chưa từng có chuyện làm ăn, vì lẽ đó, keng keng keng, cửa tiệm bị đẩy ra, mặt trên mang theo lục lạc lại vang lên. "Xin lỗi." Cao vút tối lý vẹn đỡ tiên sinh hướng về Edith xin lỗi một tiếng, nhìn về phía cửa. Edith nghe vậy, liền cũng xoay người, nhìn về phía người đến. Người tới là một cái có rồi rảo mái tóc màu trắng bạc cùng Trương mà dậy đặc màu trắng bạc râu mép lão nhân, mang một bộ sợi vàng đỉnh bán nguyệt tính mắt, nắm giữ một đôi màu xanh thâm thẳng hai mắt, khuôn mặt hòa ái, thân hình cao gầy, Ez biết, ở ông già kia thân thể bên dưới, ẩn giấu đi thế giới này giới phù thủy bên trong cũng có thể gọi hàng đầu sức mạnh pháp thuật. Cấp một mệnh lệnh luân chương người đột giải, Phượng Hoàng Sáng người sáng lập cùng bảo mật người, Liên minh pháp thuật quốc tế chủ tịch, hoài rèn hựệ một thủ tịch phù thủy. Elbert Dumở lệ đỏ. Đây là một cái đáng giá tôn kính lão nhân. Oly Lavender, Elbert nhìn một chút cái tia thành đống ma chợt ngộ, lại nhìn xuống Ez mỉm cười gật đầu hỏi thăm sau khi, lúc này mới nhìn về phía Ô Lị Vện Đở, ôn hòa cười nói, xem ra ngươi gặp phải một cái soi mói khách mời. Chỉ cần có thể tìm được thích hợp nhất ma trượng, chính là rất đáng giá cao hơn sự tình. Ô Lị Vện Đở càng khái, ánh mắt tại trên người Đỗ Bợ Lệ Đỏ nhìn khắp nơi đến nhìn lại, ta nhớ rằng ta bán đi mỗi một cái ma trượng, cùng với mỗi một cái mang đi nó người. Có điều hiện tại tùy tụng ngươi, hẳn là cái kia. Gỗ Cơ Ngụy cùng đêm Kỳ Long Lôi, 15 tuổi anh. Phi thường mạnh mẽ ma trượng, làm người thán phục chế tác công nghệ, không phải sao? Là như vậy, Đỗ Bợ Lệ Đỏ mỉm cười nhìn một chút Ezik. Có điều, lần này ta tìm đến ngươi cũng không phải vì chuyện này, vẫn là đợi được ngươi xử lý xong vị tiên sinh này, chuyện làm ăn sau khi nói sau đi. Vậy ngươi khả năng cần chờ một lát, vị tiên sinh này cần phải mua một ít vật liệu, ta đang muốn dẫn hắn đi một chuyến ta nhà kho. Tô Lý vện đỡ cơ cơ trong tay chìa khóa, chế chữa vật liệu. Đỗ Mở Lệ Đỏ theo bản năng nhìn về phía Edith, trong ánh mắt né qua một tia kinh ngạc. Edith, người hoa, sương hô ta Edith là được rồi. Edith hướng về Đỗ Mở Lệ Đỏ đưa tay ra, ta là một tên họa nợ mà cơ, cần một ít vật liệu đến chế tác mã trượng. Lần đầu tiên tới nơi này, Vì bảo đảm vật liệu chất lượng, vì lẽ đó lựa chọn tìm đến Olive vẹn Đở tiên sinh. Đương nhiên, mua cái thích hợp ma trượng cũng là một trong những mục đích. Hóa ra là như vậy, Đường Mợ Lệ Đỏ hiểu rõ, cùng Ezic nắm tay, ngài là ta nhìn thấy quá trẻ trung nhất ở Mạc Cở, Ezic tiên sinh. Luôn có một ít thiên phú dị bẩm người. Ezic cười cợt, kỳ thực, vốn là ta sau khi là có chuyện muốn đi tìm ngài, thế nhưng hiện tại nếu ở đây gặp vỡ, vậy thì thuận tiện dò hỏi một chút đi, có thể không? Đương nhiên. Đường Mợ Lệ Đỏ gật đầu. Là như vậy, Ezic dừng một chút, ta nghe nói Cậu vừa chính đang tuyển mộ phép thuật đen phòng ngự thuật khóa giáo sư. À, liên quan với cái này, chúng ta đã tìm tới chỉ chỗ giáo sư đảm nhiệm phép thuật đen phòng ngự thuật khóa trước vị. Duber lại dò lộ ra giải này, rất xin lỗi. Hơn nữa, còn có một việc ta nhất định phải giải thích với ngài, tuy rằng không có sáng tỏ chứng cứ chứng minh, thế nhưng, đảm nhiệm phép thuật đen phòng ngự thuật khóa giáo sư đến nay mới thôi vẫn không có vượt qua 1 năm. À, cái kia nguyên dù mà, không có chuyện gì, ta rất rõ ràng, Ezic Gorb, vốn chưa từ bỏ, là như vậy, ta cho rằng ta dạy học trình độ cùng trình độ ma pháp đều đủ để đảm nhiệm được chức vị này. Đồng thời, quý giáo phép thuật đen phòng nữ thuật chương trình học là chỉ có một cái giáo sư đúng không? Là như vậy không sai. Dumbbell lệ đỏ gật gù. Ta nhớ không lầm lời nói, quý giáo tổng cộng có 7 cái lớp, còn phân có 4 cái học viện, Ezic chậm rãi mà nói, nếu như mỗi cái học viện đều là tách ra đi học lời nói, dựa theo thời gian điện toán, e sợ chỉ chỗ giáo sư một tuần bên trong là không có bao nhiêu có thể thời gian nghỉ ngơi chứ. Ngoại trừ mẹ nhọc nhân tố ở ngoài, như vậy dạy học cấp lực cũng rất có khả năng gặp kéo đổ một vị ưu tú phù thủy, đặc biệt là năm lớp năm học sinh muốn đối mặt oVút L của thì Vậy năm cấp học sinh còn muốn đối mặt NFVT của cuộc thi thời điểm. Ngài không chỉ có là đối với giáo sư không chịu trách nhiệm, cũng là đối với học sinh không chịu trách nhiệm, đặc biệt là ở phép thuật đen phòng ngữ thuật môn học này tầm quan trọng như vậy không thể coi thường tình huống. Ừm, ngài nói đúng, đây quả thật là là một cái đáng giá cân nhắc vấn đề. Đột mờ lại đỏ suy tư một lúc sau đáp, vì lẽ đó, nếu như ngài thay đổi chủ ý, giữ lệnh tuyển mộ cái thứ hai phép thuật đen phòng ngữ thuật chương trình học giáo sư lời nói. Ezit nói rằng, ta hiện tại tạm thời không có chức vụ gì tại người, cũng đối với hổ gợt rất nằm trông. Chờ một chút ta sẽ ở Lily Qu cô ổ toàn thuê một cái phòng, vẫn chờ đợi đợi đến hộiượn khai giảng. Chờ về thương lượng qua sau, nếu như chúng ta nhất trí cho rằng này tất yếu, ta sẽ lập tức viết tin hướng về bộ pháp thuật tìm kiếm tặng lại. Được vợ lệ đỏ chăm chú nhìn, ký Ezith hai mắt, nói rằng, "Thế nhưng, trước lúc này, nếu như có thể lời nói, ta có thể kiểm tra một hồi thân phận của ngài giấy chứng nhận sao? Rất xin lỗi, nếu như chúng ta cần hướng về xin mời một vị phụ thủy nhậm trước lời nói, ít nhất phải muốn bảo đảm." Đương nhiên có thể. Ezith nhíu mày, Từ hệ thống trong không gian trực tiếp đem chính mình thế giới này sở hữu giấy chứng nhận toàn bộ lấy ra, đưa cho đǔm mỡ lệ đỏ, lặng lẽ nói, "Ta cho rằng vậy thì đầy đủ giải thích một ý chuyện, ngài cảm thấy thế nào?" Từng. Đǔm mỡ lệ đỏ vừa cẩn thận mà liếc nhìn Ezic, sau đó lúc này mới tiếp nhận giấy chứng nhận, từng cái mở ra kiểm tra một chút, đưa trả lại cho hắn, vốn là ta còn muốn kiểm nghiệm một hồi ngài phép thuật trình độ. Bây giờ nhìn lại là không cần, cũng là, có thể trở thành một tên đoán nơi mà cơ, trình độ ma pháp như thế nào gặp tất đây. Đa tạ khích lệ. Ezic cười cợt, "Ta có thể hướng về ngài bảo đảm, ta dạy học trình độ chế độ sẽ không để ngài thất vọng. Ta rất chờ mong." Duber lệ đỏ trừng mắt nhìn, cười nói: "Hai vị, rất xin lỗi không thể không đánh gãy các ngươi giao lưu, thế nhưng ta cho rằng hiện tại vẫn là trước đem một cái có thể hoàn thành sự tình hoàn thành tốt nhất." Tô Lý Bện Đở cơ, cơ cơ trong tay chìa khóa, "Eric tiến sinh, ngài còn tần ngài vật liệu sao?" "Đương nhiên, Tô Lý Bện Đở tiến sinh." Eric quay đầu lại, bởi vì kế hoạch tất cả thuận lợi mà lộ ra càng ngày càng ôn hòa mỉm cười, "Ta cần chế tác một cái rất đặc thú ma trượng. Ngươi xác định, ngươi muốn chế tác chính là một cái ma trượng, mà không phải hàng nặng cây." Cố Lý Vện Đở nhìn Ezith đem một đống lớn tài liệu vị giá chọn lựa ra, tướng về hắn gật đầu ra hiệu đây là muốn mua sau khi, trên mặt lộ ra thần sắc của quái. Không có cách nào không quái lạ, dù sao vật liệu cũng đã xếp thành núi nhỏ. Đúng thế, Trần Sát tới nói, ta cần chế tác ma trượng phi thường đặc thụ, vì lẽ đó cần tiêu hao lượng lớn vật liệu đến tiến hành thí nghiệm. Ezith giải thích. A, nếu là như vậy, vậy thì có thể giải thích thông, Cố Lý Vện Đở quay về cái kia một đống vật liệu tính toán một hồi lâu, nhiều như vậy lời nói, đại khái 1.500 viên gà lệ ông là tốt rồi. Có thể Ezic không có tăng thêm trả giá, trực tiếp đem 1.500 biên gã lệ ở ngóc ngách già chứa ở trong túi, đưa cho Ô Lý Vện Đở, ngài có thể kiểm lại một chút. Không cần, Albert con ở đây, nếu như ngươi thật sự muốn tiến vào hộ gợn nhậm trước, liền không thể làm, cái gì mà ám, hơn nữa đối với một cái loạn lợ mã cờ mà nói, chút tiền này cũng không cần thiết, không phải sao? Ô Lý Vện Đở cười gần, khoát tay một cái nói, sát thực như vậy. Ezic gật đầu, như vậy, ta rời đi trước, Ô Lý Vện Đở tiên sinh, được vợ lệ đỏ tiên sinh, chúng ta sau khi gặp lại. Chờ mong ngài chế tác ma trợ. Đo bà lệ đỏ cùng Olive Vendor châm miệng một lời nói rằng, nó sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Ezic cười cợt, gật đầu hỏi thăm, sau đó xoay người, đẩy cửa ra rồi đi. Như vậy, thiên phú tuyệt luân người, Kebbs, hắn để ta nhớ tới Linh Loan, nhớ tới ngươi, nhớ tới người kia. Đợi đến Ezic đóng cửa sau khi rời đi, Olive Vendor chậm rãi nói rằng, "Không, Olive Vendor, hắn là không đúng, hắn để ta cảm giác được cùng Dung, vui vẻ." Nói chung, hắn cùng Tom hoàn toàn khác nhau, rõ ràng có đầy đủ thực lực cùng thiên phú, vẫn như cũ có thể lễ phép người ngoài. Đu mơ gật đầu lắc lắc đầu nói, "Được rồi, ta cũng chỉ là nhắc nhở một chút thôi." Cố Lị Vện Đờ lắc lắc đầu, "Ngươi lần này tới là vì cái gì?" "Đây là ta một cái lén mời cậu." Đu mơ gật đầu dừng một chút, mở miệng nói rằng, ừ. "Cứ như vậy lời nói, liền con kém đi nhà sách đi dạo, sau đó sẽ mua con mèo đầu ưng." Ezit ở trong lòng sắp xếp kế hoạch. Thư Tịch, tự nhiên không cần phải nói, nếu như muốn dạy quá lời nói, Ezit khẳng định đến muốn chọn định giáo tài mới được, cũng không thể vừa lên đến liền bắt đầu tự biên. Cho tôi cú mèo, cũng là chuẩn bị, đầu tiên Ezith không thể đi mua cái gì cái khác thần kỳ được vẩn, thì như có hoặc là miêu loại hình, mà một cái có thể đưa tin sủng vật lại là giới phù thủy chuẩn bị. Ezith cũng không thể trực tiếp một cái truyền tống hoặc là tâm linh cảm ứng phóng qua thứ, người trước hơi bị quá mức phiền phức, mà người sau, muốn đem người hồn chết sao? Có điều, đột bỡ lệ đó không hề có một tiếng động nhiếp thần lấy niệm chú, cũng thật là rất mạnh a. Ezith một bên hướng về chỗ cần đến đi đến, một bên nghi thẩm, suýt chút nữa liền đột phá ta bình thường cường độ tâm linh bình phong. DoS vô tình tản bộ cơ khí đã online uống cốc sữa trà, vì rảnh rẽ, rất sớm viết xong, tản bộ đi. Còn có, phía trước xuất hiện một cái buột, yêu tinh là không trượng thi pháp, đã định chính. Đã lâu không thấy Haji Phật tợ có chút chi tiết nhớ không rõ, mới vừa mua một bản Haji Phật tợ bách khoa toàn thư chuẩn bị cẩn thận xem.